Nhìn đến ngu hiểu vị, Tiểu Kỳ Miểu vội vàng huy tay nhỏ, "Hiểu vị tỷ tỷ, mên mang ngươi trước nhìn điểm Nhi, ta đi tiếp một tiểu lệ đệ, đệ." Ngu hiểu vị nhưng không quên tiểu bảo, mỗi lần trở về đều sẽ đi trước đem tiểu bảo tiếp trở về. Nói chuyện thời điểm, Thượng Vân cùng Tắc Minh cũng xuống dưới, cái này dễ nghe thấy ngu hiểu vị đối Kỳ Miểu lời nói, "Liên kém lần này liền dọn xong rồi, ngươi mang mên mang cùng đi đi." Vừa lúc nàng cũng không ở trong căn cứ mặt chuyển qua, Ngươi mang nàng hơi chút đi vừa đi. Nghe thấy thượng vân nói, ngu hiểu vị thoáng gật gật đầu, cũng hảo, phòng trừng tiểu bảo thấy có tiểu tỷ tỷ tới cùng hắn làm bạn, nhất định sẽ vui vẻ. Mên mang, chúng ta đây cùng đi tiếp tiểu đệ đệ, ta trước mang ngươi ở bên này đi dạo. Ngu hiểu vị vươn tay, tiểu kỳ miểu giữ chặt ngu hiểu vị tay, hai người cùng hướng quân bộ phương hướng đi đến. Mang theo tiểu kỳ miểu ở trong căn cứ dạo qua một vòng, lúc này mới đi đến quân bộ. Nhìn đến ngu hiểu vị tới, tiểu bảo cùng thanh thanh đều hướng tới ngu hiểu vị chạy tới. Hiểu vị tỉ tỉ. Tiểu bảo chát tay nhỏ chạy tới. Ngoan. Ngu hiểu vị duỗi tay sờ sờ tiểu bảo đầu. Hôm nay cho người mang đến một cái tân tiểu tỉ tỉ. Đây là mênh mang tỉ tỉ. Ngu hiểu vị đem một bên tiểu kỳ miểu kéo lại đây. Mênh mang tỉ tỉ. Tiểu bảo ngoan ngoan hướng tới kỳ miểu hô. Thanh thanh có chút sợ hãi chỉ đứng ở ngu hiểu vị bên cạnh. Nhưng vẫn là dò ra tò mò đầu nhỏ nhìn phía tiểu kỳ miểu. Mênh mang, đây là tiểu bảo, cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt, một cái khác là Thanh Thanh, hắn là tiểu bảo hảo bằng hữu, có phải hay không nha Thanh Thanh? Ngu hiểu vị hướng tới Thanh Thanh lộ ra một cái tươi cười. Thanh Thanh hiện tại tuy rằng như cũ không quá nói chuyện, bất quá nghe thấy ngu hiểu vị nói vẫn là dùng sức gật gật đầu. Cấp mấy cái hài tử lẫn nhau giới thiệu lúc sau, ngu hiểu vị kéo tiểu bảo cùng kỳ miểu tay. Chúng ta về nhà đi, cùng thanh thanh tai kiến. Thanh thanh tai kiến. Tiểu bảo cùng kỳ miểu cùng nhau hướng tới thanh thanh lắc lắc tay, chính là, ngu hiểu vị đang chuẩn bị rời đi thời điểm, lại bị thanh thanh lập tức ôm lấy đuổi. chương 363 hảo hương vị nhớ mãi không quên. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiểu chủ nương, muốn ăn thịt tới thưởng mới nhất trương. xảy ra chuyện gì thanh thanh? Ngu hiểu vị cảm giác được chân bị ôm lấy, túi đầu vừa thấy là thanh thanh không khỏi ngồi sồm xuống. Thanh thanh cũng đi. Thanh thanh nghẹn đỏ mặt, nửa ngày lúc sau, hướng tới ngu hiểu vị nói ra những lời này. Ngu hiểu vị cái này xem như minh bạch, nguyên lai tiểu gia hỏa cũng tưởng cùng chính mình cùng nhau đi. Thực xin lỗi a hiểu vị cô nương, thanh thanh tựa hồ thực thích ngươi làm cơm, hôm nay giữa trưa hắn cùng tiểu bảo cũng chưa ăn nhiều ít, liền chờ ngươi trở về, có thể hay không cái kia tiểu bảo cảnh vệ ngượng ngùng hướng tới ngu hiểu vị nói. Nói thật, Phía trước hắn liền nghe thấy tiểu bảo ở khích lệ ngu hiểu vị tay nghề, lúc ấy hắn đảo không như thế nào để ý chính là, ngày hôm qua ăn qua ngu hiểu vị làm cơm lúc sau, đừng nói tiểu bảo cùng Thanh Thanh, hắn đều cảm thấy còn muốn ăn ngu hiểu vị làm đồ ăn. Cho nên hôm nay nhìn đến giữa trưa hai đứa nhỏ không như thế nào ăn cơm, hắn trong lòng liền minh bạch Thanh Thanh vì cái gì không muốn ăn cơm, trên thực tế liền chính hắn cũng chưa như thế nào ăn. Nguyên lai like là như thế này, không quan trọng kia mang theo thanh thanh cùng đi hảo, bất quá chúng ta hôm nay vừa mới góp nhặt tân vật tư, hiện tại trong nhà tương đối loạn, cho nên ngươi mang thanh thanh vãn một ít lại đây, chúng ta trước thu thập một chút. Ngu hiểu vị nói. Hảo. Cảnh vệ nói liền đi ôm thanh thanh, đáng tiếc thanh thanh vẫn là ôm ngu hiểu vị chân không bỏ. Nhìn dáng vẻ thanh thanh là sợ chính mình hứng hắn, ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, như vậy đi. Tiểu bảo, mê mang. Các ngươi lưu lại bồi thanh thanh lại chơi trong chốc lát, sau đó làm cảnh vệ thúc thúc mang các ngươi cùng nhau trở về được không? Kim miểu rốt cuộc lớn hơn một chút hiểu chuyện một ít, vừa mới nàng nhìn đến thượng vân cùng tắc minh từ trên xe dọn thật nhiều đồ vật, cho nên nghe thấy ngu hiểu vị nói vội vàng trả lời, yên tâm đi hiểu vị tỷ tỷ, tiểu bảo cùng thanh thanh ta dẫn bọn hắn chơi, trong chốc lát chúng ta lại trở về. Hảo! Ngu hiểu vị gật gật đầu, lại ngẩn đầu nhìn về phía cái kia cảnh vệ kia một lát liền phiền thoái ngươi mang mấy cái tiểu bằng hữu trở về. Hôm nay lại muốn phiền thoái ngươi, là ta phải nói ngượng ngùng. Cảnh vệ nói xong lại mở miệng nói, đúng rồi, ngày hôm qua kia bộ phận đồ ăn kiểu phó chủ tịch đã đưa lại đây, có chút nhiều, ngươi trước lấy một bộ phận, dư lại ta tới bắt. Tiểu kỳ miểu mang theo tiểu bảo cùng thanh thanh cùng đi một bên chơi, ngu hiểu vị đi theo cảnh vệ đi mặt sau, quả nhiên kiểu phó chủ tịch sẽ không làm nàng có hại. Ngày hôm qua Thanh Thanh bất quá là ăn một bữa cơm, tiểu phó chủ tịch cấp nguyên liệu nấu ăn đều đủ mọi người. Này cũng quá nhiều đi. Ngu hiểu vị biết tiểu phó chủ tịch sẽ nhiều cấp một ít, không nghĩ tới cho như thế nhiều. Không nhiều lắm không nhiều lắm, ngươi làm ăn ngon, hơn nữa Thanh Thanh bởi vì cái này đều chịu mở miệng. Đúng rồi, vừa mới lại mở miệng, ta trong chốc lát muốn cùng chủ tịch hội báo một chút. Cảnh vệ vội vàng giải thích. Xem ra này đó nguyên liệu nấu ăn còn có một bộ phận là vì cảm tạ ngu hiểu vị. "Hào đi, kia nếu như vậy ta liền nhận lấy. Ngu hiểu vị do dự một chút, xem bộ dáng này, về sau Thanh Thanh khả năng đều sẽ cùng Tiểu Bảo cùng nhau ở bọn họ kia ăn cơm, vậy thu đi. Đem nguyên liệu nấu ăn chọn một bộ phận hôm nay có thể dùng đến mang đi, dư lại liền giao cho cảnh vệ, đến nỗi như thế nhiều hắn như thế nào lộng qua đi." Ngu hiểu vị liền mặc kệ. Mang theo nguyên liệu nấu ăn về nhà, Thượng Vân cùng Tắc Minh còn có chút luông cuống tay chân, này đó nguyên liệu nấu ăn ngày thường đều là ngu hiểu vị chỉ huy đặt ở cái gì địa phương. Vân ca ca, những cái đó trước phóng bên cạnh, không phải phía trước chúng ta lộng thật nhiều tân thùng giấy tử trở về, đem chúng nó đều trang trong giường trồng lên, như vậy sẽ nhanh nhẹn một ít. Bên này ngu hiểu vị đang ở chỉ huy Thượng Vân cùng Tắc Minh thu thập, mà ở căn cứ ngoại một chỗ nhà xưởng. Nhiễm Trạch Thần mang theo hắn tiểu đội đang ở Anh Dung Sát Tang Thi. "Đội trưởng, bên kia Tang Thi thật sự là quá nhiều, chúng ta chỉ sợ ra không được." Chương 364 vừa giáp xong tinh hạch hấp thu khó. Nhiễm Trạch Thần nhìn thoáng qua chung quanh, bọn họ sáng nay tiếp một cái nhiệm vụ, vốn là một cái thoạt nhìn thực dễ dàng nhiệm vụ, cho nên còn tính toán hôm nay làm xong nhiệm vụ đi khu biệt thự bên kia đem vật tư mang về. Chính là ai ngờ đến, bên này không biết chuyện như thế nào cùng phía trước nhiệm vụ cấp nhắc nhở đại khái tình huống không giống nhau. Nguyên bản tiến vào thời điểm cũng không có nhìn đến như vậy nhiều tăng thi, nhưng là ở tiến vào lúc sau, cư nhiên lập tức trào ra rất nhiều tăng thi, thậm chí còn xuất hiện biến dị tăng thi. Mặc dù là nhiễm trạch thần bọn họ phối hợp lại ăn ý, bởi vì bất thình lình thế công, đội hình lập tức bị hướng rối loạn, các đội viên cũng đi rời ra. Hiện giờ hắn bên người liền còn dư lại 5 người, mặt khác đội viên đều là sinh tử chưa biết. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Mắt thấy phía trước nơi nơi đều là Tăng Thi, mặt sau cũng đã không có đường lui, một đám người tuyệt vọng mà nhìn nhiễm trạch thần. Trước thượng đến chỗ cao, ta muốn khôi phục một chút dị năng lực. Lúc này có thể tồn tại, ít nhiều nhiễm trạch thần siêu cường dị năng lực, nhưng là mặc dù là nhiễm trạch thần, như vậy cường độ công kích, lúc đầu dị năng lực hắn cũng không có đủ năng lượng. Vài người trước bỏ đến tương đối cao địa phương. Trong đó mấy cái cầm trường vũ khí, đem tưởng đi theo bỏ lên tới tang thi đẩy xuống, mà Nhiễm Trạch Thần bị mọi người vây quanh ở trung gian nghỉ ngơi. Chính là như vậy nghỉ ngơi, khôi phục tốc độ cực kỳ thông thả, Nhiễm Trạch thần do dự luôn mãi, đem trong túi hai quả màu đỏ kết tinh sờ soạn ra tới. Đây là phía trước khu biệt thự thời điểm, ở tiêu diệt rất tang thi chúng phát hiện, Nhiễm Trạch thần liền thuận tay bỏ vào túi. Lần trước ngu hiểu vị cho hắn phổ cập một chút chi thức Cho nên hắn biết thứ này kêu tinh hoạch là có thể dùng để tăng lên dị năng lực, đồng thời cũng có thể bổ sung dị năng lực đổ vật. Nguyên bản hắn lưu lại liền chuẩn bị cấp ngu hiểu vị, làm nàng tới làm thành đồ ăn, chính là hiện tại chỉ sợ không còn kịp rồi. Dùng thủy hệ dị năng lực đem hai quả tinh hoạch rửa sạch sẽ, nhiễm trạch thần đem trong đó một quả bỏ vào trong miệng. Không bao lâu, hắn liền cảm giác được trong miệng có loại khối băng hòa tan cảm giác, nhưng là nói là khối băng. Cái kia sắc ngoài cũng không phải thực lệnh. Mãi cho đến đầu lưới có thể cảm giác được mềm mại giống như thạch trái cây giống nhau vị, nhưng là cũng không có cái gì hương vị đồ vật thời điểm. Nhiễm trạch thần liền biết kia hẳn là chính là tinh hoạch bên trong năng lượng. Đem năng lượng nuốt vào, nhiễm trạch thần lập tức liền cảm giác được cùng thượng một lần ăn tinh hoạch có rõ ràng bất đồng. Thượng một lần ăn xong đi lúc sau, chỉ cảm thấy toàn thân như là ngâm mình ở nước ấm bên trong giống nhau thoải mái. Chính là lần này ăn xong đi lúc sau sẽ có một ít nối nghiệp vô lực cảm giác. Tựa hồ ở nuốt vào trong quá trình liền tiêu hao rất rất nhiều, bị thân thể làm như là đồ ăn giống nhau hấp thu. Quả nhiên, hiểu vị làm gì đó chính là bất đồng, nhiễm trạch thần trong lòng thầm nghĩ, nhưng là hiện tại nhưng không như thế hơn kiện làm hắn lựa chọn, chạy nhanh nghỉ ngơi một chút, cảm giác được dị năng lực tựa hồ bị bỏ thêm vào một ít, nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng. Nhiễm trạch thần lại nuốt vào đệ nhị viên, Hai viên đều ăn xong đi, dị năng lực thoáng khôi phục một ít, nhiễm trạch thần đi đến bên cạnh, hướng tới bên cạnh một hệ dị năng lực nói, nhiều hấp dẫn chúng nó lại đây một ít, sau đó ngươi dùng ngươi dị năng lực đem chúng nó tạm thời vây khốn trong chốc lát, ta tới phóng thích dị năng. Cái kia một hệ dị năng giả gật gật đầu, đại khái bởi vì thể lực cũng có chút tiêu hao quá mức, lúc này sắc mặt cũng không phải quá hảo. Chính là tinh hạch cũng chỉ có hai viên, nhiễm trạch thần muốn phụ trách chỉnh thể công kích. Vốn dĩ loại này không có bị ngu hiểu vị gia công quá tinh hoạch liền không thể hoàn chỉnh hấp thu, cho nên liền không có biện pháp lại phân cho người khác. Ăn trước khối chocolate bổ sung một chút, những người khác cùng ta tận lực đề đem chung quanh tăng thi đều tụ tập lại đây. chương 365 dự kiến trước lựa chọn. Bọn họ sở trạm cao điểm chung quanh, tăng thi đã chiếm một tầng chồng một tầng, đứng ở mặt trên người xem có chút nhìn thấy ghê người. Còn không có khôi phục một ít sao. Nhanh lên đi. Bằng không ta sợ chúng ta thật sự trốn không thoát. Có người nhìn đến phía dưới tình hình, bắt đầu thúc giục cái kia khôi phục thể lực một hệ dị năng giả. Là nha, nhanh lên đi. Dù sao không cần ngươi chủ công, là đội trưởng chủ công, ngươi mau tới khống chế một chút, chúng ta mau tới không kịp đá những cái đó tưởng bỏ lên tới tăng thi. Một cái khác vừa mới đá đi xuống một con tăng thi, nhưng là đã mệt chân đều mau nâng không đứng dậy đội viên cũng đang nói. Một hệ dị năng giả chính mình cũng thực sốt ruột, hắn cũng tưởng mau chóng khôi phục, chính là dị năng lực thứ này dùng thời điểm tuy rằng sảng, chính là cũng sẽ thực mau tiêu hao quang, lại tưởng khôi phục lại là rất khó. Không có việc gì, đừng có gấp, chúng ta còn có thể căng trong chốc lát. Nhiễm Trạch thần biết, nếu không phải chính mình ăn hai viên tinh hoạch, hắn hiện tại khẳng định cũng khôi phục không bao nhiêu. Đội trưởng, ta có thể. Một hệ dị năng giả đứng dậy, sắc mặt tuy rằng tốt một chút, Bất quá dị năng lực khôi phục khẳng định cũng không như người ý, nhưng là hiện tại rất là nguy cấp, hắn tuy rằng không khôi phục nhiều ít, vẫn là đứng dậy chuẩn bị đua một chút. Hào đi! Ngươi chỉ cần giúp ta khống chế được một lát thời gian, làm ta đem thủy phô qua đi là được. nhiễm trạch thần nhìn nhìn đối phương sắc mặt, cũng biết đối phương dị năng lực cũng không có khôi phục quá nhiều. Một hệ dị năng giả gật gật đầu, dựa theo nhiễm trạch thần nói, bắt đầu khống chế chung quanh thực vật hướng tới bên này lan tràn. Chờ bắt đầu thao tác hắn mới trong lòng âm thầm bội phục nhiệm trạch thần, tuy nói là lâm thời quyết định thượng bên này chỗ cao, không nghĩ tới nhiệm trạch thần sáng sớm liền kế hoạch hảo, bởi vì bên này chung quanh có không ít thực vật, như vậy không những có thể tiết kiệm hắn dị năng lực, lại còn có có thể phi thường hữu hiệu không chế. Bất quá hắn sở khôi phục dị năng lực cũng thật sự là hữu hạn, mặc dù có như vậy tiền quyết điều kiện. Một hệ dị năng giả vẫn là thập phần gian nan đem những cái đó tăng thi dựa theo nhiễm trạch thần phân phó vây khốn. Nhìn đến tang thi bị nhốt ở, nhiễm trạch thần vội vàng dùng hắn thủy hệ dị năng điều động bên cạnh nguồn nước nhằm phía tăng thi đàn. Đội trưởng lựa chọn cái này cao điểm thật là quá sáng suốt. Nhìn đến bên cạnh không chỉ có lại lợi cho một hệ dị năng giả dùng thực vật, còn có nguồn nước. Đội viên khác biên tiếp tục đá ý đồ bò lên tới tang thi biên khẽ nói. Nhiễm trạch thần không nói gì. Hắn chuyên tâm đem thủy điều động lại đây, chỉ có đem thủy bao trùm này đó tăng thi dưới chân, hắn mới có thể nhất cử đem chung nó toàn bộ thanh trừ. Thủy chậm rãi chạy xuôi, một đường hướng nơi xa, đem chung quanh tăng thi tất cả đều bao hàm ở bên trong, mắt thấy liền phải thành công. Ai biết, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một con hình thái cùng khác tang thi có chút bất đồng. Biến, biến dị tăng thi, mau, mau vây khốn nó, mau phía trước đã từng gặp được quá một con biến dị tăng thi. Nếu không phải bởi vì nhiễm trách thần, hắn khả năng đã sớm táng thân kia chỉ biến dị tăng thi chi khẩu. Cho nên, nhìn đến kia chỉ biến dị tăng thi lúc sau, người kia đại khái nghĩ tới phía trước sự tình, đột nhiên trở nên phi thường kích động, thúc giục kia chỉ một hệ dị năng giả nhanh đưa kia chỉ biến dị tăng thi cũng vây khốn. Chính là, cái kia một hệ dị năng giả vốn gì cũng đã thể lực chống đỡ hết nổi, vây khốn phía dưới tăng thi đều là phi thường miễn cương sự tình. Sắc mặt so khôi phục phía trước còn muốn trắng bệnh. Lúc này bị người này dùng sức nhoáng lên, một hệ dị năng giả thân thể quơ quơ, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Phía dưới nguyên bản bị nhốt trụ tang thi đàn, lập tức tránh thoát nguyên bản một hệ dị năng lực đối chung nó chói buộc. chương 366 ba cái hải tử một đại diễn. Nhiễm trạch thần nhanh chóng phản ứng lại đây, chính là tang thi thật sự là quá nhiều, toàn bộ trường hợp lập tức mất đi không chế. Nhìn đến thủy triều giống nhau nảy lên tới tang thi đàn, trên đài cao vài người tất cả đều cảm giác được một cổ tuyệt vọng. Căn cứ bên kia, ngu hiểu vị giúp đỡ thượng vân cùng Tắc Minh cùng nhau đem trong phòng đại khái thu thập một chút, chính mình liền đi phòng bếp, không bao lâu ba cái hải tử ở cảnh vệ hộ tống tiếp theo khởi lại đây. Bất quá cảnh vệ lại mang đến tân nguyên liệu nấu ăn, Tắc Minh lại đi theo đi xuống lấy. Tiểu kỳ miểu là lần đầu tiên đi lên, tò mò nơi nơi xem. Tiểu bảo thực thích cái này tiểu tỷ tỷ, lôi kéo tiểu kỳ miểu từng cái phòng giới thiệu. Thanh thanh nhìn tiểu bảo lôi kéo tiểu kỳ miểu, hứng thú có chút không cao, rốt cuộc phía trước tiểu bảo đều là cùng hắn cùng nhau chơi, hiện tại nhiều một cái tiểu tỷ tỷ, tiểu bảo đối hắn liền không phía trước như vậy nhiệt tình. Tiểu kỳ miểu rốt cuộc tuổi so với bọn hắn lớn hơn một chút, nhìn đến thanh thanh túi đầu đứng xa xa, hướng tới hắn đi qua đi kéo thanh thanh tay, thanh thanh, người phía trước cũng đã tới tiểu bảo ra sao. Bị hỏi đến vấn đề, Thanh Thanh dùng sức gật gật đầu, tuy rằng vẫn là không nói chuyện, nhưng là hiển nhiên bởi vì bị quan tâm, biểu tình liền sung sướng một ít. Ta hôm nay lần đầu tiên tới, về sau ta liền ở nơi này, ngươi về sau cũng muốn thường tới chơi, chúng ta có thể cùng nhau chơi. Tiểu hai tử hỉ nộ đều là tùy thời theo tâm tình biến hóa, một khi bị chú ý, tâm tình tự nhiên liền hảo lên. Ba cái hài tử lôi kéo tay tìm một ít tiểu vật phẩm liền bắt đầu chơi nổi lên sắm vai trò chơi. Có tiểu kỳ miểu cái này đại hài tử hống hai tiểu hài tử, cảnh vệ cảm thấy chính mình quả thực quá nhẹ nhàng, chính là không cần hắn tới trông giữ hài tử, chính mình ngồi ở chỗ này chờ ăn có chút không tốt lắm. Nhìn đến thượng vân cùng tắc minh cùng nhau ở hướng trong dương trang đồ vật, cảnh vệ cũng vén tay háo đi tới hỗ trợ. Ngu hiểu vị ở phòng bếp một hồi bận việc, Hôm nay là tiểu kỳ miểu ngày đầu tiên tới, hơn nữa hiện tại có 3 cái tiểu hài tử, ngu hiểu vị tự nhiên là suy xét phải làm một ít cái gì tương đối thích hợp tiểu hài tử ăn đồ ăn. Tiểu hành thánh tươi ngon lại dễ tiêu hóa, ngu hiểu vị tuyển một ít thịt lại tìm ra một hộp vừa mới cảnh vệ đưa lại đây trong thức ăn, tiểu phó chủ tịch cấp tôm bóc vỏ nhi. Đây chính là không thường thấy đồ vật, mặt thế lúc sau muốn ăn tôm nói, cũng chỉ có thể đi trong nước chính mình vớt hoặc là đi chuyên môn làm đông lạnh tôm bóc vỏ nhà máy hầm chứa đá. Siêu thị tủ đông đồ vật trên cơ bản đều đã không thể muốn tuy nói ngu hiểu vị ở lúc ban đầu cũng thu một ít đông lạnh tôm tiến không gian, nhưng là so sánh tới nói, còn là phi thường thiếu. Bao một mâm tôm tươi tiểu hình thánh, dùng khay bỏ vào đông lạnh thất đông lạnh lên, ngu hiểu vị lại bắt đầu làm rau dưa tiểu bánh. cải bắp, cà rốt, khoai tây tất cả đều cắt thành đều đều sợi mỏng, gia nhập bột mì. Trứng gà cùng muối quay ở bên nhau, điều thành tương đối chủ hộ trạng. Ở trên trong nồi đảo một tầng đế ru, sau đó đem điều tốt hồ rán để vào trên nồi, quán thành hơi hơi có chút viên bánh, hai mặt trên hảo. Tiểu bảo đặc biệt thích ăn khoai tây, ngu hiểu vị nhìn một chút bọn họ lần này từ siêu thị mang về tới gia vị. Đem khoai tây trưng thủ cáp thành bùn, đem mỡ vàng quấy đi vào điều đều đều, lại mở ra một hộp sữa bò đổ một muông tiến khoai tây nghiền. Dư lại ngu hiểu vị liền phóng tới một bên. Vân ca ca, giúp ta tìm xem rửa tương. Ngu hiểu vị làm được nơi này thời điểm đột nhiên nghĩ đến lại giống nhau không có, nhưng là vừa mới thu ra vị thời điểm nàng là nhớ rõ cầm. Nghe thấy ngu hiểu vị nói, thượng vân vội vàng tìm kiếm vừa mới mang về tới đồ vật, tìm được ngu hiểu vị muốn rửa tương cho nàng đưa đến phòng bếp. Bắt được rửa tương, lại giặt sạch cả chua cùng hành tây, ngu hiểu vị bắt đầu làm ti ra tương. Đem làm tốt đi giả tương ngã vào khoai tây nghiền thượng tầng, cuối cùng lại ở nhất thượng tầng lại trải lên một tầng mã tô kéo phô mai. chương 367 thân ở nguy hiểm trung tâm. Bên này khoai tây nghiền bỏ vào lò nướng, bên kia ngu hiểu vị đem phía trước dư lại lại ngã vào trong nồi nấu khai, sau đó phóng tới một bên lượng. Trên tay cũng không nhàn rỗi, lại làm một cái thịt bò bánh cùng măng tây gà đình. Ngưu Hiểu Vị lại là một đạo thượng vân tương đối thích ăn tiểu xào thịt cùng cùng loại tiểu thực thịt xông khói nấm kim châm cuốn. Bên kia nấu khai sữa bò làm lạnh lúc sau, mặt trên hình thành một tầng vắng sữa. ngu Hiểu Vị đem vắng sữa đẩy ra, đem bên trong mãi đổ ra tới. Ở đảo ra tới sữa bò chung thêm lòng trắng trứng cùng đường trắng quấy đều lúc sau, lại một lần nữa đảo tiến trang có vắng sữa trong chén, làm vắng sữa một lần nữa hiện lên tới ở thượng tầng. Đắp lên cái nắp bỏ vào trong nồi trưng. Cuối cùng lại lấy ra tới làm lệnh, một chén sữa đông hai tầng liền hoàn thành. Cái này ngu hiểu vị là chuẩn bị nấu cơm sơ so đồ ngọt. Thịt sông khói nấm kim châm cuốn cũng nướng hảo, phô mai khoai tây nghiền cũng hảo. Ngu hiểu vị lúc này mới tiếp đón mọi người ăn cơm. Tiểu kỳ miểu cùng tiểu bảo còn có thanh thanh ba cái hải tử ra tới. Nhìn ngu hiểu vị bọn họ một đạo một đạo ra bên ngoài bưng thức ăn. Trong mắt tất cả đều là vui mừng. Đặc biệt là tiểu kỳ miểu. Đừng nói này đoạn sự kiện ở siêu thị tỉnh ăn chút tức thực thực phẩm, liền tính là ở mặt thế trước, trong nhà cũng không có chuẩn bị quá như thế phong phú đẹp, hương vị cũng đặc biệt hương đồ ăn. Các ngươi ba cái, mau đi tắm rửa, còn đứng ở chỗ này làm gì? Ngu hiểu vị cuối cùng chuẩn bị đi nấu tôm tươi tiểu hành thánh thời điểm, nhìn đến ba cái hải tử còn đứng ở bên này, không khỏi nói. Là hiểu vị tỷ tỷ Tiểu bảo dẫn đầu trả lời. Sau đó lôi kéo kỳ miểu cùng thanh thanh hướng tới buồng vệ sinh đi rửa tay đi. Nhìn mấy cái hải tử ăn vui vẻ, ngu hiểu vị không khỏi ánh mắt lại liết hướng kia đôi đơn độc đặt ở một bên, từ khu biệt thự mang về tới kia bộ phận tài nguyên, không biết hắn hiện tại tốt không, hay không cũng ở ăn cơm. Mà lúc này bị ngu hiểu vị nhớ thương nhiễm trạch thần tình huống không phải đặc biệt hảo, bởi vì vừa mới cái kia đội viên sai lầm, làm cho bọn họ lâm vào nguy nan. Cũng may mắn nhiễm trạch thần dị năng lực bá đạo, chính là sát ra một cái đường máu, chính là cái kiêm một hệ dị năng giả thật sự là không có sức lực chạy, mặc dù là bị liền lôi túm, cuối cùng vẫn là bị tang thi cắn một ngụm, chỉ có thể vứt bỏ hắn. Hiện tại nhiễm trạch thần bên người cũng chỉ dư lại hai người, hơn nữa bọn họ ba người tất cả đều thực chật vật. Còn có thể chịu đựng được sao? Nhiễm trạch thần nhìn thoáng qua bên người hai người, bọn họ hiện tại tuy rằng trốn vào một gian nhà ở. Nhưng là bên ngoài đã bị tang thi vây quanh, phòng này cũng không biết có thể hay không chịu đựng được không bị tang thi công phá. Với mới dị năng lực đã dùng hết, trong tay cũng không còn có dư thừa kết tinh tới khôi phục thể lực. Còn, a trong đó một người đang chuẩn bị trả lời nhiễm trạch thần nói, ai biết lời còn chưa dứt, đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Nhiễm trạch thần vội vàng quay đầu lại đi xem xét, liền nhìn đến một người khác chính cắn ở cùng chính mình nói chuyện người kia trên cổ. Hiển nhiên người kia đã biến thành tăng thi. Người kia cũng không biết cái gì thời điểm bị tang thi lộng bị thương, không biết là chính hắn giấu dếm vẫn là bởi vì vẫn luôn chạy trốn không phát hiện, lúc này đột nhiên phát tác biến thành tăng thi, cắn chết cùng đội một người khác. Nhiễm trạch thần tuy rằng dị năng lực đã tiêu hao sạch sẽ, nhưng là bằng vào võ công đáy, về phía sau nhanh chóng nảy khai, từ trong phòng cầm lấy một trường ghế, hướng tôi cắn người cái kia đã biến dị thành tang thi đồng bạn trên đầu ném tới. Một tiếng vang lớn lúc sau, kia chỉ tang thi cơ cơ lại không có ngã xuống, mà là hướng tới Nhiễm Trạch thần nhào tới. Mà trên mặt đất bị cắn cổ máu tươi hứa ra đồng đội, toàn thân ở không ngừng run rẩy, hiển nhiên lập tức cũng muốn thì biến. Chương 368 một mình gặp nạn hã nguy cơ. Nhiễm Trạch thần thấy một kích không có hiệu quả, ở kia chỉ tang thi phát lại đây đồng thời rút ra một phen dấu ở trên người truy thủ. Nay vẫn là ngu hiểu vị cho hắn cung cấp chủ ý. Lần trước ngu hiểu vị nói qua, ra tới rất có thể gặp được một ít khẩn cấp nguy hiểm, nhất định phải giữ lưu tốt một chút tùy thân bảo mệnh đồ vật, mà ngu hiểu vị trên đùi liền thả không ngừng một phen truy thủ. Truy thủ đều là tương đối tiểu xảo, hơn nữa bọn họ đều có võ công đấy, ở thời điểm mấu chốt phi thường dễ dàng lịch chuyển tình thế. Lúc ấy thanh truy thủ này vẫn là ngu hiểu vị từ trong không gian lấy ra tới cho chính mình, cho nên nhiễm trạch thần ngày đó liền đem truy thủ giấu ở trên người không nghĩ tới hôm nay thật đúng là liền dùng nó tới cứu chính mình một mạng. Tang thi phát lại đây đồng thời, nhiễm trạch thần dùng ghế dựa đem chính mình cùng tang thi ngăn cách, sau đó dùng trong tay chủy thủ đâm vào tang thi trái tim, máu phun trào mà ra. bất quá bởi vì có ghế dựa chống đỡ đến không có vẩy ra đến chính mình trên người. thu thập rất này chỉ đồng đội biến thành tang thi, nhiễm trạch thần không có một lát dừng lại, bởi vì một cái khác đồng đội cũng là một cái thật lớn nguy hiếp. Cho nên hắn không thể chờ một cái khác đồng đội hoàn toàn biến thành tăng thi, trực tiếp qua đi, hướng tới hắn nói một tiếng xin lỗi lúc sau, chủy thủ đồng dạng đâm vào đối phương lực. Hai cái đồng đội lần lượt hoàn toàn mất mạng, trong phòng cũng chỉ dư lại nhiễm trạch thần một người, mà bên ngoài là rất nhiều tăng thi. Mặc dù giải quyết phòng trong biến thành tăng thi đồng đội, không có gì năng lực, liền tính là hắn thân thủ cũng rất khó bình yên vô sự lao ra đi. Nhiễm trạch thần nhìn nhìn cái này có chút tổn hại nhà ở. Hy vọng này gian nhà ở còn tính rắn chắc, có thể ở hắn khôi phục dị năng lực phía trước bảo trì không phá. Đáng tiếc, không như mong muốn, nhiễm trạch thần đang suy nghĩ thời điểm, đột nhiên trong đó một góc bị tang thi mãnh liệt va chạm, có toái vách tường bắt đầu đi xuống bốc ra. Nơi này vốn dĩ chính là giống nguy phòng giống nhau địa phương, bị bên ngoài tang thi lại công kích như thế lâu, vừa mới trùng hợp như thế va chạm, vừa lúc đụng vào một cây không quá rắn chắc lập trụ. Trung quanh liền bắt đầu đổ rào rào đi xuống rất cho bụi. Không được, nơi này không thể nhu cầu cấp bách ngốc đi xuống, nếu không sẽ ra nguy hiểm. Một khi bị tang thi công tiến vào, hắn liền thật sự không có một chút xoay chuyển đường sống. Nhanh chóng xoay người, nhiễm trạch thần chuẩn bị công đi ra ngoài thời điểm, đột nhiên phát hiện trong đó một góc tựa hồ không có tang thi va chạm, bởi vì bên kia im áng. Có lẽ đây là chính mình một cái đường ra, như thế nghĩ. Nhiễm Trạch thần đi đến cái kia góc, dùng trong tay trùy thủ hơi hơi cậy một chút bên kia. Phi thường tiếc nuối chính là, truy thủ rốt cuộc quá nhỏ, như vậy một chút lực đạo không đủ để lay động kia một đạo thoạt nhìn không tính tiểu, trên thực tế còn tính kiên cố khe hở. Liên tục tiếng đánh, làm phong ở thoạt nhìn càng thêm lung lay sắp đổ. Nhiễm Trạch thần thấy thế cũng bất chấp rất nhiều, tiếp tục dùng truy thủ đi cậy cái kia thoạt nhìn không có gì trông cậy vào có thể cậy động khe hở. Theo ẩm vang vang lớn, không biết nào chỉ Tăng Thi, vừa vận đụng vào trên cửa, tướng môn toàn bộ liên quan khung cửa cùng nhau đâm một cái tới. Chẳng lẽ chính mình cứ như vậy kết thúc ở chỗ này sao? Nhiễm trạch thần nhìn đến đại lượng Tăng Thi xuất hiện thời điểm, trong lòng lập tức chìm xuống. Trung quanh liền cái có thể leo lên địa phương đều không có, bên ngoài Tăng Thi một khi tiến vào chính là đem hắn vây chết ở bên trong, mặc dù bởi vì môn tương đối tiểu sẽ không lập tức vọt vào tới quá nhiều. Nhưng là tang Thi đã tướng môn lớp kín, muốn lao ra đi không có khả năng, phóng Tăng Thi một con một con tiến vào giết chết, phỏng trừng như thế nhiều hắn có thể mệt chết. Làm sao bây giờ? Chính mình không thể cứ như vậy chết đi, hắn còn có mâu thân ở căn cứ chờ hắn trở về, hắn cùng ngu hiểu vị sự tình còn không có giải quyết, hắn không thể liền chết ở chỗ này. Nhìn bọt vào tới Tăng Thi, nhiễm trạch thần đột nhiên tiếp thu tới rồi một cổ năng lượng. Trường 369 chưa xong chuyện cổ tích. Mọi người vừa mới cơm nước xong, ngu hiểu vị ngồi ở trên sofa cấp tam tiểu chỉ nói chuyện xưa, trong nhà luôn luôn đều là ngu hiểu vị chỉ phụ trách nấu cơm, còn lại thu thập từ người khác tới hoàn thành. Hôm nay cái kia cảnh vệ đại khái cũng coi như là cùng mọi người hơi chút quen thuộc một ít, hơn nữa thanh thanh cũng có người nhìn, hắn liền chính mình chủ động lên hỗ trợ thu thập chén đũa Hiểu vị tỉ tỉ, kia sau lại đâu? Ế lỷ xạ có hay không tìm được cây gai nha? Tiểu kỳ miểu nhìn đến ngu hiểu vị kể chuyện xưa giảng một nửa đột nhiên dừng lại, nhìn không được hỏi. Ngu hiểu vị đang ở cho bọn hắn giảng chuyện cổ tích giã thiên Nga, chính giảng đến Ế lỷ xạ vì cứu ra 11 một cái bị làm ma pháp biến thành dã thiên Nga các ca ca, cần thiết đi tìm cây gai tới bệnh thành quần áo tới cứu ca ca, hơn nữa trong lúc không thể nói một lời. Nói đến nàng gặp được vương tử lúc sau còn ở tiếp tục tìm kiếm cây gai. Nhưng là trong cung rất ít có loại này thực vật, chính là còn chưa nói tìm được không tìm được liền ngừng lại, lập tức tử sofa đứng lên. Tỷ tỷ, tiểu bảo cũng nghe hứng khởi, ngẩng đầu không hiểu ra sao nhìn ngu hiểu vị hô. Ngu hiểu vị lúc này sắc mặt có chút khác thường, ngơ ngác đứng trong chốc lát lúc này mới túi đầu nhìn về phía mấy cái hài tử, thực xin lỗi nga mê mang. Tiểu bảo, thanh thanh, tỷ tỷ có chút việc, lần sau lại cho các ngươi tiếp tục giảng được không? chưa bỏ thanh thanh biểu môi tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu đều là tự mình trải qua quá mặt thế hài tử cho nên nhưng thật ra cũng không như thế nào dính người nghe nói ngu hiểu vị có việc đặc biệt tiểu kỳ miểu phát hiện ngu hiểu vị sắc mặt có chút kỳ quái hiểu chuyện kéo qua tiểu bảo cùng thanh thanh tỷ tỷ ta dẫn bọn hắn chơi ngươi đi trước làm việc ngu hiểu vị hướng tới tiểu kỳ miểu cười cười sau đó nhanh chóng hướng tới phòng bếp chạy tới vân ca ca ta muốn đi ra ngoài một chuyến Các ngươi đừng lo lắng. Lúc này đi chỗ nào? Ta cùng ngươi cùng đi. Thượng vân nói chuyện thời điểm xoa xoa tay. Không cần vân ca ca, ta lập tức liền trở về. Nói xong, ngu hiểu vị vội vã liền chạy đi ra ngoài. Thượng vân trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái, vừa mới vẫn luôn hảo hảo, đột nhiên sẽ có cái gì sự. Bất quá thượng vân mặc dù là cảm thấy kỳ quái cũng sẽ không nghĩ đến, ngu hiểu vị cư nhiên sẽ là muốn ra căn cứ. Rốt cuộc nàng nói lập tức liền trở về, Thừa Vân cho rằng nàng nhớ tới trong xe hoặc là cái gì địa phương có cái gì không lấy, cho nên cũng liền không nhiều hướng địa phương khác tưởng. Mà lúc này ngu Hiểu Vị dùng nhanh nhất tốc độ chạy ra khỏi căn cứ nội vòng đại môn, lại hướng tới rừng xe địa phương chạy tới. Tới rồi xe bên cạnh, Tiểu Hồng Bì nhìn đến ngu Hiểu Vị vừa vui sướng nhảy dựng lên. "Tiểu Hồng Bì, đuổi kịp, chúng ta đi ra ngoài." Lên xe, Ngô Hiểu Vị nhất giẫm chân ga thướng tới căn cứ bên ngoài lao ra đi, mà tiểu hồng bì cũng nhảy nhót đi theo chạy ra đi. Ngu hiểu vị xe nhanh chóng xe qua, nàng tâm tư tất cả đều ở phía trước lộ cùng trong lòng lo lắng thượng, không có lưu ý đến bên đường hai cái thân ảnh. Khâu tỷ, ngươi cũng thật xinh đẹp, nhà các ngươi gen nhất định đều đặc biệt hảo. Nhìn xem đội trưởng, nhìn nhìn lại A Di, đều như thế có ưu thế, nếu về sau ta cùng. Ai nha, thật ngượng ngùng, tỷ tỷ ngươi đừng chê cười ta a. Lý Huánh nhiệm vụ lần này tuy rằng cùng nhiễm trạch thần tách ra hành động, nhưng là nàng nhiệm vụ lần này làm thực thuận lợi, vừa mới trở về liền chạy đến khâu vũ hâm trước mặt tranh công. Khâu tỷ cái này quần áo đặc biệt thích hợp ngươi, vừa mới ta nhìn đến liền cảm thấy thích hợp ngươi, lần này thu hoạch không tồi, chờ đội trưởng trở về. Nghe Lý hoánh thao thao bất tuyệt nói, khâu vũ hâm sắc mặt đổi đổi, bất quá hiện tại Lý Huánh còn tưởng rằng nàng là nhiễm trạch thần biểu tỷ, khâu vũ hâm cũng không nói toạn. Vậy đa tạ ánh mội mội, vẫn là ngươi có tâm, không giống tiểu nhiễm, đều không thể tưởng được này đó. Bất quá lời này lúc sau lý ánh lại không có tiếp, mà là nhìn về phía một phương hướng. chương 370 siêu phụ tải thời khắc nguy cơ. Theo lý ánh ánh mắt phương hướng xem qua đi, khâu vũ hâm cũng không có nhìn đến cái gì, vừa mới nhìn đến lý ánh đột nhiên không nói lời nào, nàng còn tưởng rằng là nhiễm trạch thần đã trở lại. Nàng sở dĩ ra tới chính là bởi vì nhìn đến Lý Hoánh ra tới, nàng nhưng không hy vọng nhiễm trạch thần trở về cái thứ nhất nhìn đến chính là Lý Hoánh, cho nên mới sẽ đi theo cùng nhau ra tới. Nghe Lý Hoánh vô nghĩa, chính là xem qua đi lại cái gì đều không có, không khỏi có chút nghi hoặc hướng tới Lý Hoánh hỏi: Lý Hoánh mội mội, "Ngươi xem, cái gì đâu?" Xem như thế chuyên chú bộ dáng. "Khâu tỷ, ta vừa mới nhìn đến một cái người đáng ghét, thật là đen đủi, không nói nàng" Thật hy vọng nàng ra cửa bị tang thi cắn rốt cuộc cũng chưa về. Lý Huánh hừ một tiếng, sau đó hướng tới khâu vũ hâm trả lời. Ai làm huánh muội muội như thế chán ghét? Không nói nàng, chúng ta đi về trước, ta A-di nhìn đến người mang cho nàng lễ vật nhất định sẽ thực vui vẻ. Khâu vũ hâm không nghĩ tiếp tục ở bên ngoài, đương nhiên cũng không hy vọng Lý Huánh tiếp tục lưu tại bên ngoài chờ đến nhiễm trạch thần. Lúc này Lý Huánh cho rằng khâu vũ hâm là nhiễm trạch thần biểu tỷ. Cho nên nghe thấy khâu vũ hâm kêu chính mình đem đồ vật đưa cho nhiễm Trạch thần mụ mụ, tâm tính lập tức bị kích khởi tới, hảo nha. Khâu tỷ chúng ta trở về, ngươi xem cái này nhiễm mụ mụ có thể hay không thích. Ơn, vánh vánh ánh mắt không tồi. Khâu vũ hâm ngoài miệng nói, trong lòng lại đối lý hoánh trọn khinh thường nhìn lại. Bên này khâu vũ hâm cùng lý hoánh cùng nhau trở về căn cứ ngoại tầng khu dân cư vực, ngu hiểu vị lại ở trên đường lái xe chạy như bay. Vừa mới nàng vốn dĩ đang ở cấp tam tiểu chỉ nói chuyện cổ tích, sau đó trong đầu lại đột nhiên xuất hiện nhắc nhở âm, nói siêu tầm khí đang ở sinh ra siêu phụ tải vận chuyển, cần thiết mau chóng cung cấp năng lượng. Ngu hiểu vị vội vàng do hỏi hệ thống là cái gì siêu tầm khí, ở biết là nhiễm trạch thần lần trước nhặt được cái kia thời điểm, ngu hiểu vị liền không bình tĩnh. Hán siêu tầm khí đột nhiên siêu phụ tải vận tác, khẳng định là ra cái gì vấn đề cũng mệnh lần trước bởi vì chính mình không gian cấp nhiễm trạch thần bên kia cung cấp một ít duy trì, cho nên lẫn nhau chi gian thành lập một loại liên hệ. Cho nên hiện tại bên kia ra vấn đề, chính mình bên này hệ thống mới có thể đủ như thế mau biết được tin tức. Dựa theo hệ thống cung cấp vị trí, ngu hiểu vị lái xe chạy như bay qua đi, nàng mau chân đến xem nhiễm trạch thần tình huống, còn có cái kia siêu tầm khí, cũng chính là nhiễm trạch thần nhặt được cái kia không gian. Mấy ngày hôm trước vừa mới thu thập tới rồi màu lam năng lượng, là có thể dùng để khôi phục nhiễm trạch thần không gian, hiện tại vừa vặn có thể dùng tới. Nếu nhiễm trạch thần không gian khôi phục một bộ phận nói, có lẽ bọn họ liền sẽ không lại mất đi liên hệ. Chính là hiện tại. Ngu hiểu vị chỉ biết nhiễm trạch thần khẳng định là gặp được phiền thoái, nếu không cái kia tiểu dò xét khí cũng sẽ không đột nhiên siêu phụ tải vận chuyển, rốt cuộc nhiễm trạch thần đều bắt được cái kia tiểu dò xét khí thật lâu. Trước nay không sử dụng quá, mãi cho đến lần này cho hắn ăn tinh hoạch năng lượng, thoáng ảnh hưởng một chút tiểu giọt xét khí, cũng đúng là bởi vì như vậy, làm chính mình không gian hệ thống phát hiện cái kia tiểu giọt xét khí. Hệ thống, cái kia tiểu dò xét khí hiện tại ở cái gì phương hướng? Ngu hiểu vị hiện tại sốt ruột nhìn thấy nhiễm trạch thần, không biết hắn hay không bình an, nhưng là cụ thể vị trí chỉ có thể từ hệ thống tới tra xét. Chính phương bác hướng, bất quá cảm ứng càng ngày càng yếu. Hệ thống máy móc thanh âm đối với ngu hiểu vị trả lời. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, ngu hiểu vị càng thêm xuất ruột, càng ngày càng yếu liền đại biểu cái kia tiểu dò xét khí liền siêu phụ tải vận chuyển năng lượng cũng đã không có. Hơn nữa một khi chân chính đình công, mất đi cảm ứng, nàng liền thật sự tìm không thấy nhiễm trách thần. chương 371 đến từ địa ngục dị biến. Xe khai bay nhanh, cũng may mắn hiện tại là mặt thế, trên đường không có người, chỉ có tăng thi. Ngu hiểu vị lái xe một đường báo tác, dựa theo hệ thống nhắc nhở đi phía trước hai. Đáng tiếc chạy đến cuối cùng thời điểm, bên kia đã cảm thụ không đến tiểu dò xét khí nhắc nhở, ngu hiểu vị lòng nóng như lửa đốt, hiện tại nàng nơi vị trí vừa lúc là một cái phân nhánh giao lộ, nàng không biết muốn từ bên kia đi mới có thể tìm được nhiễm trạch thần. Lại nói mặt khác một bên, nhiễm trạch thần lúc này đang ở liều mạng chạy trốn, vừa mới nguyên bản bị nhốt ở kia đống nguy trong phòng. Mắt thấy chính mình trốn không chỗ trốn, đánh lại đánh không lại tới thời điểm, trong tay kia cái nhẫn không gian đột nhiên phát ra một cổ năng lượng. Luôn năng lượng này làm nhiễm trạch thần đột nhiên từ phòng trong không hiểu ra sao xuất hiện tới rồi ngoài phòng, tuy rằng có một đường chạy trốn sinh cơ, nhưng là bên ngoài tang thi cũng không phải ăn chay. Thấy đồ ăn đột nhiên biến mất, các tang thi xôn xao bắt đầu nơi nơi tìm kiếm, có tang thi đem trên mặt đất không có tới cập biến thành tang thi nhưng là đã hoàn toàn chết nhiễm trạch thần cái kia đội viên cầm thực. Mà bên ngoài tang thi, đột nhiên phát hiện có một cái tươi sống nhân loại, đều nhanh chóng thay đổi đầu hướng tới nhiễm trạch thần phát lại đây. Nhiễm trạch thần cảm thấy chính mình là mới ra hang hổ lại nhập ổ sói cảm giác, hắn không kịp nghĩ lại rốt cuộc như thế nào từ bên trong ra tới, dùng hết toàn thân sức lực bắt đầu liều mạng chạy trốn. Chỉ là như thế đại địa phương, chung quanh tang thi phi thường nhiều. Trên người hắn hiện tại dị năng lực toàn bộ đều sử dụng không ra, duy nhất vũ khí chính là ngu hiểu vị cho hắn kia đem truy thủ. Một phen truy thủ căn bản không có biện pháp đối phó như thế nhiều tăng thi, tuy là nhiễm trạch thần nhưng là thân thủ lại hảo cũng chỉ có chạy trốn phần. Đã chạy thật lâu, này một đường nhiễm trạch thần gặp được tăng thi liền sát, còn muốn tránh né biến dị tăng thi, bởi vì một khi bị biến dị tăng thi cuốn lấy. Nhất thời không thể giải quyết liền sẽ đem chính mình kéo vào tuyệt cảnh Cho nên nhiễm trạch thần không dám ham chiến Chỉ cần có thể quá liền tuyệt đối sẽ không quản bên cạnh sông tới tăng thi Hán nỗ lực chạy, chính là chung quanh nơi nơi đều là tăng thi Đây là nhiễm trạch thần ở mạ thế tới nay Lần đầu tiên cảm giác được sinh mệnh đã chịu những cái đó biến thành tăng thi quái vật uy hiếp Chính mình hôm nay liền phải giao đái ở chỗ này Hắn một bên chạy trốn một bên nhìn về phía chung quanh Suy nghĩ một cái có thể tạm thời thoát ly nguy hiểm biện pháp, ít nhất làm hắn có thể khôi phục một ít dị năng lực. Chỉ cần dị năng lực khôi phục, hắn khẳng định có thể thoát thân, tuy rằng hiện tại tăng thi nhiều, nhưng là lấy hắn hai loại dị năng lực phối hợp tưởng rời đi hẳn là vẫn là không có gì vấn đề. Hiện tại hàng đầu vấn đề chính là, rốt cuộc có thể đi cái gì địa phương làm chính mình tạm thời hoan trong chốc lát. Liên ở nhiễm trạch thần vừa chạy vừa thoát đi thời điểm đột nhiên phát hiện cách đó không xa có một cái ống khói, ống khói thượng có có thể leo lên cây thang, nơi đó muốn nhảy dựng lên mới có thể đủ đến, cho nên tang thi không quá khả năng bỏ lên trên đi. Nếu chính mình có thể vọt tới bên kia đi nghỉ ngơi một chút, ít nhất không cần lo lắng tang thi sẽ vây khốn chính mình, chờ dị năng lực khôi phục, hắn liền có thể rời đi nơi này. Như thế nghĩ, nhiễm trạch thần nhanh chóng hướng tới ống khói bên kia chạy, mắt thấy liền chạy đến ống khói phía dưới. Nhưng làm nhiễm trạch thần không nghĩ tới chính là, ở ống khói phía dưới, nằm bò một con biến dị tang thi cẩu. Nay chỉ biến dị tang thi cẩu trên người da lông đã rách nát bất ham, lộ ra đỏ sẩm da thịt, trên người thoạt nhìn cùng bình thường tang thi cẩu không có gì khác nhau. Nhưng là, nay chỉ tang thi cẩu đầu là biến dị, ở chủ yếu đầu bên cạnh còn phân biệt mọc ra hai chỉ, ba con đầu tất cả đều mang dính đầy vết máu nha, liền phảng phất đến từ địa ngục giống nhau. Trưng 372 sống sót sau thai nạn cảm giác. Nhiễm trạch thần không nghĩ tới, bị hắn coi làm cứu mạng đặt chân mà ống khói. Lúc này phía dưới chính ngồi xổm một con lớn lên dị thường xấu xí lại thoạt nhìn phi thường hung hãn biến dị tăng thi cầu. Này trung quanh thật sự chỉ có nơi này là trước mắt thoạt nhìn an toàn nhất, cũng dễ dàng nhất làm hắn khôi phục lúc sau sinh tồn địa phương. Ai biết phía dưới sẽ ngồi xổm như thế một con hung thần ác sát. Nhiễm trạch thần tưởng lặng lẽ lui rời đi không có gì năng lực hắn tuyệt đối không phải này chỉ biến dị tăng thi khiển đối thủ nhưng là lùi lại thời điểm không cẩn thận dẫm tới rồi một đoạn nhánh cây chung quanh tương đối an tĩnh này một tiếng đắt thanh âm làm chung quanh tăng thi bao gồm kia chỉ biến dị tăng thi khiển tất cả đều hướng tới nhiễm trạch thần bên này nhìn qua thấy biến dị tăng thi khiển phát hiện chính mình nhiễm trạch thần vội vàng xoay người hướng tới nơi xa chạy như điên nhưng là biến dị tăng thi khiển tốc độ phi thường mau Nhiễm trạch thần hiện tại chỉ hận chính mình vì cái gì là lực lượng biến dị mà không phải tốc độ biến dị. Hắn không dám quay đầu lại xem, sợ chậm chế chạy động thời gian, chính là hắn cũng rõ ràng cảm giác được đến từ phía sau truy đổi cùng nguy hiếp. Đột nhiên, nhiễm trạch thần cảm giác tựa hồ có cái gì đồ vật xuất hiện ở sau lưng, hắn trong lòng trầm xuống, nhưng là hắn không nghĩ cứ như vậy từ bỏ, trực tiếp lấy ra chủy thủ xoay người tưởng hướng tới nào hướng hắn kia chỉ biến dị tang thi khuyển chắc qua đi. Chính là xoay người lúc sau nhiễm trạch thần lại không có nhìn đến biến dị tang thi khuyển, một mặt màu đỏ tiến vào nhiễm trạch thần tầm nhìn, cùng lúc đó, một chương mang theo kinh hỉ cùng kích động khuôn mặt xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong. Nhiễm trạch thần Ngu hiểu vị vừa mới nhìn đến một con tam đầu biến dị tang thi khuyển ở truy nhiễm trạch thần, mà nhiễm trạch thần hiển nhiên đã không có đánh trả năng lực, tâm đều nhắc tới tới. Nàng không dám kêu nhiễm trách thần, lo lắng hắn phân tâm bị mặt sau biến dị tăng thi khiển bổ nhào vào. Cho nên ngu hiểu vị nhanh chóng làm tiểu hồng bị tiến lên ngăn trở kia chỉ biến dị tăng thi khiển lúc sau mới dám kêu nhiễm trách thần. Nhìn đến ngu hiểu vị, nhiễm trách thần trong lòng không biết là cái cái gì tư vị, nàng tới, hắn tâm lập tức liền yên ổn. Nhưng là hiện tại như thế nguy hiểm thời điểm, hắn dị năng lực lại không có khôi phục, hắn lại lo lắng liên lụy nàng cùng nhau chịu khổ. Ngu hiểu vị đổi một cái lâm thời tốc độ nước thuốc, sau đó xuống xe vọt tới nhiễm trạch thần bên cạnh, đem một khối thạch trái cây nhét vào nhiễm trạch thần trong miệng, nhanh lên ăn. Chỉ cảm thấy trong miệng ngọt ngào mềm mại thạch trái cây, có một cổ nước trái cây vị ngọt, nhiễm trạch thần theo bản năng căng khai, lập tức cảm thấy một cổ năng lượng vọt vào trong cơ thể, hắn lập tức liền minh bạch, đây là ngu hiểu vị dùng tinh hoạch làm đồ ăn. Thường một lần cũng là... Trải qua ngu hiểu vị gia công quá tinh hạch tựa hồ cung cấp năng lượng sẽ càng thêm hoàn chỉnh một ít. Vội vàng nuốt vào thạch trái cây lúc sau, nhiễm trạch thần cảm thấy trên người dị năng lực khôi phục rất nhiều, ít nhất hiện tại đối phó một con biến dị tăng thi khuyển là không có vấn đề. Hắn làm thủy hệ dị năng lực từ đầu ngón tay bay ra, theo sau lôi điện hệ dị năng đem biến dị tăng thi khuyển quân lấy, lúc này bị ngu hiểu vị một lần nữa triệu đến bên người tiểu hương bì. Dung thật lớn ngao đủ kẹp lấy một cây một đồng chọc kia chỉ biến dị tăng thi khuyển. Nhiễm trạch thần lôi điện hệ dị năng lực tới rồi lúc sau, kia chỉ biến dị tăng thi khuyển run rẩy vài cái liền biến thành cho bụi. Trung quanh khí vị rất khó nghe, bất quá cũng đúng là này khó nghe khí vị chứng minh rồi các nàng nguy cơ giải trừ. Nhiễm trạch thần, ngươi không bị thương đi. Ngu hiểu vị vừa mới từ bên cạnh lại đây thời điểm nhìn đến, kia chỉ biến dị tăng thi khuyển cơ hồ đều phải bắt được nhiễm trạch thần cho nên không khỏi có chút lo lắng. Bất quá nhiễm trạch thần không có trả lời, chờ đợi ngu hiểu vị chính là nhiễm trạch thần đại đại ôm. Chương 373 tích phân không bằng người quan trọng. Nhiễm trạch thần. Ngu hiểu vị chỉ cảm thấy trên mặt hơi năng, chính mình rõ ràng còn ở lo lắng hắn, hắn như thế nào. Ý đồ đem nhiễm trạch thần đẩy ra, chính là lại bị hắn ôm chặt lấy, đừng núp đích, làm ta ôm trong chốc lát. Vừa mới đã trải qua sinh tử một đường thời khắc lúc này cả người thả lòng lại có thể ở như vậy thời khắc ôm chặt lấy ngu hiểu vị, nhiễm trạch thần cảm thấy không có so cái này càng tốt đẹp thời khắc, nhiễm trạch thần thanh âm có chút khàn hàn, tuy rằng chỉ nhìn đến cuối cùng tăng thi khuyển truy kích tình huống của hắn, bất quá ngu hiểu vị cũng có thể đủ tưởng tượng đến đến ra, vừa mới hắn đều đã trải qua chút cái gì nhiễm trạch thần, ngươi không có việc gì liền hảo, không có lại tiếp tục giấy rua, ngu hiểu vị nhẹ giọng nói Như là ở đối nhiễm trạch thần nói, cũng như là bởi vì thấy hắn bình an không có việc gì rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Ngươi lo lắng ta, ta thật cao hứng. Không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu, nhiễm trạch thần khỏe miệng hơi hơi gợi lên, tuấn lãng khuôn mặt bị tươi cười ánh nhiễm, lúc này mới lưu luyến không rời buông ra ngu hiểu vị, ngươi như thế nào biết ta gặp được nguy hiểm. Là không gian hệ thống nói cho ta, đúng rồi, ngươi cái kia không gian đâu. Ta tìm được rồi cung cấp cho nó năng lượng, không đúng, xác thực nói là chúng ta đội người tìm được. Ở chỗ này, vừa mới nó đột nhiên vận tác, đem ta từ một cái phi thường nguy cơ địa phương cứu ra, bất quá hiện tại tựa hồ ta liền kho hàng đều gọi không ra. Nhiễm trạch thần biết, vừa mới nếu không có cái này nhẫn không gian, chỉ sợ hắn đã là một khối tang thi hoặc là thi thể. Chính là hiện tại chính mình không gian thật giống như chết giống nhau. Vô luận hắn như thế nào tưởng đều không hề xuất hiện. Ngu hiểu vị tiếp nhận nhiễm trạch thần đưa qua kia chiếc nhẫn giống nhau ngoại hình loại nhỏ siêu tầm khí, trong đầu ở cùng chính mình không gian hệ thống liên hệ. Hệ thống, cái này siêu tầm khí còn có thể cứu chữa sao? Lần này lại nhìn đến chiếc nhẫn này, ngu hiểu vị trực tiếp liền phát hiện nó bất đồng, màu sắc càng thêm ảm đạm, thật giống như cởi sắc giống nhau. Siêu tầm khí bị hao tổn nghiêm trọng tiêu hao quá mức, năng lượng vô pháp cung cấp. Ký chủ hay không nguyện ý tiêu phí 5.000 tích phân đổi chữa trị. Hệ thống như cũ cơ giới hóa thanh âm trả lời ngu hiểu vị vấn đề. 5.000 tích phân, như thế quý ngu hiểu vị không nghĩ tới, đổi một cái chữa trị, còn không phải năng lượng cung cấp cũng chỉ là chữa trị liền yêu cầu như thế nhiều tích phân. Nàng gần nhất là một cái biến dị bạch trị bạch trị yến, lại hơn nữa mấy cái hải tử lại đây ăn cơm nàng làm món ăn nhiều, hiện giờ cũng liền tích góp một vạn hơn 2.000 phân. Bất quá ngu hiểu vị nhìn thoáng qua nhiễm trạch thần, khẽ cắn môi vẫn là quyết định đuổi Rốt cuộc có cái này loại nhỏ siêu tầm khi ở, nhiễm trạch thần an toàn sẽ càng có bảo đảm. Nếu không phải nó đem nhiễm trạch thần trước từ nguy hiểm địa phương đưa ra tới, khả năng nàng đuổi tới thời điểm cũng đã trượm. Hơn nữa, có loại nhỏ siêu tầm khi ở, nó đã cùng chính mình không gian hệ thống thành lập một loại liên hệ, cũng có thể ở nguy cấp thời điểm cảm ứng được đối phương, mặc dù mặt thế bên trong đi lạc có lẽ cũng có thể dựa vào này phân liên hệ một lần nữa tìm được lẫn nhau. Như thế tưởng tượng, tuy rằng lập tức lại đi 5.000 phân, lại còn có chỉ là chữa trị hư hao cơ năng, ngu hiểu vị cũng liền không cảm thấy đau lòng tích phân, rốt cuộc tích phân không có có thể lại kiếm, nhưng là nhiễm trạch thần cũng chỉ có một cái. Đổi! Ngu hiểu vị trong lòng mặc niệm lúc sau, nhiễm trạch thần cái kia loại nhỏ siêu tầm khí đã bị chính mình tay hút lấy. Trên thực tế là hệ thống ở đối nó tiến hành chữa trị. Một lát sau, nguyên bản u ám giống như tẩy màu giống nhau nhẫn, một lần nữa tươi sống lại đây, lại đem hệ thống phía trước hấp thu màu làm tinh hạch năng lượng dốc vào, liền ngu hiểu vị đều cảm giác được nhận biến hóa. Cảm giác được như vậy biến hóa, ngu hiểu vị lòng tràn đầy vui mừng đem nhẫn cấp nhiễm trạch thần mang lên, làm hắn cảm thụ một chút nhận biến hóa. Lại phát hiện, nhiễm trạch thần mãn nhan ý cười nhìn chầm chăm nàng. Lần này chính là ngươi chủ động đem ta bộ lao, không được lại đổi ý. Chương 374 thình lình xảy ra biến cố. Cái gì? Ngu hiểu vị nhất thời không phản ứng lại đây, bất quá lập tức nàng liền thấy được nhiễm trạch thần dơ lên tay, mà ngón tay thượng khôi phục ánh sáng nhẫn có vẻ rực rỡ lấp lánh. Thiên nột! Chính mình! Ngu hiểu vị lúc này hận không thể tìm cái khe đất nhì chui vào đi, nàng cư nhiên đem nhẫn mang ở nhiễm trạch thần trên ngón áp út. Nàng theo bản năng liền tưởng đem nhẫn bắt lấy tới, lại bị nhiễm trạch thần nhẹ nhàng tránh ra, ta nói, không thể hối hận. Ngu hiểu vị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhiễm trạch thần, quay đầu hướng tới xe bên kia đi qua đi. Nhìn đến ngu hiểu vị phản ứng, lại nhìn nhìn chính mình trên tay nhẫn không gian, nhiễm trạch thần tâm tình đặc biệt hảo, vừa mới hắn đã tử nhận thượng được biết, chưa chỉ là yêu cầu đồng giá trao đổi, mặc kệ là bởi vì nàng tới cứu chính mình. Vẫn là bởi vì nàng tiêu phi tích phân tới giúp chính mình chữa trị nhẫn, nhiễm trạch thần đều có thể đủ cảm nhận được ngu hiểu vị đối hắn cũng không giống phía trước nàng cự tuyệt chính mình thời điểm nói như vậy. Chỉ là, tựa hồ muốn làm nàng thừa nhận đối chính mình cảm tình, còn cần nỗ lực nha. Nhìn ngu hiểu vị biệt nữ lên xe, nhiễm trạch thần cười theo đi lên. Ngu hiểu vị một đường buồn đầu lái xe, trên mặt màu đỏ liền không có biến mất quá. Vừa mới chính mình rõ ràng chỉ là bởi vì nhẫn chữa trị hảo, hơn nữa bởi vì cung cấp năng lượng, cho nên nhẫn đã bắt đầu dần dần khởi động tự mình khôi phục hệ thống. Nang bất quá là muốn cho nhiễm trạch thần lập tức cảm thụ một chút, kết quả lại quên nhiễm trạch thần cái kia loại nhỏ do xét khí biến hóa phương thức. Còn sinh khí đâu? Có phải hay không bởi vì ngươi cho ta đeo nhẫn ta lại không có giúp ngươi mang? Ngoan, lần sau ta sẽ tìm được một cái không giống bình thường nhẫn thế ngươi mang lên. Nhiễm trạch thần, không được nói nữa. Ngu hiểu vị có chút thẹn quá thành giận hướng tới nhiễm trạch thần hô, chính mình đã đều như thế quẫn, hắn còn ở chế nhạo chính mình. Chính là, nhiễm trạch thần không có nói tiếp, ngu hiểu vị lại cảm giác được nắm tay lái trên tay một mảnh ấm áp. Ta là nghiêm túc nói. Nhiễm trạch thần đem tay phúc ở ngu hiểu vị mu bàn tay thượng, mặc kệ sau này thế giới này còn sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa, ta đều sẽ thực hiện ta hứa hẹn. Những lời này nhiễm trạch thần nói thập phần nghiêm túc, ngu hiểu vị thậm chí có thể xuyên thấu qua hắn ngón tay cảm nhận được mạch đập nhảy lên, trong khoảng thời gian ngắn, nàng thế nhưng liền một cái phản bác tự cũng nói không nên lời, hảo tưởng cứ như vậy bị ôn nhu đối đãi, tưởng như vậy đắm chìm đi xuống. Đáp ứng nói quả thực muốn buộc miệng thốt ra, bất quá lại đột nhiên bị phía trước cảnh tượng kinh mánh dâm trụ phênh lại. Cùng thời gian, nhiễm trạch thần cũng lập tức khôi phục cảnh giác biểu tình. Bởi vì lúc này phía trước cư nhiên có một con cái đầu thập phần thật lớn quái thú. Nói quái thú một chút đều không quá phận, bởi vì kia chỉ che ở lộ trung gian ra Gia hỏa, là một con không sai biệt lắm có hai tầng lâu cao quái vật khổng lồ, thật lớn thân hình đem lộ toàn bộ lấp kín. Cũng may đối phương hình thể thật lớn lại là đưa lưng về phía bọn họ, ngu hiểu vị vội vàng treo đảo đường đem xe sau này nhanh chóng lui, lại không nghĩ rằng kia chỉ thật lớn quái thú tuy rằng hình thể khổng lồ lại không ngu ngốc trọng. Nghe được phía sau lại tiếng vang, lập tức thay đổi quay đầu lại, ngu hiểu vị lái xe đều có thể đủ cảm nhận được mặt đất chấn động. Các nàng đi con đường này không phải đặc biệt khoan, tưởng một phen quay đầu có chút khó khăn, phòng chừng muốn đánh hai thanh mới hảo thay đổi lại đây, nhưng là hiện tại căn bản không có thời gian cho phép các nàng dừng lại. Ngu hiểu vị cũng chỉ có thể vẫn luôn mở ra đảo đường sau này lui, nhưng mà vừa lúc có một con tang thi ở xe sau bị đâm bay. Máu đen đem sau kinh chắn gió dán lại, bởi vì tăng thi máu đã có chút đọc lại, phi thường sền sệt, ngu hiểu vị khai vũ quát cũng không quá lớn tác dụng. Mặt sau đã thấy không rõ, ngu hiểu vị chỉ có thể đem cửa sổ xe thả xuống dưới, đem đầu vươn đi xem mặt sau tình huống. Mà rất xa, một đạo ánh lửa đánh út lại, cũng may mắn ngu hiểu vị phản ứng mau, hỏa xoa ngu hiểu vị đầu tóc bay qua đi. Chương 375 không chịu khống chế quay cuồng. Bởi vì kia đột nhiên xuất hiện hỏa, ngu hiểu vị tuy rằng né tránh hỏa công kích, chính là tay lái lại bởi vậy mà lệch khỏi quỹ đạo, nguyên bản xe sau này lui khai liền không dễ dàng khống chế, cho nên xe lập tức có chút mất khống chế, hướng tới bên cạnh mương trượt đi xuống. Ngu hiểu vị đầu bởi vì này đột nhiên chạm hướng đầu tiên là đụng vào cửa sổ xe không thượng, sau đó bởi vì sóc này lại đụng vào tay lái thượng. Nhiễm chạch thân ngay từ đầu chưa kịp phản ứng. Chờ đến xe trượt xuống dưới thời điểm hắn mới thật vất vả cố sức dùng đôi tay không chế được tay lái, sau đó dùng bả vai đứng vững ngu hiểu vị đầu không cho nàng tiếp tục loạn đâm. Bất quá lúc này ngu hiểu vị đã bị đâm ngất đi rồi, xe sóc nảy bên trong bởi vì đụng vào một cây hoành đảo đầu gỗ mà quay cuồng đi xuống. Lúc này nhiễm trạch thần không bao giờ dùng quản tay lái cái gì, trực tiếp đem ngu hiểu vị ôm vào trong lòng ngực, liền như thế theo xe lăn xuống trên núi. Cũng thật là may mắn ngu hiểu vị xe phía trước đi cải trang ra cô quá, mặc dù là như thế lăn xuống tới, xe cũng liền hơi hơi có một ít lõm bẹp, không có hoàn toàn báo hỏng. Cuối cùng là dừng lại, nhiễm trạch thần cố sức hoạt động một chút thân thể, sau đó đem cửa xe lộng khai, từ bên cạnh bò ra tới lúc sau vòng tới rồi phòng điều khiển, lại cố sức đem ngu hiểu vị từ trong xe kéo ra tới. Lúc này ngu hiểu vị tình huống phi thường không tốt, Vừa mới bởi vì nàng xuống dưới thời điểm là lái xe cửa sổ, cho nên lăn xuống tới thời điểm trừ bỏ và chạm thương tổn, bên ngoài cũng có một ít bén nhọn đồ vật chất ở ngu hiểu vị trên người. Nhiêm trạch thần lúc này đem ngu hiểu vị kéo ra tới mới phát hiện, cổ tay của nàng thượng có rất lớn một chỗ vết cắt, đang ở hào hạt ra bên ngoài đổ máu. Nhìn đến tình huống như vậy, nhiêm trạch thần sắc mặt lập tức thay đổi, hắn vội vàng từ trên người lấy ra một quyển băng gạc, đây là bọn họ ra nhiệm vụ thời điểm bị chính là phòng ngừa đột nhiên hoa thương mùi máu tươi khả năng sẽ đưa tới tăng thi. Cho nên phạm là có người hoa thương, vết cắt ngay cả vội dùng băng gạc quấn lên bao vây hảo, lúc này nhiễm trạch thần đảo không phải lo lắng tăng thi, hắn sợ ngu hiểu vị mất máu quá nhiều, chạy nhanh đem nàng miệng vết thương băng bó hảo gắt gao để lại. Chính là hiển nhiên, hiệu quả như vậy cũng không phải thực rõ ràng, ngu hiểu vị miệng vết thương một chốc nhìn dáng vẻ vô pháp ngừng mà trên người hắn hiện tại cũng không có có thể dùng cầm máu dự tề. Hiểu vị, ngươi cũng không thể có việc. Nhiễm trạch thần ôm chặt lấy ngu hiểu vị, hối hận vừa mới hẳn là ở trước tiên giúp ngu hiểu vị đem cửa sổ xe phóng đi lên, chỉ là lúc ấy khẩn cấp hắn căn bản không nghĩ tới. Liên ở nhiễm trạch thần tự trách thời điểm, đột nhiên nghe thấy tựa hồ có cái gì động tĩnh hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn. Nhiễm trạch thần sắc mặt khẽ biến, chẳng lẽ là tăng thi? Lại hoặc là kia chỉ to lớn biến dị thú truy lại đây. Mặc kệ là cái gì, hiện tại chính mình dị năng lực tuy rằng khôi phục một ít, lại cũng căng không được lâu lắm, mà ngu hiểu vị hiện tại trạng huống thực không lạc quan. Mặc kệ là cái gì, nhiễm trạch thần cũng không dám lấy ngu hiểu vị mệnh đi đánh cuộc, hắn nhanh chóng ở trên xe tìm kiếm ra một ít ngu hiểu vị ngày thường dùng để làm hiểm hộ đồ vật cùng ba lô, sau đó đem ngu hiểu vị cong lên, hướng tới rừng, cây chỗ sâu trong đi đến. Ma liên ở nhiễm trạch thần mang theo ngu hiểu vị rời đi không bao lâu lúc sau, một đội người từ phía trên đi tới. Không ai, khẳng định là chạy, không nghĩ tới mệnh còn rất đại, một đường lăn xuống tới không chết không nói, cư nhiên không vượng Trước xuống dưới một người đem xe phiên một chút, chỉ nhìn đến một ít vết máu. hừ khẳng định chạy không xa, chúng ta tìm xem xem. Một người khác lúc này hừ lạnh một tiếng, nha đầu túi, thật đúng là hoàn ra ngõ hẹp. Thượng một lần dám ném xuống ta liền chính mình chạy, lần này xem ta không lộng chết ngươi. chương 376 đê tiện sau lưng đánh lén. Thôi bỏ đi dương ca, không có xe, ngươi nói cái kia nữ, cho dù có thông thiên bản lĩnh cũng chạy không được rất xa, sớm muộn gì sẽ bị tang thi hoặc là giã thu giết chết, này phiến cánh rừng chúng ta không thân, vẫn là đi thôi. Hơn nữa vừa mới chỉ là đem kia chỉ quái thu dẫn dắt rời đi, vạn nhất nó lại trở về liền không xong. Trước hết xuống dưới người kia nhìn quanh một chút bốn phía, nơi này tổng làm hắn có loại không yên ổn cảm giác. Nghe thấy đồng đội nói, cha Dương lại nhìn nhìn trước mắt này phiến cánh rừng, nghĩ đến vừa mới mặt trên kia chỉ quái vật khổng lồ cũng là có chút khiếp đảm, bất quá hắn nhưng không nghĩ tại đây giúp đồng đội trước mặt biểu hiện ra ngoài. Làm bộ làm tịch trên mặt đất nhìn nhìn, cha Dương ngẩng đầu, người nói rất đúng, xem trong xe có vết máu khẳng định là bị thương, tại đây loại thời điểm bị thương. Lại chạy đến không biết tình huống trong rừng cây, phỏng chừng nàng cũng sống không được bao lâu, ta không thể bởi vì nàng bạch bạch làm các huynh đệ mạo hiểm. Hảo, chúng ta đi. Đi đi, đúng rồi, nhìn xem trong xe còn có hay không cái gì đáng giá. Này xe bọn họ phiên bất quá tới, huống chi chính bọn họ xe cũng rất trống không, cho nên cũng liền không hưởng kính nhi, rốt cuộc bọn họ như thế nhiều người đều phiên bất quá tới. Nghĩ liền ngu hiểu vị chính mình một người nữ sinh cũng khẳng định không diễn. Một đội người ở ngu hiểu vị trên xe không phiên đến cái gì có giá trị đồ vật, rốt cuộc ngu hiểu vị ngày thường liền phóng một cái bao làm yểm hộ, quan trọng tất cả đều bỏ vào không gian, vừa mới nhiễm trạch thần mang ngu hiểu vị rời đi thời điểm đã đem cái kia ba lô mang đi. Cho nên bọn họ phiên nửa ngày cũng không phiên đến cái gì hữu dụng đồ vật, thật là một chút dùng đều không có, lãng phí ta dị năng lực. Người nói chuyện chính là cái kêu hỏa hệ dị năng giả, vừa mới tập kích ngu hiểu vị hỏa chính là hắn phóng, cũng là dẫn tới ngu hiểu vị bởi vì tránh né hỏa công kích mà lăn xuống xuống dưới. Đương nhiên, hắn sở dĩ sẽ công kích ngu hiểu vị, cũng là vì cha Dương xui khiến. Nói lên cha Dương, ngu hiểu vị vẫn luôn cho rằng cha Dương đã chết, nhưng thực tế thượng, lần đó cha Dương suýt nữa vào tang thi khẩu lại ngoài ý muốn trước thời gian thức tỉnh rồi dị năng lực. Thổ hệ dị năng lực giai đoạn trước công kích không có gì đặc biệt, nhưng là bảo hộ năng lực còn tính không tồi, cho nên liền hiểm hiểm tránh né tang thi công kích. Chính là bởi vì không có đồ ăn, cha Dương thật là đói mắt đầy sao sẹn, bất quá đại khái còn chưa tới hắn ngày chết, hắn vận khí cũng thật xem như không tồi, gặp một chi tiểu đội. Lúc sau cha Dương bằng vào chính mình không tồi lừa dối công lực, hơn nữa hắn dị năng giả thân phận sen lẫn trong này chi tiểu đội bên trong. Này chi tiểu đội đội trưởng trước kia ở Bình Kinh Thị công tác, mặt thế phía trước vừa lúc đi công tác, nhưng là thê nhi đều còn ở Bình Kinh Thị, cho nên liền chủ trương tới Bình Kinh Thị. Cha Dương ở chỗ này hôn không tồi, đặc biệt hắn này chi tiểu đội tiểu đội trưởng vừa mới bị tăng thi giết chết, cho nên hắn liền thành này chi tiểu đội tân tiểu đội trưởng. Hơn nữa hắn lại không có gì khác mục tiêu địa phương muốn đi, dứt khoát liền đi theo cùng nhau đi tới Bình Kinh Thị. Ngày hôm qua bọn họ đến Bình Kinh Thị, Đi qua cái kia đội trưởng ra, nhà hắn thê nhi để lại ngôn nói đi theo hắn cha mẹ còn có đệ đệ một nhà đi đến cậy nhờ đệ mội ra, rốt cuộc hắn đệ muội ra trước kia rất có tiền, chủ địa phương cũng tương đối vững chắc. Biết được thê nhi đi đến cậy nhờ đệ muội tiểu đội đội trưởng thoáng an tâm một ít, cho nên ngày hôm qua bọn họ liền ở nhà hắn nghỉ ngơi một chút, nói hôm nay hơi chút thu thập một ít vật tư cùng đi hắn đệ muội bên kia. Mà chính là ở cha Dương mang theo hắn kia chi phân đội nhỏ đi thu thập vật tư thời điểm, rất xa thấy được ngu hiểu vị xe, hơn nữa ngu hiểu vị còn vừa vặn thăm dò ra cửa sổ xe. Nhìn đến ngu hiểu vị thời điểm, cha Dương không khỏi nhớ tới phía trước đã chịu đủ loại khí, cho nên làm trong đội hỏa hệ dị năng giả hướng tới ngu hiểu vị công kích. chương 377 trước tiên cứu trị Nguyên bản cha Dương chính là nghĩ ra hết giận, rốt cuộc khoảng cách khá xa hắn cũng không trông cậy vào cái kia hỏa cầu có thể đem ngu hiểu vị đánh chết nhiều nhất là đem nàng tóc lông mày tiêu chính là không nghĩ tới mặt sau cư nhiên nhìn đến ngu hiểu vị xe lệch khỏi quỹ đạo lúc sau một đường lăn xuống đi như vậy phát triển cha dương không nghĩ tới bất quá nhận được ngu hiểu vị không hảo hắn nhưng thật ra dị thường cao hứng vừa mới cha dương là tưởng trước tiên chạy tới nhìn xem ngu hiểu vị thương thế hơn nữa chế nhạo nàng một đốn trong lòng nghĩ Nếu ngu hiểu vị không thể động tốt nhất, nếu năng động liền đem nàng chân đánh gãy, làm nàng nhìn chính mình nên ngang mà đi, tựa như đã từng chính mình đã chịu đãi nộ giống nhau, hắn là muốn cho ngu hiểu vị chết cái minh bạch. Ai biết trên đường cùng kia chỉ to lớn biến dị thú vừa lúc đụng phải, may mắn trong đội có một cái tốc độ biến dị giả, kéo kia chỉ biến dị cự thú chạy xa, bọn họ mới có thể xuống dưới xem xét, đáng tiếc xuống dưới thời điểm đã người đi xe không. Bất quá tuy rằng không thể ở bị thương ngu hiểu vị trước mặt Diêu vợ Dương Oai, thuận tiện nhìn đến nàng bị tang thi hoặc là cái gì dã thú gặm thực hình ảnh, nhưng là hiện tại nhìn đến ngu hiểu vị bị thương, hơn nữa chạy trốn tới một mảnh thoạt nhìn liền rất nguy hiểm rừng cây nội, cha dương trong lòng nhiều ít cân bằng một ít. Hừ. Nữ nhân này cấp mặt không biết xấu hổ, mấy hắn lúc ấy còn cảm thấy nàng cũng coi như là cái danh nhân, có thể thế hắn thật dài mặt mũi đuổi theo nàng. Ai biết nàng căn bản không phản ứng chính mình, hiện tại. Muốn cho chính mình phản ứng, hắn còn khinh thường đâu. Như thế nghĩ, cha Dương đi theo đồng đội lên xe rời đi. Mà lúc này ngu hiểu vị, trạng thái là thật sự phi thường không tốt, nàng xuất huyết địa phương ở không ngừng ra bên ngoài bạo, mặc dù nhiễm chạch thần thế nàng làm băng bó, chính là băng bó băng gạc đều đã toàn bộ nhuộm thành màu đỏ. Hơn nữa đầu bị mãnh liệt va chạm lúc sau, ngu hiểu vị vẫn luôn đều không có tỉnh táo lại. Nhiễm Trạch thần một đường có ngu hiểu vị tiến vào núi rừng, nơi này hắn cũng biết cũng không an toàn, cho nên hắn tận lực dán sơn biên đi, ít nhất có một bên là an toàn, hắn mới có thể có dư thừa tinh lực đi xem xét chung quanh tình huống. Có ngu hiểu vị đi rồi hảo một đoạn, như cũ không có nhìn đến đi thông mặt trên lộ, bất quá nhiễm Trạch thần nhưng thật ra phát hiện một cái dòng suối nhỏ, còn có một cái không tính là sơn động, nhưng là có thể trong thời gian ngắn che nắng tránh mưa địa phương. Đây là một khối thoáng rõ ra tới thật lớn thạch phiến, trên giới đều thực rắn chắc, giống một cái thiên nhiên che vũ lều. Nhiễm trạch thần nhìn một chút, nơi này địa thế tương đối cao, nếu có cái gì xuất hiện nói hắn có thể nhanh chóng đem ngu hiểu vị rơ lên thạch phiến mặt trên đi, hơn nữa nơi này ly dòng suối nhỏ không xa. Quyết định hảo, đem ba lô túi ngủ lấy ra tới, làm ngu hiểu vị trước nằm xuống, sau đó hắn đem trong bao cắm trại giã ngoại đồ dùng nhảy ra tới. Thực mau liền tìm tới rồi có thể dùng để thịnh thủy gấp thùng. Nhìn thoáng qua ngu hiểu vị tình huống, nhiễm trạch thần cũng không trì hoãn, trực tiếp đi dòng suối nhỏ bên kia thịnh thủy trở về. Sau đó cẩn thận thế ngu hiểu vị rửa sạch miệng vết thương quanh thân, vì không đưa tới khác cái gì đồ vật. Nhiễm trạch thần rửa sạch thời điểm đều rất cẩn thận làm máu loang lưu hồi đồ đựng bên trong. Sau đó, chờ chung quanh vết máu rửa sạch sạch sẽ. Hắn lại dùng hắn thủy hệ dị năng lực thủy thế ngu hiểu vị chính thức rửa sạch miệng vết thương. Nhìn đến ngu hiểu vị miệng vết thương, lúc này còn không có cầm máu, máu loang giống không cần tiền dường như liên tiếp ra bên ngoài bạo, nhiễm trạch thần đều mau đem hắn mang hai cuốn băng gạc dùng hết cũng ngăn không được. Nhiễm trạch thần lần đầu tiên cảm thấy chính mình dị năng lực vô dụng, vì cái gì hắn dị năng lực không phải có thể trị liệu quan hệ dị năng lực. Ông ngu hiểu vị. Nhiễm Trạch thần lâm vào mạ thế tới nay lần đầu tiên thật sâu cảm giác vô lực, mặc dù là lúc ấy cảm giác khả năng phải bị kia chỉ biến dị tăng thi khiển đổi tới thời điểm cũng không có như vậy tâm lệnh. chương 378 bảo hộ một đêm bất giác mệt. Nhiễm Trạch thần dùng cuối cùng một chút băng gạc thế ngu hiểu vị băng bó lên, sau đó đem quần áo của mình sẽ mở, chắc trụ ngu hiểu vị cánh tay, hy vọng có thể đem huyết trước ngừng, như vậy hắn mới có thể mang theo ngu hiểu vị trở về. Hắn phí rất lớn sức lực mới đưa ngu hiểu vị miệng vết thương băng bó hảo, chính là lúc này lại đột nhiên hạ vũ. Dưới loại tình huống này hắn không có khả năng có ngu hiểu vị rời đi, bởi vì ngu hiểu vị hiện tại thương thế đã rất nghiêm trọng, nếu lại gặp mưa, rất có thể sẽ khiến cho suốt cao, đến lúc đó liền càng khó làm. Đem ngu hiểu vị bỏ vào túi ngủ, nhiễm trạch thần gắt gao đem ngu hiểu vị ôm vào trong ngực, không cho nàng suối đến đầy đất vũ. Mà bởi vì lo lắng ngu hiểu vị có một chút bị lộ ước, cho nên nhiễm trạch thần đem ngu hiểu vị đầy ở tận cùng bên trong. Mà hắn phía sau lưng kỳ thật sớm đã bị nước mưa ướt nhẹp, nhưng là hắn lại hồn nhiên không thèm để ý, chỉ cần ngu hiểu vị không có việc gì liền hảo. Lúc này ngu hiểu vị đầu choáng váng hôn chầm chầm, thân thể cũng phản phất không phải chính mình giống nhau, chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm vang lên, tựa hồ có ai ở cùng chính mình nói chuyện, nhưng là nàng lại hoàn toàn nghe không rõ ràng lắm. Bất quá một trận vù vù thanh lúc sau, trên người liền dị thường lãnh, ngu hiểu vị cảm thấy chính mình thật giống như đặt mình trong với hầm băng bên trong giống nhau. Bất quá tựa hồ có một vị trí thực ấm áp, ấm áp đem chính mình vây quanh. Bang vào bản năng, ngu hiểu vị nỗ lực hướng ấm áp địa phương toản, mãi cho đến thân thể độ ấm dần dần bay lên, cảm giác được kêu ti rét lạnh bị cưỡng chế di rời. Ngu hiểu vị cảm thấy thân thể thoải mái rất nhiều, lúc này mới nặng nghề đã ngủ. Mà vẫn luôn chú ý ngu hiểu vị nhiễm trạch thần, vừa mới đột nhiên cảm giác được ngu hiểu vị nhiệt độ cơ thể nhanh chóng giảm xuống, hắn không khỏi đem ngu hiểu vị ôm càng khẩn, sợ hắn thoáng buông ra, nàng liền từ thế giới của chính mình biến mất giống nhau. Nhiễm trạch thần ôm chặt ngu hiểu vị đem chính mình mặt dán ở ngu hiểu vị không hề huyết sắc trên mặt, hiểu vị, ngươi không thể có việc, dùng ta huyết đổi cho ngươi cũng đúng. Một bên nói, nhiễm trạch thần liền hy vọng vũ nhanh lên đỉnh. Hắn liền tính bối cũng muốn đem ngu hiểu vị bối trở về, có quan hệ gì năng giả thượng vân trị liệu, ngu hiểu vị nhất định sẽ hoán lại đây. Chỉ là, cảm giác được ngu hiểu vị trên người độ ấm càng ngày càng thấp, nhiễm trạch thần có chút hóng mất, hắn nhớ tới thân, dùng chính mình trên người quần áo bao lấy ngu hiểu vị, mang nàng hồi căn cứ. Chính là không biết vì cái gì, liền ở hắn rời đi thời điểm, ngu hiểu vị đột nhiên giật mình, hơn nữa bắt đầu hướng trong lòng ngược hắn toảng. Nguyên bản cho rằng ngu hiểu vị tỉnh, nhưng là cũng không có, bất quá còn có thể biết sưởi ấm đã nói lên còn có hy vọng, nhiệm trạch thần đem ngu hiểu vị ôm chặt đồng thời lại tra xét một chút nàng miệng vết thương. Làm nhiệm trạch thần cuối cùng là yên lòng chính là, ngu hiểu vị miệng vết thương đã không hướng ngoại đại lượng mạo huyết, ít nhất luyên ngừng. Nhìn thoáng qua bên ngoài như cú hạ rất lớn vũ, nhiệm trạch thần lúc này muốn đi thiêu đốt lửa đều không kịp, hơn nữa ngu hiểu vị vẫn luôn bị hắn ôm tựa hồ nhiệt độ cơ thể cũng khôi phục một ít, hắn không dám phóng. Cứ như vậy ôm ngu hiểu vị ngồi một đêm, nhiễm trạch thần chính mình tựa hồ bởi vì cảm lạnh mà đầu có chút hồn, kỳ thật ngày hôm qua ngã xuống thời điểm hắn cũng bị thương, chẳng qua cùng ngu hiểu vị thương thế đối lập liền không tính cái gì. Ngày mưa nuôi rừng, hơn nữa vẫn luôn che chở ngu hiểu vị không gặp mưa, nhiễm trạch thần bảo trì một cái tư thế ôm ngu hiểu vị một đêm, hắn ở sáng sớm thời điểm rốt cuộc có chút ăn chịu đựng không nổi ôm ngu hiểu vị ngất đi. Ngu hiểu vị một giấc tỉnh lại chỉ cảm thấy có chút bực mình, giống như có một tòa núi lớn ngăn chặn nàng giống nhau, nàng chỉ nghe được một ít thanh thúy tiếng chim hót, còn không có hoàn toàn biết rõ ràng chính mình rốt cuộc ở đâu. Tường động một chút lại phát hiện tay chân tựa hồ đều bị cố định, ngu hiểu vị trong lòng cả kinh vội vàng ra sức động đậy thân thể, lại nghe thấy đông một tiếng. chương 379 thiếu một đống lớn lợ. Theo đông một thanh em vang lên, cùng lúc đó ngăn chặn nàng kia tòa núi lớn cũng rốt cuộc không thấy. Đứng dậy ngu hiểu vị lúc này mới phát hiện, nguyên lai chính mình sở di không động đậy, là bởi vì ngủ ở túi ngủ, cho nên tay chân bị trói buộc. Lao lực từ túi ngủ bên trong bỏ ra tới lúc sau, ngu hiểu vị lúc này mới kinh hô, nhiễm trạch thần. Nàng nhìn đến nhiễm trạch thần sắc mặt tái nhật nằm ở trong nước bùn, hiện tại nàng xem như biết vừa mới kia một đổ ngăn chặn nàng núi lớn là cái gì. Căn cứ hiện tại trạng hướng phân tích, hẳn là tối hôm qua bọn họ lăn xuống triền núi thời điểm nàng bị thương, sau đó nhiễm trạch thần chiếu cố nàng một đêm, hơn nữa xem bên ngoài mặt đất liền biết tối hôm qua khẳng định trời mưa. Nhiễm trạch thần trên người thực chất vật, lại xem chính mình trên người một giọt thủy đều không có liền biết nhiễm trạch thần đem chính mình chiếu cố thực hảo, nhưng là hắn hẳn là thể lực tiêu hao quá mức chính mình ngã bệnh. Cùng nhiễm trạch thần bất đồng, ngu hiểu vị tỉnh lại, nàng trong không gian đổ vật chính là không ít Vội vàng lấy ra lều trại cùng chăn, trước đem Nhiễm Trạch Thần lộng tới phía trước nàng ngủ túi ngủ thượng, sau đó đem lều trại dắp hảo. Lao lực giúp Nhiễm Trạch Thần đem bên ngoài đã ướt đẫm quần áo cởi ra, tuy nói đem một đại nam nhân quần áo cởi ra có chút xấu hổ, nhưng là lúc này nàng đã cảm nhận được Nhiễm Trạch Thần trên người siêu không bình thường độ ấm, không nhanh lên cho hắn đổi khô mát quần áo khẳng định không được. Cho nên cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Ngu hiểu vị tận lực mau tìm một bộ dễ dàng xuyên y, y phục cấp nhiễm trạch thần trong lên, sau đó đem hắn cô sức dịch đến lều trại nội tối ngủ. Bất quá quần áo là thay đổi, chính là nhiễm trạch thần rõ ràng phát sốt, trên người nóng bỏng ngu hiểu vị cảm thấy có thể chiên trứng gà. Dược, dược ngu hiểu vị mấy ngày hôm trước vẫn luôn chạy bệnh viện khuôn vắc vật tư, dược tề cái gì nàng cũng đều thu rất nhiều, chính là dược là tìm đến, một ít thuốc hạ sốt, thuốc hạ sốt này đó đều có chính là lại như thế nào cũng không có biện pháp cấp nhiễm trạch thần rót đi vào hắn đã không có cái gì ý thức miệng cũng cắn gắt gao nghĩ đến chính mình vừa mới lên thời điểm nhiễm trạch thần mặc dù là mất đi ý thức đều còn đem chính mình hảo hảo ôm lấy không có làm nàng rơi trên mặt đất ngu hiểu vị cảm thấy chính mình không thể cứ như vậy từ bỏ chính là mặc dù ngu hiểu vị đều đã vứt bỏ sở hữu rồi rè, nàng đem dược đặt ở chính mình trong miệng muốn dùng miệng uy nhiễm trạch thần Chính là hắn như cũ không chịu há mồm uống thuốc, này nhưng khó hỏng rồi ngu hiểu vị. Đúng rồi, chính mình không phải có không gian sao. Ngu hiểu vị dùng sức chụp một chút chính mình đầu, chính mình thật là buồn, như thế nào đem đổi sự tình quên mất. Nàng tuy rằng đổi ra tới một ít năng lực không thể cho người khác dùng, nhưng là giống bên trong vũ khí hoặc là dược phẩm từ từ này đó là không thành vấn đề. Hệ thống đổi ra tới dược tề nàng phía trước nhìn đến quá. Có một loại chính là chuyên môn nhằm vào hôn mê người bệnh bôi thức dược tề, hơn nữa giá cả cũng không tính đặc biệt quý. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị đổi ra hệ thống đổi giao diện, chính là chờ cờ lực mở giao diện lại phát hiện, hệ thống đổi giao diện một mảnh màu xám, liền nhất cơ sở dược tề đều đổi không ra. Chuyện như thế nào? Như thế nào toàn hôi? Ngu hiểu vị kinh ngạc nhịn không được hô ra tới. Bất quá cái này cũng chưa tính xong. Chờ ngu hiểu vị nhìn đến nàng tích phân thời điểm, cả người càng là không có biện pháp bình tĩnh, phụ 3.130 phân. Làm cái gì quỷ A? Hệ thống, hệ thống ngươi ra tới, cho ta giải thích một chút, ta tích phân đâu. Mặc dù là phía trước vì cấp nhiễm trạch thần nhẫn không gian làm chữa trị dùng hết 5.000 tích phân, nàng còn dư lại 7.870 phân, như thế nào lập tức cũng chưa, lại còn có đảo thiếu hệ thống 3.000 nhiều tích phân. Nàng hôn mê trong lúc rốt cuộc đều đã trải qua cái gì? chương 380 đánh vỡ tuần hoàn nhập hiểm cảnh. Ngu hiểu vị liều mạng gọi hệ thống, cuối cùng là được đến hệ thống đáp lại. Chỉ là cùng dĩ vãng kia lạnh băng máy móc thanh âm bất đồng, lúc này đây liền hệ thống phát ra thanh âm lúc sau tổng đều lộ ra một kia suy yếu vô lực. Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình? Ngu hiểu vị thấy hệ thống cuối cùng là đáp lại chính mình, vội vàng dò hỏi ký chủ nhiệm vụ tìm kiếm hy hữu nguyên liệu nấu ăn biến biến dị thực đô kê tiếp chính là một chuỗi mang âm toàn bộ giao diện đều u ám cũng chỉ dư lại nhiệm vụ nhắc nhở đến ngược ngu hiểu vị xem ra hệ thống đều duy trì không được vội vàng đi xem xét nhiệm vụ nhắc nhở đến ngược mặt trên giải thích nói làm nảng màu chóng tìm kiếm tân biến dị nguyên liệu nấu ăn hơn nữa yêu cầu khó khăn khá lớn biến dị nguyên liệu nấu ăn Ngu hiểu vị tuy rằng còn không biết trung gian đã xảy ra cái gì, nhưng là có thể khẳng định, hệ thống hiện tại cực độ yêu cầu bổ sung không, mà chỉ có khó khăn đại biến dị nguyên liệu nấu ăn mới có thể cung cấp càng nhiều năng lượng cấp hệ thống. Thối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngu hiểu vị thật sự một chút cũng chưa ấn tượng, cuối cùng ấn tượng chính là bọn họ từ phía trên đi theo xe lăn xuống tới, sau đó nàng liền hoàn toàn mất đi ý thức. Chính là hiện tại đi chỗ nào tìm hy hữu biến dị nguyên liệu nấu ăn, đặc biệt hiện giờ nàng liền nhất cơ sở dược tề đều đổi không ra, mà bên người công kích chủ lực nhiễm trạch thần lại bệnh thành như vậy. Hiện tại nàng lâm vào một cái chết tuần hoàn, nếu không tìm đến hy hữu nguyên liệu nấu ăn liền không thể khởi động hệ thống, không thể khởi động hệ thống liền không có biện pháp đổi bôi dược tề cấp nhiễm trạch thần. Nhưng là hiện tại không có nhiễm trạch thần, nàng lại không có biện pháp đi tìm cái gì hy hữu nguyên liệu nấu ăn. Tự thân lực công kích nàng chính mình rõ ràng, hơn nữa. Ngu hiểu vị lúc này mọi nơi nhìn một vòng mới nhớ tới, tiểu hồng bị đâu. Nàng ra căn cứ thời điểm là mang theo tiểu hồng Bì cùng nhau, chính là hiện tại như thế nào không thấy tiểu hồng Bì bóng dáng. Chuyện này ngu hiểu vị không biết, kỳ thật còn muốn từ nàng quăng ngã vượng lúc sau. Nguyên bản bởi vì cái kia quái vật khổng lồ, ngu hiểu vị liền ở chuyển xe, làm tiểu hồng Bì trước sông vào phía trước ngăn cản một chút. Không nghĩ tới bởi vì kia đoàn hỏa, xe lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo hướng tới phía dưới lao xuống tới. Nhưng là lúc này tiểu hồng bì còn ở liên lụy kia chỉ quái vật khổng lồ lực chú ý, chờ bởi vì cha dương bọn họ tiểu đội lại đây, làm kia chỉ quái vật khổng lồ rời đi lực chú ý lúc sau. Tiểu hồng bì bởi vì ngu hiểu vị hôn mê qua đi liền mất đi cùng nàng chi gian liên hệ. Cho nên bị lạc tiểu hồng bì liền một mình chuyển động, mà ngu hiểu vị này một hôn mê chính là cả đêm. Tự nhiên Tiểu Hồng Bì cũng liền tìm không đến ngu hiểu vị. Ngu hiểu vị đang nghĩ ngợi tới Tiểu Hồng Bì đi chỗ nào thời điểm, liền nghe thấy cách đó không xa vang lên sàn sạt thanh âm. Như vậy núi rừng, trải qua quá một đời mặt thế nàng biết đó là phi thường nguy hiểm, cho nên lập tức để cao cảnh giác, nàng từ lều chạy ra tới, đem kim cô đồng nắm trong tay, cảnh giác nhìn kêu lay động rừng cây. Bất quá, đưa một mặt màu đỏ xuất hiện ở ngu hiểu vị trước mắt thời điểm. Ngu hiểu vị tùng khẩu khí đồng thời cũng vui vẻ lên, tiểu hồng bì, ngươi cuối cùng đã trở lại. Bởi vì ngu hiểu vị tỉnh táo lại, sáng sớm tiểu hồng bì cuối cùng là cảm ứng được ngu hiểu vị địa phương, lúc này mới một đường chạy tới, nhìn đến ngu hiểu vị, tuy rằng không thể nói chuyện, bất quá tiểu hồng bì cũng có vẻ thực kích động. Hảo tiểu hồng bì, biết ngươi ngày hôm qua vất vả, bất quá chúng ta không thể nghỉ ngơi, chúng ta đi rừng cây. Ngu hiểu vị nhìn nhìn dơ ngao đủ hưng phấn cơ chân múa tay tiểu hồng bì, lại nhìn thoáng qua bên kia lều trại. Tuy rằng tiểu hồng bì không biết ngu hiểu vị rốt cuộc nói cái gì, nó trí tuệ còn không đủ để minh bạch, nhưng là nhìn đến ngu hiểu vị vui sướng đủ để đền bù này đó, nó biết chỉ cần nghe chủ nhân phân phó là được. chương 381 căn cứ nội từng người lo lắng, tiểu hồng bì lại dùng lực ngâng lên một ít. Ngu hiểu vị lúc này đứng ở kia khối đột ra đại thạch đầu thượng. Vừa mới đem nhiễm trạch thần đặt ở tiểu hồng bì trên lưng, nàng đã đem lều trại kéo đi lên. Lúc này tiểu hồng bì nỗ lực đem nhiễm trạch thần thác đi lên, ngu hiểu vị dùng sức lôi kéo. Phí sức của chín châu hai hổ, cuối cùng là đem nhiễm trạch thần kéo lên, ngu hiểu vị đại đại thở hồn hền một hơi. Phóng nhiễm trạch thần ở dưới quá nguy hiểm, tuy nói phóng mặt trên cũng chưa chắc tuyệt đối an toàn, nhưng là có lều trại sẽ tốt một chút vừa mới ngu hiểu vị đã đem lều trại toàn bộ cố định ở trên tảng đá hơn nữa nàng chọn cái này lều trại cũng đều là tương đối gián chắc nơi này tang thi cũng giống nhau tang thi thú thượng không tới tuy rằng không thể bài trừ phía trước gặp được cái loại này quái vật khổng lồ nhưng là so ở dưới nguy hiểm tiểu rất nhiều đem nhiễm trạch thần an bài hảo ngu hiểu vị cho hắn trên người dán không ít hạ xuất dán nhiễm trạch thần ngươi nhất định kiên trì trụ chờ ta trở lại lại nhìn thoáng qua nhiễm trạch thần Ngu hiểu vị ra lều trại đem lều trại kéo hảo, sau đó cười lên tiểu hồng bì. Tiểu hồng bì, chúng ta đi, đi rừng cây. Ngu hiểu vị vỗ vỗ tiểu hồng bì đầu, chính là ai biết tiểu hồng bì lại lần đầu không quá nghe lời, không chịu đi phía trước tiến. Tiểu hồng bì, đi nha. Ngu hiểu vị không biết tiểu hồng bì vì cái gì dừng lại, lại nhẹ nhàng vô vô nó, đáng tiếc tiểu hồng bì vẫn là không chịu đi tới. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua nơi xa rừng cây. Lúc này nàng đã cảm ứng được tiểu hồng bì cho nàng phát ra tín hiệu, nguy hiểm. Cái này rừng cây thoạt nhìn liền rất nguy hiểm, đặc biệt phía trước mặt trên còn xuất hiện cái loại này thật lớn biến dị thú, không cần đoán cũng biết từ nơi nào ra tới, khẳng định là từ này trong rừng chạy ra đi. Mà vừa mới tiểu hồng bì xuyên qua cánh rừng lại đây tìm chính mình, khẳng định cũng phát hiện cái gì tương đối nguy hiểm đồ vật, cho nên mới sẽ đối này phiến rừng cây sinh ra một loại sợ hãi, chính là không được nha. Mặc dù phía trước là hồng thủy manh thú nàng cũng cần thiết thử một lần. Không có biến gì loại nguyên liệu nấu ăn làm đồ vật liền không thể bổ sung hệ thống năng lượng, như vậy liền không thể cứu nhiễm trạch thần. Không thể chậm trễ đi xuống, ngu hiểu vị đem thân thể bò xuống dưới rán tại hạ hồng ra trên người, duỗi tay chậm rãi sờ sờ tiểu hồng bì, tiểu hồng bì, ta biết phía trước rất nguy hiểm, nhưng là chúng ta cũng phải đi. Tiểu hồng bì đại khái cảm nhận được ngu hiểu vị quyết tâm. Thật lớn ngao đủ thoáng dơ lên, sau đó hướng tới rừng cây bên kia phương hướng đi đến. Bên này ngu hiểu vị hạ quyết tâm tiến rừng rậm tìm hi hữu biến dị nguyên liệu nấu ăn, mà căn cứ bên này đã nổ tung nổi. Trước không nói tối hôm qua đi ra ngoài nhiệm vụ nhiễm trạch thần bên này người một cái cũng chưa trở về, lại nói ngu hiểu vị bên này. Tới rồi buổi tối trời tối xuống dưới, cảnh vệ mang theo chơi mệt ngủ thanh thanh rời đi thời điểm, ngu hiểu vị còn không có trở về. Nhìn đến đều như thế chấm ngu hiểu vị còn không có trở về, Thượng Vân cùng Tắc Minh có chút ngồi không yên, hai người đi quân bộ, nhiệm vụ quảng trường, đổi thương phẩm giao dịch thị trường, thậm chí cung hiểu tình một nhà nơi y tế phiến khu đều xem qua, tất cả đều không có ngu hiểu vị thân ảnh. Thượng Vân cảm thấy không thích hợp nhi, vội vàng đi bãi đô xe, kết quả phát hiện chẳng những xe không thấy, liền tiểu hồng bị đều không thấy, bởi vì trong nhà còn có hai đứa nhỏ. Hơn nữa không có xe hắn không có biện pháp đi quá xa, hơn nữa vạn nhất ngu hiểu vị đã trở lại đâu, cho nên thương lượng một chút quyết định, Thượng Vân mang theo hai đứa nhỏ ở nhà chờ ngu hiểu vị, Tác Minh, cái này tốc độ biến dị giả phụ trách đi ra ngoài tìm ngu hiểu vị. Chính là tìm một đêm không có phát hiện ngu hiểu vị tung tích, Tác Minh một lần nữa trở về, mới nghe đồng dạng một đêm không ngủ Thượng Vân nói, ngu hiểu vị như cũ không có trở về. Chương 382 nguy hiểm rừng rầm hiện vận may Ngu hiểu vị cưới tiểu hồng Bì một đường vào rừng cây, nói thật, không biết có phải hay không bởi vì may mắn cái này thuộc tính, nàng này một đường thật là siêu cấp may mắn. Tiến vào lúc sau không bao lâu liền nghe thấy sau lưng đột nhiên vang lên kinh thiên động địa tiếng vang, không biết là cái gì chạm huống ngu hiểu vị vội vàng nhỏ giọng đi xem xét, sau đó ngu hiểu vị liền thấy được hai chỉ không thể so ngày hôm qua nhìn đến kia chỉ to lớn biến dị thú tiểu nhân thật lớn dã thu ở đánh nhau. Mà chúng nó đánh nhau địa phương chính là nàng vừa mới đi ngang qua địa phương Ngu hiểu vị trong lòng may mắn chính mình sớm một bước lại đây Nếu không liền gặp được hai chỉ thật lớn biến dị thú Loại này to lớn quái thu đánh nhau Mặc dù không phải nhằm vào nàng cũng rất có thể đã chịu lan đến Cho nên ngu hiểu vị cũng không nhiều lắm nhìn Trực tiếp cười tiểu hồng bị rời đi Kỳ thật ngu hiểu vị không biết kia hai chỉ thật lớn biến dị thú kỳ thật ngay từ đầu chú ý tới chính là nàng chẳng qua từng người giấu ở một bên. Nhưng là ở chuẩn bị đánh lén ngu hiểu vị thời điểm, hai chỉ thật lớn biến dị thú liền đụng vào nhau, như vậy mới dẫn phát rồi hai chỉ to lớn biến dị thú tranh chấp. Đương nhiên, ngu hiểu vị không biết cũng còn tốt một chút, rốt cuộc này cũng không tính cái gì chuyện tốt. Một đường hướng trong đi, ngu hiểu vị càng thêm nhăn chặt mày. khu rừng này hảo kỳ quái, đồ vật đều dị thường, cự đại hóa, không riêng gì thú loại, thực vật cũng trở nên rất cao lớn không biết nơi này rốt cuộc có cái dạng gì bí mật. Bất quá cũng may này, đó thật lớn động vật tựa hồ đều có chính mình thói quen sinh hoạt hình thức, sẽ không tùy ý loạn đi ra ngoài, giống ngày hôm qua ở trên đường gặp được kia chỉ tựa hồ là một con trường hợp đặc biệt. Ngu hiểu vị một đường sờ soạn, tuy rằng bởi vì bên trong thú đều quá mức thật lớn, lấy nàng năng lực trốn còn không kịp đâu, như thế nào dám thấu đi lên, nhưng là ngu hiểu vị phát hiện một ít biến dị lúc sau có thể dùng ăn thực vật. Này đó thực vật đều thực thật lớn, lực công kích cũng rất mạnh, bất quá bởi vì thực vật tương đối đặc thù cố định tính, so sánh với giã thú vẫn là càng dễ dàng đối phó một ít. Đặc biệt lần trước nghe nhiễm trạch thần nói, dùng nàng cái kia thuần phục phi cao trí tuệ hình sinh vật kỹ năng, tuy rằng cũng hao phí không ít năng lượng. Nhưng là bởi vì ngu hiểu vị phía trước làm không ít ăn chín đặt ở không gian, đặc biệt là nàng thường xuyên sẽ đem tùy cơ xuất hiện đặc thù năng lực đồ ăn lưu một phần. Lúc này ăn nhưng thật ra giúp nàng không ít vội. Hảo tiểu hồng bì, chúng ta trở về đi. Ngu hiểu vị ba lô hiện tại có rất nhiều biến dị loại dùng ăn thực vật. Trong chốc lát làm vài đạo đồ ăn là thỏa thỏa không thành vấn đề. Mang theo một đại bao nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị rời đi. Ngu hiểu vị trong lòng nhớ thương nhiễm trạch thần tình huống. Chính mình ra tới như thế lâu rồi. Này trong rừng cây to lớn dã thu tuy rằng nhìn dáng vẻ đều không quá sẽ đi ra ngoài. Nhưng là khó bảo toàn liền có giống ngày hôm qua như vậy ngoại lệ. Cho nên góp nhặt một bộ phận nguyên liệu nấu ăn lúc sau, ngu hiểu vị liền thúc giục tiểu hồng bì đi ra ngoài. Tiểu hồng bì tuy rằng vừa mới bởi vì ngu hiểu vị mệnh lệnh một đường tiến bào, nhưng là tóm lại đối với nơi này có trời sinh động vật trực giác, nơi này rất nguy hiểm. Đây là tiểu hồng bì ngay từ đầu liền không muốn tiến vào nguyên nhân. Cho nên, hiện tại cuối cùng có thể đi ra ngoài. Tiểu hồng bì tốc độ quả thực so tiến vào thời điểm nhanh gấp 2, phía trước tăng lên cũng vừa vặn tăng lên chính là tiểu hồng bì tốc độ, cho nên lúc này tiểu hồng bì quả thực chính là chạy như bay. Liên ở các nàng đi theo phía trước làm đánh dấu một đường ra tới, trải qua cuối cùng một đoạn cây cối dày đặc rừng cây thời điểm, ngu hiểu vị đột nhiên có chút do dự. Tuy nói xuyên qua nơi này chính là xuất khẩu, chính là ngu hiểu vị lại đột nhiên kéo lại tiểu hồng bì. Đình! Tiểu hồng bì! Ngươi có hay không cảm thấy nơi này có chút không thích hợp nhi Chương 383 nguy hiểm sau lưng nguy hiểm Tiểu hồng bị tự nhiên là sẽ không trả lời ngu hiểu vị Chỉ là hơi giật mình không biết ngu hiểu vị vì cái gì đột nhiên làm nàng dừng lại Ở nó xem ra, muốn nhanh lên rời đi nơi này Rốt cuộc đối với động vật nhạy bén trực giác tới nói Nơi này khắp nơi đều rất nguy hiểm Ngu hiểu vị lúc này từ nhỏ hồng ra trên người nhảy xuống Cẩn thận kiểm tra rồi một chút chính mình làm cái kia đánh dấu. Đánh dấu không sai, là nàng làm cái kia đánh dấu, mà làm đánh dấu thụ cũng không sai. Nàng nhớ rất rõ ràng, nàng làm đánh dấu trên cây cái kia thực rõ ràng thụ vết xẹo. Chính là, ngu hiểu vị nhìn quanh một vòng, như thế nào liền cảm thấy này cây tựa hồ vị trí biến hóa đâu. Cho nên nàng mới dừng lại tới kiểm tra đo lường, phải biết rằng một khi đi nhầm, Ở như vậy dày đặc rừng rậm bên trong là rất khó tìm đến đường ra, nàng còn phải nhanh một chút đuổi tới nhiễm trạch thần bên người. Lần trước lại đây thời điểm nàng nhìn một chút chung quanh, bởi vì này cây thượng có rõ ràng vết sẹo, hơn nữa lại là ở vào một viên thụ thân tương liên hai viên thụ bên cạnh, như thế rõ ràng cho nên ngu hiểu vị mới ở chỗ này làm đánh dấu. Nhưng là hiện tại, này cây vẫn là này cây, đánh dấu cũng xác định là nàng làm đánh dấu. Nhưng là kia hai viên tương liên thụ không thấy. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, ngu hiểu vị có chút không dám khẳng định, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng có thể thực khẳng định, lúc ấy thật sự có như thế hai viên tương liên thụ ở bên cạnh. Nếu là nói phía trước tiêu chí nàng đều là đi theo tiểu hồng bì tìm lại đây, nhưng là nơi này như thế có đặc sắc vị trí nàng không có khả năng nhớ lầm. Liên ở ngu hiểu vị đi xuống xem xét thời điểm đột nhiên tiểu hồng bì thật lớn ngao đủ chát ở ngu hiểu vị bên người trong đất, dọa ngu hiểu vị nhảy dựng. tiểu hồng bì ngươi làm gì? ngu hiểu vị thấy rõ là tiểu hồng bì ngao đủ lúc sau vô ngược hướng tới tiểu hồng bì hỏi. không ngẩng đầu con hảo, vừa nhấc đầu liền nhìn đến một cổ thật lớn đằng từ phía trên rũ xuống tới, mà nguyên bản ngu hiểu vị cảm thấy là phi thường có đặc sắc cái kia vết sẹo, cư nhiên vỡ ra tới, hình thành thật giống như một con mắt giống nhau đổ vật Như vậy biến cố làm ngu hiểu vị hít hà một hơi, nhanh chóng xoay người chuẩn bị thượng đến tiểu hồng bì trên người chạy mau. Nàng không nghĩ tới, chính mình làm ký hiệu kia cây cư nhiên là một cây biến dị thụ, hơn nữa là một con hiển nhiên có được một chút trí tuệ biến dị thụ, cư nhiên như thế rảo hoạt. Vừa mới nàng trói ký hiệu thời điểm chính là một chút cũng chưa phát hiện không thích hợp nhì, kia cây cũng không có bất luận cái gì hành động, hiện tại cư nhiên đánh nàng một cái trở tay không kịp. Chỉ là kia chỉ biến dị thụ tốc độ cũng không chậm, trực tiếp một cái đằng đánh vào tiểu hồng bì phía trước. Tiểu hồng bì bởi vì trốn tránh mà dẫn tới ngu hiểu vị không có thể đi lên. Tiểu hồng bì, giúp ta ngăn trở. Ngu hiểu vị nói chuyện thời điểm bắt đầu ăn một ngụm tăng tốc độ cơm, hiện tại không có dược tê thủy, cũng chỉ có thể dừa cái này. Tốc độ thoáng đề cao một ít, ngu hiểu vị bắt lấy tiểu hồng bì sườn biên hướng lên trên, Bất quá tiểu hồng bì sát ngoài thật sự là quá trượn. Trên người vốn dĩ không tốt lắm chảo, hơn nữa bởi vì khoảng thời gian trước trưởng thành, tưởng trực tiếp xảy bước lên đi cũng có khó khăn. Cho nên bắt nửa ngày, hơn nữa tiểu hồng bì vẫn luôn ở động, cho nên vẫn luôn đều không có đi lên. Bên này tiểu hồng bì hấp dẫn biến dị thụ lực chú ý, mà ngu hiểu vị nhưng vẫn không có đi lên. Đột nhiên, ngu hiểu vị nghĩ tới chính mình trên người mang theo đồ vật, Tiểu hồng bì, tiếp tục cùng nó vòng quanh. Nói xong. Ngu hiểu vị liền lặng lẽ lợi dụng chung quanh bùi cỏ che lấp, hướng tới kia cây biến dị thụ hệ dễ sờ qua đi. Chỉ là, ở ngu hiểu vị sờ hướng biến dị thụ thời điểm, lại không có phát hiện liền ở nàng phía sau, còn cất giấu một cái bóng đen, chính như hổ rình mùi nhìn ngu hiểu vị hành động. chương 384 Hai hung tướng tranh ngu đến lợi. Ngu hiểu vị lặng lẽ tránh ở biến dị thụ dễ cây bên cạnh. Tiểu hồng bì đang ở nỗ lực dùng nó nhan sắc tươi đẹp thân hình cùng ngao đủ tới hấp dẫn biến dị thụ lực chú ý. Thừa dịp lúc này biến dị thụ lực chú ý tất cả đều đặt ở tiểu hồng bì trên người, ngu hiểu vị lấy ra trong không gian đặt súng phun lửa, cái này là phía trước nàng tính toán ở bên ngoài lâm thời không có phương tiện, hoặc là làm nướng nướng loại đồ ăn thời điểm dùng. Lúc này ngu hiểu vị đem súng phun lửa lấy ra tới lúc sau, nhắm ngay kia cây biến dị thụ hệ dễ liền thiêu lên. So sánh với đốt lửa chậm rãi châm, xuống phun lửa uy lực chính là lớn hơn, lập tức khiến cho dễ cây hệ dễ đốt trọi một khối to, hơn nữa ngọn lửa cũng theo khô khốc vỏ cây nhanh chóng bốc cháy lên. Bởi vì đột nhiên cảm giác được uy hiếp, kia cây biến dị thụ mục tiêu lập tức từ nhỏ hồng ra trên người rời đi lại đây, không hề để ý tới tiểu hồng bị khiêu khích dường như động tác, hướng tới bên này thay đổi lại đây. Ngu hiểu vị cảm giác được biến dị thụ đằng ném lại đây, nàng vội vàng ngồi sổn xuống trốn tránh. Sau đó liền bắt đầu hướng trong đuổi cỏ chạy, tận lực làm chính mình không thành vì quá rõ ràng mục tiêu, chẳng sợ kéo dài trong chốc lát thời gian cũng hảo, nàng đang đợi biến dị thụ dễ cây hoàn toàn tiêu đốt, như vậy mới có thể đem nó tiêu diệt rớt. Chỉ là nửa ngày, ngu hiểu vị cũng chưa nghe thấy phía sau có đằng theo dõi chính mình thanh âm, lại nghe thấy cách đó không xa xuất hiện một tiếng gầm rú. Nàng vội vang ngừng đầu, liền nhìn đến biến dị thụ quấn lấy chính là một con thật lớn biến dị thú mà chính mình khoảng cách này chỉ biến dị thú cư nhiên cũng chỉ có 5, 6 mệ khoảng cách. Nếu không phải biến dị thụ sai đem kia chỉ biến dị thú trở thành mục tiêu, chỉ sợ chính mình hiện tại không phải bị biến dị thụ cuốn lên tới chính là bị biến dị thú cấp sinh ướt. Nghĩ đến đây, ngu hiểu vị trong lòng nghĩ lại mà sợ. Lúc này nàng không dám lại đại ý, tuy nói nàng cho chính mình gia tăng rồi may mắn giá trị, nhưng là cũng bất quá liền 20 điểm thôi. Nàng nhưng không trông cậy vào 20 điểm may mắn giá trị có thể làm nàng mỗi lần đều thoát hiểm. Tiểu hồng bì lúc này ly nàng có chút xa, ngu hiểu vị ở suy xét như thế nào ở không kinh động lẫn nhau tranh đấu biến dị thụ cùng biến dị thú dưới tình huống sờ qua đi, càng quan trọng là nàng cần thiết cẩn thận lưu ý, ai biết nơi này còn có hay không che giấu khác biến dị thú cái gì. Một đường cẩn thận qua đi, ngu hiểu vị mắt thấy liền sờ đến tiểu hồng bì. Ai biết đột nhiên kêu biến dị thụ đột nhiên buộc chặt chung quanh cảnh lá cùng hệ dễ hướng thân cây bản thể bên kia. Mà vốn đang có chút thế lực ngang nhau biến dị thú lập tức bị lật gắt gao, một đoàn huyết phun trào ra tới vẩy ra đến biến dị thụ thụ thân. Ngu hiểu vị còn tưởng rằng kêu biến dị thú đã chết, biến dị thụ chỉ sợ phải đối phó chính mình. Vội vàng bò lên trên tiểu hương bì, chính là mới đi lên. Đột nhiên kêu cây biến dị thụ thật giống như bị xối không phải huyết mà là ru giống nhau. Chỉnh cây oanh một chút ngọn lửa nhảy thiên bốc cháy lên. Hưng hực lửa lớn chiếu chung quanh thông thiên sáng ngời, hơn nữa phi thường cực nóng. Cái này làm cho vốn dĩ ở bên này ngu hiểu vị tưởng rời đi cũng không quá khả năng. Mà lúc này tiểu hồng bị tựa hồ căn bản không nghĩ một lần nữa đi vào rừng rậm, suy nghĩ một chút rừng rậm cũng chưa chắc liền so nơi này an toàn. Ngu hiểu vị dứt khoát cơi tiểu hồng bị chờ hỏa thế thoáng giảm bất một ít lại rời đi. Bất quá chờ thời điểm ngu hiểu vị cũng không nhàn dối những cái đó vẩy ra ra tới hỏa tinh đều bị ngu hiểu vị nhanh chóng dập tắt, này một tảng lớn rừng rậm cũng không thể thiêu hủy, nếu không bên trong những cái đó to lớn quái thú còn không đều xấu chạy ra đi, đến lúc đó xui xẻo chính là bọn họ những nhân loại này. Dù sao tạm thời không qua được, ngu hiểu vị khiến cho tiểu hồng bì đi cách đó không xa đường sông và thủy, nàng tắc dùng nàng cây gậy tới gõ diện chung quanh hỏa. chương 385 dò xét mẫu hình tiểu tinh linh Tuy nói mặc dù như vậy cũng liên lụy chung quanh vài viên thụ đều thiêu cháy, nhưng là ngu hiểu vị cũng cuối cùng không bạch bận việc, hỏa thế dần dần nhỏ, đối chung quanh ảnh hưởng cũng không tính quá lớn. Ngu hiểu vị nhìn trước mắt tình huống thoáng thở phào nhẹ nhõm, này rừng dậm lửa lớn thật sự thiêu cháy nhưng đến không được, trước không nói như thế nhiều cây cối đáng tiếc, chính là những cái đó xuất hiện to lớn quái thú bởi vì lửa lớn đều chạy đến mặt trên đi, kia nhưng tuyệt đối không phải cái gì thích nghe ngóng sự tình. Lại làm tiểu hồng bì đi vận mấy thùng nước, đem đã đốt thành than biến dị trên cây hỏa cũng dập tắt. Ấn! Như thế nào như thế hương? Ngu hiểu vị dập tắt hỏa lúc sau chịu chịu cái mũi, nàng ngửi được một cổ phi thường dễ ngửi hương vị. Bất quá thức mau, ngu hiểu vị liền phát hiện mùi hương nhi nơi phát ra, tựa hồ là từ đốt trọi biến dị thụ trung gian phát ra tới. Nàng dùng chính mình kim cô đồng ở than thượng go gõ, theo đen như mực than vỡ ra. Bên trong phiêu ra một cổ mùi thơm lạ lùng, lại xem qua đi, là hoa văn rõ ràng nướng ngoại tiêu lý nộn thịt chết. Nay còn không phải là vừa mới kia chỉ biến dị thú sao. Ngu hiểu vị lúc này mới nhớ tới, ở biến dị thụ hoàn toàn thiêu đốt phía trước là bởi vì nó đột nhiên lặc chết kia chỉ biến dị thú. Biến dị thú máu phun ra tới mới đưa đến hỏa toàn bộ bốc cháy lên, mà này đột nhiên kịch liệt hỏa thế đem biến dị thú ngoại ra toàn bộ đốt trọi nhưng là bên trong thịt chất lại trở nên dị thường tới mới. Ngu hiểu vị dùng đao thiết xuống dưới một khối, từ trong không gian lấy ra gia vị, rải một ít muối cùng bột thì là, sau đó cắn một ngụm, quả thực ăn quá ngon, lại còn có hôn tạp một chất thanh hương, lúc này mới thật là thiên nhiên giao cho nhất nguyên thủy hương vị. Cũng liền ở ngu hiểu vị đem thịt chất vải lên muối cùng bột thì là đồng thời, hệ thống nhiệm vụ tiến độ điều lập tức nhảy tới mãn, nói cách khác ngu hiểu vị nhiệm vụ hoàn thành hơn nữa cấp ra một vạn tích phân cao phân. Bất quá lúc này ngu hiểu vị còn không có không suy xét này đó, như vậy mùi hương cũng hấp dẫn tới không ít giá thú, ngu hiểu vị nhanh chóng dùng đao đem nướng tốt biến dị thú cắt ra ném vào không gian, đồng thời còn phát hiện một thứ, bất quá cũng tạm thời không có thời gian nghiên cứu, đồng dạng ném vào không gian lúc sau, sau đó cơi tiểu hồng bì nhanh chóng rời đi. Liên ở ngu hiểu vị rời đi không bao lâu, có không ít to lớn biến dị thú xông tới, Đem lưu tại than cốc giống nhau biến dị trên cây không có dịch sạch sẽ khung xương thượng thịt gặm cái tinh quang. Mà ngu hiểu vị lúc này lại dạo qua một vòng cuối cùng là tìm được rồi trở về lộ, theo dòng suối nhỏ một đường qua đi, rốt cuộc về tới nhiễm trạch thần nơi vị trí. Rất xa nhìn đến lều trại còn ở, ngu hiểu vị trong lòng thoáng kiên định một ít, vội vàng thúc giục tiểu hồng bì qua đi. Thượng đến mặt trên, ngu hiểu vị nhìn đến nhiễm trạch thần như cũ hôn mê. Môi khô nứt đến hơi hơi chảy ra tơ máu. Vội vàng ở hệ thống bên kia đổi bôi thuốc thuốc mỡ cấp nhiễm trạch thần tô lên, lại tế một ít thủy thế nhiễm trạch thần nhuận nhuận môi. Bận việc một hồi lâu, ngu hiểu vị vớt nhiễm trạch thần trên người cuối cùng không như vậy năng, lúc này mới thoáng an tâm một ít. Lúc này tuy rằng hắn còn không có ý thức, nhưng là nhìn dáng vẻ thoát ly nguy hiểm kỳ, ngu hiểu vị lúc này mới có rảnh đi cùng hệ thống câu thông. Hệ thống bởi vì lần này ngu hiểu vị vượt qua mong muốn hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ có đem thiếu hệ thống đều còn, còn giúp hệ thống khôi phục cường thịnh thời kỳ năng lực, cho nên hệ thống không đúng, hiện giờ hẳn là kêu lệ phủ, làm nàng khôi phục nguyên bản bộ dáng. Hiểu vị chủ nhân, cảm ơn ngươi giúp ta tiến hành rồi khôi phục, trước kia dáng vẻ kia thật sự là quá khó tiếp thu rồi, chính là bởi vì như vậy phát âm mới có thể càng thêm tiết kiệm năng lượng, chỉ có thể vẫn luôn như vậy cùng ngươi nói chuyện. Bất quá hiện tại hảo, ta rốt cuộc một lần nữa khôi phục hệ thống động lực. chương 386 tái ông mất ngựa hỏa chuyển phúc. Ngu hiểu vị thông qua lệ phù giới thiệu, hiện tại mới xem như chân chính một lần nữa nhận thức một chút nàng cái này không gian. Phía trước ngu hiểu vị thông qua không gian tự mang giới thiệu đại khái hiểu biết một chút, nàng minh bạch nàng nguyên bản chỉ có thể đơn thuần làm tiểu kho hàng không gian. Sở dĩ biến thành như vậy chính là bởi vì đến từ sát tháp Kheji Tư mạc nhã ngói chát qua người tần nạp tinh lại bị tên gọi tắt vì quy tinh ngoại tinh giò xét khí bám vào cũng thay đổi hình thành. Nguyên bản cho rằng hệ thống chính là giò xét khí mang thêm chỉnh tự hệ thống. Bất quá hiện tại ngu Hiểu Vị mới biết được nguyên lai like này đó cùng nàng câu thông đối thoại cũng không hoàn toàn là chỉnh tự, bên trong còn mang thêm cũng có quy tinh đặc có giò xét tinh linh, mà ở ngu Hiểu Vị bên này trong không gian chính là đánh số vì 0000013254 hào dông cái mô hình dò xét tinh linh, cũng chỉ có có được dò xét tinh linh dò xét khí, mới có thể đủ mở ra nhiệm vụ hình thức. giống nhiễm trạch thần nhặt được cái loại này nhận không gian, chỉ là chi nhánh tiểu siêu tầm khí, cũng không cụ bị nhiệm vụ công năng, bởi vì chúng nó chỉ là chấp hành trình tự. Đương nhiên, bởi vì trình tự một ít tự chủ biến hóa, cũng là có thể làm một ít không bình thường sự tình, tỉ như tồn chữ từ từ. Đến nỗi nhiệm vụ, bởi vì không có dò xét tinh linh duyên cớ, chúng nó không cụ bị phân phát nhiệm vụ năng lực, cũng không cụ bị tự mình chủ đạo năng lực. Cho nên ở nhiễm trạch thần nhẫn không gian bị hao tổn thời điểm chỉ có thể giữ lại cuối cùng năng lực, mai cho đến gặp được ngu hiểu vị mẫu hình dò xét khí trung tinh linh mới có thể khôi phục. Nhưng là, đồng dạng là bị hao tổn, phía trước vì cứu ngu hiểu vị, vốn dĩ liền còn không có khôi phục mẫu hình tinh linh lệ phù. Mặc dù đã không thể hoàn thành phát ra nhiệm vụ, chính là một khi ngu hiểu vị hoàn thành liền có thể tự hành khôi phục. Lại nói tiếp ngu hiểu vị lần này cũng coi như là nhờ họa được phúc, trừ bỏ bởi vì lần này cơ hội làm tinh linh lệ phụ được đến cứu trị, hơn nữa thành công khôi phục thành nguyên bản trạng thái, hơn nữa bởi vì ngu hiểu vị phía trước mất máu quá nhiều duyên cớ, hệ thống phán định ngu hiểu vị đã đạt tới nhưng thay máu trạng thái. Nhưng là lúc ấy ngu hiểu vị không gian cấp bậc không đủ cho nên lệ phụ trực tiếp quyết định trước đem ngu hiểu vị không gian thăng cấp, sau đó lại thế ngu hiểu vị thay đổi máu, cho nên ngu hiểu vị chỉnh thể thể chất cũng đề cao rất lớn một khối. Ngu hiểu vị nghe đến đó vội vàng mở ra chính mình thuộc tính, sau đó nàng kinh ngạc phát hiện, quả nhiên nàng cơ sở trị số so trước kia đề cao rất lớn một khối. Tên họ, ngu hiểu vị, giới tính, địa cầu nhân loại nữ tính, quy tinh dò xét đánh số. 000013254 Món ăn chân quý nhiệm vụ mở ra chung, hoàn thành độ, 0.5%. Ký chủ cấp bậc, tam cấp. Lực lượng, 20 điểm. Nhanh nhẹn, 25 điểm. Sức chịu đựng, 10 điểm. Trí tuệ, 15 điểm. Ngũ cảm, 10 điểm. May mắn, 20%. Có được vĩnh cửu năng lực, phi cao trí tuệ hình sinh vật phục tùng năng lực. Trước mặt đổi giá trị. 6.570, chứ bỏ cái tiêu cần thiết muốn chính mình đổi mới có thể đề cao may mắn giá trị ở ngoài, còn lại trị số tất cả đều đề cao, hơn nữa đề cao không ngừng một chút, thậm chí có trị số trực tiếp gia tăng rồi 10 giờ. Như vậy kết quả thật là làm ngu hiểu vị kinh hỉ phi thường, khó trách nàng phía trước vẫn luôn vẫn chưa tỉnh lại, khó trách tỉnh lại lúc sau cảm thấy giống như cả người đều rất có sức sống, nguyên lai like chính mình năng lực cư nhiên lập tức tăng lên như thế nhiều. Như thế tưởng tượng, phía trước tỉnh lại không thể hiểu được thiếu những cái đó phân giá trị, quả thực chính là siêu đăng giá, phải biết rằng kêu bất quá mới tiêu phí một vạn nhiều phân giá trị, nhưng là đổi ra hiệu quả chính là vượt xa quá này đó. Thật tốt quá lệ phù, về sau nhất định nhiều cho ta phái nhiệm vụ, quả nhiên vẫn là nhiệm vụ cấp điểm có thể phất nhanh nha. Ngu hiểu vị xem xong chính mình hiện giờ trị số, vui vẻ hướng tới lệ phù nói. Đó là khẳng định. Trước kia ta ở vào làm bán thời gian miên trạng thái, có thể cảm ứng được nhiệm vụ không nhiều lắm, bất quá về sau xác thật muốn bắt đầu nhiều lên, hiểu vị chủ nhân ngươi muốn cố lên Nga. chương 387 tươi ngon ngấm bổ thể lực. Lại cùng lệ phù hiểu biết một ít về không gian thăng cấp lúc sau tân thêm một ít hạng mục sự tình. Hiện tại có lệ phù, có thể so nàng chính mình chậm rãi lý giải những cái đó quy tắc muốn dễ dàng nhiều. Mặc dù là trước kia nàng xem một ít quy tắc, Có chút không phải đặc biệt minh bạch địa phương cũng có thể cùng lệ phù giao lưu, ngu hiểu vị cảm thấy như vậy không gian quả nhiên mới là chính xác mở ra phương thức. Chính mở ra giao diện giao lưu thời điểm, ngu hiểu vị đột nhiên nghe thấy một tiếng hừ, nàng vội vàng chạy đến túi ngủ bên kia đi xem xét, liền nhìn đến nhiễm trạch thần ngón tay hơi hơi giật mình. Nhiễm trạch thần, ngươi tỉnh sao? Nhìn đến nhiễm trạch thần cuối cùng là giật mình, ngu hiểu vị vội vàng ra tiếng hỏi. ân Có thủy sao? Nhiễm trạch thần khàn khàn thanh em hướng tới ngu hiểu vị trả lời. Hắn vừa mới tỉnh lại, đầu tiên là nhìn một chút, phát hiện ngu hiểu vị bình yên vô sự lúc này mới an tâm. Bất quá lúc này trong khổ họng hỏa thiêu hỏa liệu đau, không khỏi tưởng uống chút thủy tới giảm bớt một chút, toàn thân vô lực, liền dị năng lực cũng phát không ra, cũng không có biện pháp chính mình dùng dị năng làm ra tới thủy. Có, ngươi chờ một chút. Ngu hiểu vị nói từ không gian lấy ra ly nước đổ một ít nước khoáng cấp nhiễm trạch thần, sau đó đem nhiễm trạch thần nâng dậy thân, chậm rãi uống, uống xong ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi làm điểm ăn đổ vật vừa mới nàng chính là lộng không ít nguyên liệu nấu ăn, tuy rằng đã không cần hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là này đó nguyên liệu nấu ăn cũng đều là biến dị, không chỉ có có thể kiếm tích phân, hơn nữa nấu một ít nóng hầm hập đồ ăn, tại đây trong núi đông lạnh một đêm, cũng có lợi cho bổ sung thể lực. cấp nhiễm trạch thần uy xuống nước lúc sau. Ngu hiểu vị làm hắn nằm xuống, chính mình tắt đi ra ngoài giá nổi lên nổi, sau đó tìm một ít nấm bỏ vào trong nổi, ngao một nồi tươi ngon canh. Này đó nấm đều là tiểu hồng bì giúp đỡ tìm, ngu hiểu vị cũng xác nhận qua, đều là có thể dùng ăn. Hơn nữa bởi vì mỗi loại bên trong đều có biến dị, cho nên này một nồi khuẩn nồi nước ước chừng cho ngu hiểu vị 320 phần, lại còn có may mắn tùy cơ cấp ra thể lực khôi phục năng lực lúc này nhưng thật ra nhất yêu cầu năng lực này ngu hiểu vị cười tủm tỉm nhìn nhiễm trạch thần bởi vì uống xong nhiệt canh lại bổ sung thể lực hiện tại cả người đều hơi hiện tinh thần lúc này mới hỏi chúng ta lại hảo hảo nghỉ ngơi một chút sau đó liền chuẩn bị trở về ta vân ca ca nhất định mau vội muốn chết nghe được ngu hiểu vị lại nhắc tới thượng vân nhiễm trạch thần trong lòng tuy rằng có một chút nho nhỏ đấu kỵ, chính là lúc này ngu hiểu vị liền ở chính mình bên người bởi vì nàng lo lắng cho mình mà ra tới, còn ăn như thế nhiều khổ, nhiễm trạch thần đương nhiên sẽ không thật sự an thượng vân dấm. ăn canh bổ sung năng lượng, nhiễm trạch thần cảm thấy hảo rất nhiều. thương thế của ngươi không có việc gì. phía trước ngu hiểu vị chính là chảy rất nhiều huyết, tuy rằng sau lại hắn hôn mê phía trước xem qua ngu hiểu vị miệng vết thương đã cầm máu, nhưng là lúc này xem ngu hiểu vị động tác tựa hồ thực lưu sướng, một chút đều không giống như là chịu quá thương. không có việc gì. Ta tỉnh lúc sau từ trong không gian đổi dược, cũng cho ngươi đổi dược tề, bằng không ngươi cho rằng ngươi có thể như thế mau hảo sao. Ngu hiểu vị chưa nói trung gian trải qua những cái đó sự tình. Những việc này đã qua đi, nói ra bất quá là đồ tăng nhiễm trạch thần lo lắng, nàng chỉ nói tỉnh lại lúc sau từ không gian đổi dược tề. Hiện tại ta có chút hy vọng ta không gian cũng có thể đổi, như vậy ngươi hôn mê thời điểm ta liền không cần như vậy lo lắng. Ngươi biết ngươi ngày hôm qua trạng hướng nhiều khủng bố, ta thật là sợ hãi. Nói chuyện thời điểm, nhiễm trạch thần hướng tới ngu hiểu vị vương tay, đem ngu hiểu vị tay kéo trụ tốn đến chính mình phụ cận, hiểu vị, đáp ứng ta, về sau mặc dù là muốn cứu ta, cũng tuyệt đối không thể làm chính mình đặt mình trong nguy hiểm, người mới là quan trọng nhất. chương 388 thân sau lưng nguy cơ thật mạnh. Nghe thấy nhiễm trạch thần nói, ngu hiểu vị tâm không khỏi lậu nhảy một phách. Nàng kỳ thật chính mình cũng chưa nghĩ tới, nàng lúc ấy biết nhiễm trạch thần khả năng có nguy hiểm thời điểm trong lòng có bao nhiêu sốt ruột, căn bản là không rảnh lo tưởng như thế nhiều. Kỳ thật hiện tại hồi tưởng lên cũng là nghĩ mà sợ, nếu lúc ấy không phải bởi vì nàng vừa lúc phía trước lưu có không ít tích phân, hơn nữa bởi vì nàng biểu hiện phi thường hảo, cho nên hệ thống có thể cho nàng tương đối nhiều tiêu hao quá mức quyền hạn, kia nàng hiện tại khả năng liền thật sự đã chết thấu thấu. Bất quá còn hảo này đó cũng coi như là may mắn, không chỉ có hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa thân thể còn so trước kia càng thêm mạnh mẽ, chính là hiện tại nàng thể chất so với kia chút biến dị giả cũng không kém, thậm chí so giống nhau biến dị giả còn muốn hảo. Rốt cuộc giống nhau biến dị giả chỉ là đơn thuốc dân gian liền tăng cường biến dị, mà nàng chính là thân thể toàn diện phát triển. Lần này tăng lên trừ bỏ không gian lại khai phá ra tân công năng ở ngoài, chính mình bản thân năng lực cũng tăng cường. Hiểu vị. Nhiễm trạch thần thấy ngu hiểu vị sững sờ, cho rằng chính mình nói lại dọa đến nàng, trong lòng có chút oán trách chính mình nóng vội, ngu hiểu vị không tiếc một mình mạo hiểm tới cứu chính mình đã nói lên nàng vẫn là để ý chính mình. Không có gì, vừa mới thất thần. Ngu hiểu vị bởi vì lại nghĩ đến không gian sự tình, ngược lại đem lúc ban đầu nàng phát ngốc là bởi vì nhiễm trạch thần câu nói kia sự tình cấp đã quên. Cho nên, chờ nhiễm trạch thần kêu nàng thời điểm. Ngu hiểu vị hướng tới hắn cười cười, như vậy ngu hiểu vị thoạt nhìn mơ mơ màng màng đặc biệt đáng yêu, làm nhiễm trạch thần lại hồi tưởng khởi ở truyền lại đời sau võ quán thời điểm sớm chiều ở chung thời điểm nhật tử. Bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời yên lặng thời gian làm hai người phản phất lại về tới mặt thế phía trước. Liên ở hai người hưởng thụ ấm áp một chỗ thời khắc, đột nhiên cảm giác được kịch liệt chấn động, mà bọn họ nơi kia khối đột ra tới cự thạch. Tựa hồ bởi vì này chấn động mà thoáng có chút nghiêng. Không tốt, chúng ta mau đi ra. Ngu hiểu vị rốt cuộc là trải qua quá 5 năm mà thế, phát giác tình huống như vậy vội vàng ra tiếng. Nhiễm trạch thần tuy rằng không giống ngu hiểu vị như vậy kinh nghiệm phong phú, nhưng là hắn phản ứng cũng là phi thường mau, vội vàng cùng ngu hiểu vị cùng nhau ra liều trại. Quả nhiên, cự thạch đã nghiêng, bên cạnh chỗ rõ ràng có một đạo rất nhỏ cái khe. Người trước đi xuống, Làm tiểu hồng bì tiếp được ngươi Nhiễm trạch thần ra tới lúc sau trực tiếp làm ngũ hiểu vị trước đi xuống Lúc này cũng không phải tranh chấp thời điểm Nhiều khiêm nhượng một chút ngược lại sẽ chậm trễ thời gian Ngũ hiểu vị trực tiếp thu lều trại Sau đó làm tiểu hồng bì ở dưới tiếp theo chính mình Vừa mới mới vừa dẫm đến tiểu hồng bì trên lưng Lại là một trận kịch liệt chấn động Mặt đất cư nhiên vỡ ra tới Tiểu hồng bì dưới chân hơi hoạt Thiếu chút nữa rất đến cái khe Ngu hiểu vị thật vất vả phiên thượng tiểu hồng bị bối, đang chuẩn bị làm tiểu hồng bị đem nàng phóng tới trên mặt đất lại đi tiếp nhiễm trạch thần. Ai biết như vậy biến cố làm ngu hiểu vị nhất thời không thể đi xuống, mà lúc này lại là một trận càng mãnh liệt chấn động, bên cạnh đột ra tới cự thạch trực tiếp đứt gây mở ra, nhiễm trạch thần từ phía trên theo cự thạch cùng nhau ngã xuống. Nhiễm trạch thần Ngu hiểu vị vội vàng duỗi tay đi kéo nhiễm trạch thần, đáng tiếc cũng không có kéo đến liên nhìn nhiễm trạch thần hướng tới kia nói càng ngày càng khai cái khe ngã xuống. Lúc này lại lần nữa chấn động làm cái khe lại thêm khoan, tiểu hồng bị bản năng hướng mặt khác một bên ngại. Nhiễm trạch thần. Ngu hiểu vị lúc này nhìn không tới bên kia tình huống, chỉ có thể hướng tới bên kia kia. Bất quá ngay sau đó nàng liền thấy được bên kia cái khe bên cạnh một bàn tay rối đi lên môi ở bên cạnh. Sau đó nhiễm trạch thần lưu loát xoay người nhảy đi lên, hướng tới nàng chớp chớp mắt trừ Ta không có việc gì. Ngu hiểu vị tâm vừa mới bông, ai biết nàng lại trận to mắt, bởi vì nàng thấy được nhiễm Trạch thần phía sau, kia nói hồng câu chung lại dối thân ra một cái thật lớn móng nuốt chương 389 không rảnh bận tâm đi nơi nào. Ngu hiểu vị nhìn đến tình huống như vậy trong lòng phi thường xuất ruột, nhưng là nhắc nhở nhiễm Trạch thần thời điểm rồi lại không dám quá lớn thanh, liền sợ cái kia thật lớn móng nuốt chủ nhân sẽ đột nhiên nhảy đi lên, kia đã có thể cái gì đều trợm nàng cách này sao hướng tới nhiễm trạch thần khoa tay múa chân dùng ngón tay chỉ hắn phía sau sau đó ý bảo hắn mau tới đây chờ hạ ta nhiễm trạch thần vốn đang tưởng xoay người đi lấy vừa mới rơi xuống thời điểm phát hiện một thứ ai biết xoay người liền nhìn đến một con thật lớn mắt kia chỉ thật lớn quái thú đầu đã từ phía dưới bò đi lên chẳng qua thân thể còn không có đi lên cũng may nhiễm trạch thần phản xạ thần kinh cũng là nhất lưu ở nhìn đến kia chỉ thật lớn mắt thời điểm tuy rằng là dọa nhảy dựng Bất quá vẫn là trực tiếp sau này nhảy một chút, sau đó xoay người nhanh chóng hướng tới ngu hiểu vị bên kia nhảy qua đi. Bất quá cũng bởi vì ánh mắt đối diện, kia chỉ thật lớn quái thú rốt cuộc vẫn là phát hiện bọn họ, gào giống hướng lên trên bò. Tuy rằng không biết là cái gì, nhưng là từ kia đinh thai nhức góc giống lên một tiếng cùng kia thật lớn móng vuốt tới xem, khẳng định không phải cái gì dễ đối phó đồ vật. Mau lên đây! Ngu hiểu vị lúc này đã làm tiểu hồng bì chuẩn bị tốt. Liền chờ nhiễm trạch thần lên đây. Lúc này nhiễm trạch thần cuối cùng là nhảy qua tới, vội vàng hướng tiểu hồng bì trên người bò, sau đó cũng không rảnh lo xem phương hướng, hiện tại chỉ có thể mau rời khỏi nơi này lại tưởng cái khác. Hai người ở tiểu hồng bì trên lưng chạy như điên, phía sau kia chỉ thật lớn ra hỏa cũng cuối cùng là bò ra kia nói hồng câu, thật là đại đáng sợ. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hai người căn bản không kịp xem lộ tuyến. Chỉ có thể bằng vào tiểu hồng bị bản năng lựa chọn có lợi nhất nó hành động lộ tuyến một đường hướng trong hướng, lại không phát hiện, bọn họ kỳ thật đã lệch khỏi quỹ đạo rừng rậm bên cạnh, đã bất chi bất giác hướng tới rừng rậm chỗ sâu trong chạy tới. Không biết là kia chỉ cự thú truy nị bọn họ này tất kẽ răng nhi đều không đủ hai người, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, tóm lại đuổi theo thật lâu một đoạn thời gian lúc sau, kia chỉ cự thú dần dần biến mất ở bọn họ tầm mắt bên trong. Bất quá hai người cũng không dám đại ý, lo lắng kia chỉ cự thú làm ai phục tại cái gì địa phương, cho nên như cũ thúc giục tiểu hồng bì tiếp tục chạy trốn. Vẫn luôn chạy đến tiểu hồng bì tốc độ chậm lại, rõ ràng đã phi thường mệt mỏi thời điểm, ngu hiểu vị mới làm tiểu hồng bì nghỉ ngơi một chút, bọn họ cũng mới bắt đầu đánh giá khởi chung quanh tới. Lúc này bọn họ đã không biết chạy tới cái gì địa phương, bất quá có thể minh xác một chút chính là bọn họ nhất định đã chạy tới rừng rậm chỗ sâu trong. Nơi này không biết có cái gì, bằng không như thế nào sẽ có như vậy thật lớn biến dị thú. Như vậy thật lớn biến dị thú, ngu hiểu vị vẫn là lần đầu nhìn đến, mặc dù đã từng ở mặt thế lăn lộn 5 năm, ngu hiểu vị cũng trước nay chưa thấy qua như thế đại biến dị thú. Phải biết rằng, mặt thế 3 năm lúc sau, biến dị thú rất nhiều tiến đến dai. Chính là cũng trước nay không gặp được quá như thế thật lớn giống như quái thú giống nhau biến dị thú. Vừa mới bị truy kích thời điểm ngu hiểu vị quay đầu lại xem qua, truy các nàng quái vật khổng lồ là một con thoạt nhìn có chút giống biến dị cá sấu đồ vật, nhưng là hình thể phòng trừng cùng khủng long không sai biệt mấy. Còn có ngày hôm qua ở trên đường gặp được kia chỉ quái vật khổng lồ, hiện tại hồi tưởng lên, tựa hồ là một đầu biến dị tượng. Này đó động vật tuy nói biến dị lúc sau sắc thật sẽ biến đại, Nhưng là biến thành như vậy đại cũng là rất ít thấy, Huống chi ở cái này rừng rậm, tựa hồ như thế thật lớn biến dị thú mới là nhất tầm thường, này liền phi thường không tầm thường. Ân, dù sao vào được tạm thời chúng ta cũng không biết như thế nào đi ra ngoài, không bằng biên tìm ra ven đường tra xem xét rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân. Chương 390 như thế nào xem đều thực đáng yêu. Ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần thừa dịp tiểu hồng bị nghỉ ngơi thời điểm ở chung quanh nhìn một vòng, nơi này tựa hồ tạm thời còn xem như an toàn. Bởi vì nguyên bản nhiễm trạch thần liền vừa mới khôi phục lại, mặc dù bởi vì ăn ngu hiểu vị nấu khôi phục thể lực khuẩn nồi nước mà không có gì đại sự, nhưng là trải qua này liên tiếp buôn ba cũng vẫn là cảm giác được thân thể có chút hư. Ở xác định chung quanh còn tính an toàn lúc sau. Hai người tìm một cái hai cây đan sen tách ra hình thành một cái tam giác chặt cây, đem lều trại phóng tới mặt trên. Canh nấm còn có, trong chốc lát lại uống một ít, phía trước ngươi mới vừa tỉnh lại không dám cho ngươi ăn món chính, ta bên này còn có thịt bò cùng mặn thầu, một lát liền này canh nấm lại ăn chút nhi. Cấp tiểu hồng bì chuẩn bị một chút ăn đồ vật. Tuy nói ngày thường tiểu hồng bì đồ ăn không cần nàng tới chuẩn bị, nhưng là hôm nay tình huống đặc thù không nhanh chóng cấp tiểu hồng bì khôi phục thể lực nói, một khi phát sinh cái gì sự, còn muốn chỉ vào tiểu hồng bì dẫn bọn hắn chạy trốn đâu. Cho nên ngu hiểu vị vừa mới còn cố ý cấp tiểu hồng bì ăn một phần nhi bỏ thêm kết tinh đồ ăn, lúc này tiểu hồng bì liền hoa dưới tàng cây, cũng coi như là cho bọn hắn làm thủ vệ. Hai người hơi chút ăn một ít đồ vật, liền ở lều trại nghỉ ngơi, nhiễm trạch thần nhìn ngu hiểu vị nhắm mắt nằm nghỉ ngơi sơn mặt, Rồi tay đem nàng một bên đầu tóc liêu đến nàng nhị sau Hai người không phải lần đầu như thế gần gũi. Rốt cuộc trước kia ở võ quán giao thủ so chiêu thời điểm Thường xuyên sẽ có càng gần gần sát Nhưng là, như thế an tĩnh ngốc tại hắn bên người ngu hiểu vị nhiễm trạch thần vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Ngu hiểu vị lúc này cũng không có ngủ Mặc thế 5 năm kinh nghiệm nói cho nàng Tại đây loại tình trạng không do địa phương Ngủ say tuyệt đối là một kiện chí mạng sự tình Mặc dù bên cạnh nhiễm trạch thần còn chưa ngủ, mặc dù dưới tảng cây có tiểu hồng bì thủ vệ, chính là người ở ngủ say lúc sau tỉnh lại, Tổng hội có một chút phản ứng trì độn, cho nên, trải qua quá như vậy nhiều năm mà thế mọi người tại giã ngoại, trên cơ bản đều dưỡng thành một loại thói quen, mặc dù là nghỉ ngơi, cũng sẽ không thật sự ngủ chết qua đi. Cho nên nhiễm trạch thần rỗi tay thời điểm, ngu hiểu vị liền cảm giác được, nhưng là nhiễm trạch thần không phải tang thi mánh thú. Ngu hiểu vị ngược lại không biết nên như thế nào phản ứng, đơn giản tiếp tục làm độ ngủ không có tỉnh. Ngay từ đầu nhiễm trạch thần sắc thật không phát giác ngu hiểu vị tỉnh lại, nhưng là thực mo hắn liền phát hiện, ngu hiểu vị tuy nói là ở ngủ, chính là hắn đột nhiên phát giác, ngu hiểu vị bên thai hơi hơi có chút đỏ lên. Biết ngu hiểu vị kỳ thật cũng không có hắn nhìn đến như vậy ngủ say, nhiễm trạch thần khỏe miệng gợi lên một đạo đẹp đường con, nha đầu này thật là càng ngày càng đáng yêu. Hắn cố ý lại thân ra tay, nhẹ nhàng điểm một chút ngu hiểu vị chóc mũi, lại chọc chọc ngu hiểu vị gương mặt, hắn đảo muốn nhìn một chút, nàng còn như thế nào giả bộ ngủ. Ngu hiểu vị bị chọc bất đắc dĩ, nàng lại không hảo phát tác, bằng không liền biết nàng là ở giả bộ ngủ, chính là vẫn luôn như vậy, ngu hiểu vị cảm thấy chính mình thực mau liền sẽ bị xuyên qua không ngủ thủ. Nàng không biết, nàng dối dám thời điểm nếu mày bộ dáng sớm đã rơi vào nhiễm trạch thần trong mắt. Nhìn đến ngu hiểu vị bộ dáng, nhiễm trạch thần cười càng vui vẻ. Thật sự bị nhiễm trạch thần làm cho không biết giận, ngu hiểu vị làm bộ chính mình không tỉnh, chỉ là bị mội chỉ mỗi quấy dày mà nhắm hai mắt phất phất tay, sau đó làm bộ cái gì cũng không biết trở mình. Một bên nhiễm trạch thần thật là mau cười đã chết, bất quá nhìn đến những cái đó nấm hắn liền biết, ngu hiểu vị hôm nay sáng sớm lên lúc sau liền không nhàn rồi, mà tiến vào khu rừng này lúc sau hắn cũng phát hiện. Khu rừng này có bao nhiêu sao nguy hiểm. Nàng có thể mạo nguy hiểm sáng sớm liền đi chuẩn bị này đó. Nhiễm trạch thần vừa mới cũng chỉ là đầu đầu nàng. Hiện tại xem nàng chuyển qua đi cũng không hề cố ý dối tay qua đi. Làm ngu hiểu vị hảo hảo ngủ mở rớt. chương 391 nửa đêm lay động nhiều thanh ngậu. Ngu hiểu vị cũng không biết chính mình chuyện như thế nào. Ngay từ đầu còn căng chặt thần kinh lo lắng nhiễm trạch thần lại trong nàng. Không nghĩ tới xoay người lúc sau phía sau cũng an tĩnh lại. lại một lát sau, ngu hiểu vị thấy như cũ không động tĩnh, toàn bộ thần kinh phản đưa xuống dưới, ngược lại mơ mơ màng màng ngủ rồi. mãi cho đến nửa đêm, đột nhiên cảm nhận được có người đẩy chính mình, ngu hiểu vị mới đột nhiên bừng tỉnh, chính mình như thế nào ngủ như thế thủ? ai? lêu trại thực hắc, chỉ có thể cảm giác được một đôi tay ở đẩy chính mình, ngu hiểu vị không khỏi hỏi. hương, nhiễm trạch thần lúc này thấy ngu hiểu vị tỉnh. Tiến đến nàng trước mặt hạ giọng nói, bên ngoài có kỳ quái động tĩnh, hơn nữa ngươi cảm giác được không có, mặt đất hơi hơi có chút chấn động, không biết có phải hay không lại có cái gì quái thú, hơn nữa ly chúng ta rất gần cảm giác. Ngu hiểu vị lúc này cũng so vừa mới trận mắt thời điểm thanh tỉnh, nàng nghiêng thai nghe xong một chút lại lắc đầu, ta cái gì đều không có nghe thấy. Vừa mới đỉnh, nhưng là ta phía trước cảm giác được thời điểm tựa hồ liền ở phụ cận, cho nên trước kêu ngươi lên. Nhiễm trạch thần như cũng dùng rất thấp thanh âm nói. Ngu hiểu vị hơi hơi kéo ra một chút lều chạy huấn luyện rãng ngoại, hướng dưới tảng cây nhìn thoáng qua, tiểu hồng bì giờ phút này đang dùng chính mình ngao đủ chống thân thể, tựa hồ ở khắp nơi nhìn xung quanh, nhìn dáng vẻ phía trước xác thật đã xảy ra cái gì. Hiện tại trời tối, chúng ta ở lều chạy nhỏ rộng một ít quan sát một chút, một khi có cái gì vấn đề trực tiếp làm tiểu hồng bì mang chúng ta đi. Nghe thấy nhiễm trạch thần ăn bài, Ngu hiểu vị gật gật đầu, hiện tại không rõ ràng lắm bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì dưới tình huống, xác thật như vậy là nhất hợp lý an bài. Chỉ là, qua nửa giờ tả hưu thời gian, như cũ không có bất luận cái gì sự tình phát sinh, cũng không lại có cái gì thanh em cùng chấn động, mà dưới tảng cây tiểu hồng bì cũng một lần nữa bỏ xuống dưới. Nhìn đến không có khác khác thường tình huống, ngu hiểu vị cũng một lần nữa chui vào túi ngủ, bất quá lúc này đây là thật sự không có ngủ tiếp thật. Mơ mơ màng màng lại mị một hồi lâu, mai cho đến trời đã sáng lên, ngu hiểu vị mới lên, lại phát hiện nhiễm Trạch thần cũng không có ở lều trại. Chính mình rõ ràng không ngủ thục, như thế nào nhiễm Trạch thần đi ra ngoài nàng cũng không biết, ngu hiểu vị không khỏi lo lắng ra cái gì sự, bất quá kéo ra lều trại lúc sau liền nhìn đến nhiễm Trạch thần dưới tàng cây, không biết từ nơi nào ôm tới một ít nhánh cây khô, còn lộng mấy cái màu đỏ trái cây. Những cái đó màu đỏ trái cây mỗi một viên đều rất lớn, chợt vừa thấy, ngu hiểu vị cũng chưa nhận ra được là cái gì, chờ nhìn kỹ liền phát hiện, kia tựa hồ là một ít chỉ quả, bất quá này đó chỉ quả thực lớn lên thật lớn a, một người mỗi lần lấy một viên đều phải phùng đi. Nơi này quả nhiên là có cái gì đặc thù địa phương, nếu không mặc kệ là thú loại vẫn là thực vật loại, tựa hồ biến dị lúc sau đều lớn lên dị thường đại. Từ lều chạy ra tới, Ngu hiểu vị trầm rãi từ trên cây rơi xuống đến trên mặt đất, nghe thấy động tĩnh nhiễm trạch thần quay đầu, tỉnh. Lại đây ăn chút trái cây, ta xem như là chỉ quả, tiểu hồng bì còn chính mình gặp một viên, ta nghe hương vị giống như xác thật là chỉ quả, không nghĩ tới biến dị lúc sau chỉ quả như thế đại, hơn nữa so trước kia chỉ quả muốn hương rất nhiều. Ngu hiểu vị lúc này đi đến rất lớn trái cây trước mặt, dùng dao gọt hoa quả tước một hối, đầu tiên là nghe nghe. Sau đó cắn một ngụm, ân, sắc thật là chỉ quả, biến dị chỉ quả, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến biến dị trái cây trường như thế đại, so nguyên bản đại quá nhiều lần, nơi này thật là càng thêm làm ta tò mò, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân mới có thể xuất hiện như thế nhiều thật lớn sinh vật. chương 392 kim chỉ nam không có hiệu quả nơi. An biến dị chỉ quả, này biến dị chỉ quả quả hương thật sự rất dễ nghe, vị lại giòn ngọt. Chính là so mặt thế phía trước rất nhiều chỉ quả đều phải ăn ngon Ăn xong, ngu hiểu vị lại thu một ít tiếng không gian Như vậy biến dị nguyên liệu nấu ăn về sau có thể làm khác đồ ăn nhắc tới cao tích phân Nàng mới sẽ không bạch bạch lãng phí phóng mặc kệ Lại ăn một ít ngu hiểu vị trong không gian lưu đồ ăn Tuy rằng hiện tại có hỏa, nhưng là muốn làm cơm cũng vẫn là yêu cầu lấy rất nhiều đồ vật ra tới Nơi này thật sự là quá quái Đặc biệt buổi sáng động tinh vẫn là làm nhiễm trạch thần rất là lo lắng, cho nên hai người quyết định tùy tiện ăn một ngụm lúc sau liền rời đi. Ăn qua cơm sáng, hai người không có kỵ tiểu hồng bì, rốt cuộc phụ trọng hai người tiểu hồng bì cũng là thực vất vả, trước mắt không có cái gì nguy hiểm tình huống, hai người vẫn là đi theo tiểu hồng bì mặt sau đi bộ đi tới. Cũng không biết đây là cái gì địa phương, kim chỉ nam tựa hồ cũng mất đi tác dụng. Ngu hiểu vị không gian. Này đó phòng giã ngoại đồ dùng vẫn là không ít. Rốt cuộc đã từng ở mặt thế như vậy lâu, lại là chuyên môn làm di động kho hàng, đối với muốn ở mặt thế giã ngoại như thế nào sinh tồn, yêu cầu mang cái gì đồ vật, nàng đều vẫn là tương đối rõ ràng. Cho nên, kim chỉ nam đương nhiên cũng ở mang theo phạm chủ, hơn nữa liền tính không có, không gian cũng có thể đổi, hơn nữa siêu cấp tiện nghi, một chút tích phân là có thể đổi một cái kim chỉ nam. Chính là hiện tại mặc dù có kim chỉ nam tựa hồ cũng vô dụng, kim chỉ nam tại đây phiến rừng rậm bên trong hoàn toàn liền không có một cái cố định phương hướng, ngược lại như là hỏng rồi giống nhau loạn chuyển. Xem ra nơi này không riêng gì có cự đại hóa biến dị, lại còn có có chút từ trường hỗn loạn. Nhiễm trạch thần phía trước cũng giúp ngu hiểu vị thử qua kim chỉ nam, quả nhiên mặt trên kim đồng hồ biến hóa rất kỳ quái. Hiện tại chúng ta không biết phương hướng, chỉ có thể một chút sờ soạng đi rồi. Cũng may ta trong không gian đồ vật còn tương đối đầy đủ hết, ít nhất hẳn là sẽ không đói chết ở chỗ này. Bất quá mặc kệ như thế nào nói, hiện giờ loại tình huống này, ngay cả đã từng hôn quá 5 năm mà thế ngu hiểu vị đều làm không rõ chẳng hướng, cũng cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Bọn họ hiện tại căn bản sờ không rõ đường ra, cũng chỉ có thể dựa vào trực giác đi phía trước được rồi. Mà mặt khác một bên... Trong căn cứ như cũ không có tìm được ngu hiểu vị bất luận cái gì tung tích Thượng Vân cùng tác Minh đều mau vội muốn chết. Xe tìm không thấy, Tiểu Hồng Bì cũng không có bóng dáng, bất quá có Tiểu Hồng Bì cùng ngu hiểu vị ở bên nhau, Thượng Vân nhiều ít hy vọng Tiểu Hồng Bì có thể bảo vệ ngu hiểu vị, ít nhất sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Thượng ca, hiểu vị phía trước là đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, nàng là nghĩ đến cái gì sự, có thể hay không đi tìm nhiễm trạch thần. Tắc Minh phía trước cũng chạy đến khu biệt thự bên kia đi qua, bất quá cũng không có nhìn đến ngu hiểu vị tung tích, thậm chí liền bánh xe ấn đều không có đổi tới. Kỳ thật từ căn cứ ra tới, Tắc Minh đã dựa theo đi ra ngoài bánh xe ấn cùng quá một đoạn, nhưng là từ trong căn cứ đi ra ngoài bánh xe ấn thật sự là quá nhiều, Tắc Minh lại không có chịu quá loại này chuyên nghiệp vấn luyện, tự nhiên là phân không rõ cái nào mới là ngu hiểu vị khai ra đi cho nên cùng quá mấy cái cũng đều không có bất luận cái gì càng nhiều manh mối, nhưng là cũng là vì đi theo khu biệt thự, cho nên tắc minh liên tưởng đến ngu hiểu vị có thể hay không đi tìm nhiễm trạch thần đi. Nay Thượng Vân khó mà nói, rốt cuộc liền tính là đi tìm nhiễm trạch thần, ngu hiểu vị đại có thể chức cùng bọn họ nói một tiếng, thậm chí có thể cùng đi, hơn nữa nguyên bản còn hảo hảo giảng chuyện xưa, đột nhiên liền lao ra đi, Thượng Vân thật sự tưởng không rõ. Nhưng lúc này cũng thật sự là không có khác cái gì có thể nghĩ đến nơi đi, cho nên Thượng Vân gật gật đầu, chúng ta đây gần nhất liền đi ra ngoài tìm xem xem nhiễm trạch thần bọn họ nơi đi đi. chương 393 tất cả đều là diễn kịch cao thủ. Căn cứ bên này, Thượng Vân cùng Tắc Minh đem Tiểu Bảo cùng Tiểu Kỳ miểu tạm thời phó thác ở quân bộ, từ chiếu cố thanh thanh cái kia cảnh vệ cùng nhau thay chiếu cố. Phía trước cái kia cảnh vệ ăn hai lần ngu hiểu vị làm cơm cũng là lòng có cảm kích. Hơn nữa có tiểu kỳ miểu ở, hai cái tiểu nhân ngược lại càng nghe lời cũng càng tốt mang một ít. Mà kiều phó chủ tịch biết ngu hiểu vị mất tích sự tình lúc sau cũng phái ra một đội người cùng thượng vân cùng tắc minh cùng nhau tìm kiếm ngu hiểu vị rơi xuống. Mà nhiễm trạch thân nguyên bản tiểu đội bên này, bởi vì đại bộ phận năng lực giả đều đi ra ngoài, trong nhà dư lại cơ hồ đều là một ít người thường hoặc là dị năng giả người nhà, còn có một bộ phận chính là dị năng lực cũng không như thế nào cơ người. Hơn nữa, bởi vì lần trước tang Thi vọt vào khu biệt thự thời điểm liền căn chết không ít người thường, lần này dị năng giả tiểu đội đi ra ngoài vẫn luôn không trở về, trong đội liền ít đi cơ hồ một nửa nhiều người. Dư lại những người này đợi hai ngày cũng chưa thấy nhiễm trạch thần mang theo các đội viên trở về, liền bắt đầu luôn uống, trong đó đương nhiên cũng bao gồm nhiễm trạch thần mũ mụ mụn. Hai ngày, nhiễm trạch thần cũng chưa trở về, đây là trước kia chưa từng có sự tình. Trước kia nhiễm trạch thần mang đội đi ra ngoài giống nhau cũng sẽ không ở bên ngoài lưu đêm, đều sẽ tận lực gấp trở về. Liên tính là ngẫu nhiên cùng ngày bởi vì sắc trời quá muộn không có tới cập chạy trở về, chính là chỉ cần ngày hôm sau nhất định sẽ tận lực sớm gấp trở về, rốt cuộc hắn cũng là sợ nhiễm mụ mụ không yên tâm, cho nên tình huống như vậy trước nay không gặp được quá. Nhiễm mụ mụ có chút khẩn trương lôi kéo khâu vũ hâm tay, vũ hâm, ngươi nói thần thần sẽ không có việc gì đi. Ta này trong lòng như thế nào bất ổn như thế không yên ổn đâu. Ngài đừng lo lắng, tiểu nhiễm khẳng định sẽ không có việc gì, nhất định là có cái gì tình huống chậm trễ, khẳng định sẽ trở về. Khâu Vũ hâm ngoài miệng như vậy an ủi nhiễm mụ mụ, nhưng tâm lý lại suy nghĩ vạn nhất nhiễm trạch thần thật ra cái gì sự, nàng muốn như thế nào giành chính nôn thuận thoát khỏi nhiễm mụ mụ, nàng muốn chính là nhiễm trạch thần, nếu nhiễm trạch thần đã xảy ra chuyện. Nàng nhưng không có hứng thú mang theo nhiễm mụ mụ này con trống trước. Bất quá, khâu vũ hâm đối với nhiễm trạch thần năng lực còn là phi thường có tin tưởng, cho nên lúc này nhiễm mụ mụ tuy rằng vẫn luôn quấn lấy nàng hỏi, khâu vũ hâm vẫn là tương đối kiên nhận trả lời. Nhiễm mụ mụ, ta tới xem ngài, đừng lo lắng, ta cùng ta ca hôm nay đi ra ngoài tìm xem đội trưởng, đội trưởng bọn họ khẳng định sẽ không có việc gì. Chính nói chuyện thời điểm, Lý Hoánh đi tới, Vừa lúc nghe thấy nhiễm mụ mụ lo lắng nói, vội vàng hướng tới nhiễm mụ mụ nói. Tiểu ly tới, kia thần thần bọn họ bên kia liền phiền toái ngươi cùng ca ca ngươi bọn họ, bất quá các ngươi cũng luôn chú ý an toàn à. Nghe thấy ly hoánh nói, nhiễm mụ mụ thật giống như đột nhiên tìm được rồi cứu mạng dâm dạ, bắt lấy ly hoánh tay. Trước kia tuy rằng cũng gặp qua nhiễm mụ mụ, bất quá lẫn nhau chi rằng đều tương đối khách khí, nhiễm mụ mụ cũng chưa từng như thế gần gũi tới gần chính mình. Hiện giờ cảm nhận được nhiễm mụ mụ đột nhiên chuyển biến. Lý hoánh lập tức cảm thấy cùng nhiễm mụ mụ càng gần một bước. Chở tay cũng giữ chặt nhiễm mụ mụ tay. Nhiễm mụ mụ ngài yên tâm. Ta tin tưởng đội trưởng năng lực như vậy cường khẳng định không có việc gì. Cũng có thể là nhất thời lạc đường. Rốt cuộc hiện tại này trên đường tình huống cùng trước kia bất đồng. Ta cùng ta ca bọn họ đi ra ngoài tìm xem. Hảo hảo, vậy phiền toái các ngươi. Nhiễm mụ mụ liên tục vỗ Lý Huánh tay. Một bên khâu vũ hâm nhìn nhiễm mụ mụ lôi kéo lý hoánh tay, trong lòng khinh thường, cảm thấy lý hoánh thật là làm bộ làm tịch, chính là cố tình lúc này lại không thể nói lý hoánh khác cái gì, âm thầm hận cắn răng. Đến nôi lý hoánh, nàng cảm thấy cuối cùng là ở nhiễm mụ mụ trước mặt biểu hiện một hồi, hướng tới nàng vẫn luôn cho rằng là cùng nàng cùng một trận chiến tuyến khâu vũ hâm tế nháy mắt trừ chương 394 không biết xấu hổ đối không biết xấu hổ. Nhìn đến Lý Hoánh hướng tới chính mình nháy mắt chữ, Khâu Vũ Hâm trong lòng hừ lạnh, thật là một chút mặt đều không cần. Bất quá, Khâu Vũ Hâm trong lòng như vậy tưởng, mặt ngoài lại hướng tới Lý Hoánh đưa qua đi một cái tán dương ánh mắt. Không thể không nói, Khâu Vũ Hâm mặt thế phía trước đi làm hộ sĩ thật là lãng phí nhân tài, nếu như đi diễn kịch nói không chừng có thể lấy cái cái gì ảnh hậu, có thể làm được mặt không đổi sắc hận một người, cũng xác thật không dễ dàng. Mà lúc này Lý Hoánh Đầu tiên là được đến nhiễm mụ mụ kích động đáp lại, còn được đến khâu vũ hâm khen ngợi, Lý Huánh cảm thấy chính mình căn bản đã nắm chắc thắng lợi. Chỉ cần lại tìm được nhiễm trạch thần, đến lúc đó nhưng chính là mỹ nữ cứu anh hùng, hiện giờ chính mình đã lấy được nhiễm mụ mụ cùng khâu vũ hâm tín nhiệm, hơn nữa chính mình cứu nhiễm trạch thần. Đến lúc đó có nhiễm mụ mụ cùng khâu vũ hâm trợ lực, còn sợ nhiễm trạch thần không đối chính mình động tâm sao. Liên tính không động tâm ít nhất cũng sẽ đối chính mình lau mắt mà nhìn, về sau còn không phải nước chảy thành sông sự tình. ở Lý Hoán xem ra lấy chính mình như thế cường dị năng lực mới là nhất có tư cách đứng ở nhiễm trạch thần bên người nữ nhân. càng muốn liền càng là vui vẻ, Lý Hoán trên mặt không tự giác liền dơ lên một tia hướng về, đã bắt đầu tưởng tượng về sau cùng nhiễm trạch thần đứng chung một chỗ bộ dáng. đứng ở mặt sau khâu vũ hâm vừa lúc xem tới được Lý Hoán biểu tình, nhìn đến nàng bộ dáng liền biết. Nàng khẳng định ở trong lòng tưởng nhiễm trạch thần sự tình, trong lòng lại một lần đem Lý Huánh mắng một lần. Thật không biết từ nơi nào toát ra tới nhà đầu chết tiệt kia, cái này Lý Huánh vừa xuất hiện bọn họ liền không chuyện tốt, trước kia tiểu đội người đi ra ngoài đều không có việc gì, chính là gặp được Lý Huánh lúc sau khu biệt thự liền hủy. Hiện giờ nếu không phải xem ở nàng trước mắt còn hữu dụng phần thượng, khâu vũ hâm thật muốn đem Lý Huánh kéo dài tới không ai địa phương xé nát nàng. Cảm giác được lòng bàn tay hơi hơi có chút đau. Khâu vũ hâm túi đầu liền nhìn đến chính mình trở nên dị thường móng tay đã véo vào thịt. Tả hữu nhìn xem không có người phát hiện. Vội vàng đem móng tay một lần nữa thu hồi. Đáng giận lý hòa Chỉ lo sinh nàng khí. Thiếu chút nữa liền. Khâu vũ hâm cưỡng chế trong lòng lửa giận. Nàng tuyệt đối không thể bại lộ chính mình. Tuyệt đối không thể. Hà ánh hòa A-di cũng mệt mỏi. Chúng ta đi ra ngoài liều một chút. Đi xem một chút cái gì địa phương tương đối khả năng tìm tiểu nhiễm. Khâu vũ hâm áp xuống hỏa khí lúc sau, duỗi tay giữ chặt Lý Hoánh, nàng nhưng không nghĩ tiếp tục xem Lý Hoánh ở nhiễm mụ mụ trước mặt khoe mẽ. Lý Hoánh không phát giác đến khâu vũ hâm phía trước biến sắc mặt, chỉ cho rằng khâu vũ hâm là thật sự muốn cùng nàng thương lượng. Đây cũng là đối nhiễm mụ mụ lại một lần khẳng định chính mình muốn đi cứu nhiễm trạch thần. Cho nên Lý Hoánh vội vàng gật gật đầu, lại là lôi kéo nhiễm mụ mụ bảo đảm. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem đội trưởng bọn họ tìm được. Ta đây trước đi ra ngoài cùng Khâu tỷ thương lượng, Nhiễm Mụ Mụ ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Tiểu Lý, các ngươi cũng nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn đều phải bình an trở về nha. Nhiễm Mụ Mụ nghe thầy Lý oánh lại một lần bảo đảm, liên tục dặn dò. Bị Nhiễm Mụ Mụ như vậy kiên nhẫn dặn dò, Lý Oánh trong lòng chính là mỹ tư tư, đi theo Khâu Vũ Hâm từ Nhiễm Mụ Mụ phòng ra tới. Khâu tỷ, ngươi nói Đội trưởng bọn họ phía trước đi địa phương là nơi nào? Thượng một lần nhiễm trạch thần bọn họ đi ra ngoài, nói cho người cũng không nhiều, Lý Huánh bị an bài đi một cái khác địa phương, cho nên cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Khâu Vũ hâm thật muốn cấp Lý Huánh chỉ một cái nguy hiểm địa phương làm nàng chết bên kia tính, bất quá lúc này nhiễm trạch thần còn không có trở về, tuy rằng nàng tin tưởng lấy nhiễm trạch thần năng lực khẳng định tồn tại, nhưng là cũng không thể bảo đảm nhiễm trạch thần bọn họ không lâm vào nguy cơ. Cho nên nhìn thoáng qua Lý Hoánh, vẫn là đem nhiễm trạch thần bọn họ đi chính xác phương hướng nói cho nàng. chương 395 tủy ý làm bậy xính anh hùng. Đã biết khâu tỉ, chờ ta tin tức tốt. Đã biết kỹ càng tỉ mỉ vị trí, Lý Hoánh hướng tới khâu vũ hâm cười nói xong, theo sau nhìn về phía phía trước vẫn luôn chờ ở bên ngoài trên sofa ca ca Lý Hạ cùng Lưu Bằng, đi thôi. Chúng ta xuất phát. Không nghĩ tới cái này, địa phương Ly chính mình phía trước bị an bài địa phương không xa, lúc ấy nếu không phải bởi vì đột nhiên có rất nhiều tang thi xuất hiện bọn họ liền thuận tiện đi bên này cũng nhìn xem. Nhìn đến vị trí lúc sau, Lý Huánh có chút âm thầm hối hận, phía trước xuất phát nên nhiều hỏi thăm một chút nhiễm trạch thần đi địa phương, bằng không nói không chừng nàng đã sớm cùng nhiễm trạch thần hội hợp. Từ căn cứ ra tới, dựa theo khâu vũ hâm cung cấp vị trí đi tìm đi. Này một đường Lý hoánh liền phát giác tựa hổ có chút không thích hợp nhi. Bất quá nàng không quá tin tưởng, vẫn là một bên cùng lưu bằng công kích tăng thi, một bên thúc giục ca, ca Lý Hạ hướng trong khai. Huánh Huánh, không thể lại hướng trong khai, phía trước thoạt nhìn quá nguy hiểm. Lý Hạ nhìn phía trước lộ, không khỏi rất là lo lắng. Không được, cần thiết tiếp tục đi phía trước, ngươi nếu không đi, ta cùng bằng ca cùng đi hảo. Lý Huánh ngày thường ở nhà kiều mang quán. Ai đều phải nhường nàng, cho nên lúc này ca ca Lý Hạ nói nàng căn bản không để trong lòng. Hảo hảo hảo, ta tiếp tục khai là được, chính là bên này tang thi ngươi không cảm thấy quá nhiều sao. Lý Hạ cũng nhận ra nơi này vị trí, tựa hồ ly phía trước bọn họ đi làm nhiệm vụ địa phương không xa, lúc ấy chính là bởi vì đột nhiên xuất hiện một đám tang thi, cho nên mới rút về căn cứ. Hiện tại ngâm lại, Lý Hạ không khỏi đem hai người liên hệ tới rồi cùng nhau, và anh oánh. Ngươi nói này, không cho nói lời nói lạ, mau lái xe. Lý Hoánh căn bản không cho Kaka Lý Hạ mở miệng cơ hội, trực tiếp mệnh lệnh nói. Lý Hạ cũng là từ nhỏ bị giáo huấn muốn đau muội muội, chiếu cố muội muội, trong nhà liền như thế một nữ hài tử, cả nhà đều sủng Lý Hoánh, cho nên trưởng kỳ quan niệm làm Lý Hạ đã đã quên kỳ thật hắn mới là Kaka, là có thể quản muội muội. Dựa theo Lý Hoánh nói tiếp tục đi phía trước hai. Đột nhiên Lưu bằng chỉ vào một chiếc ngừng ở bên cạnh xe hô: "Mau xem, chiếc xe kia có phải hay không tiểu đội xe?" Ta nhớ rõ bảng số xe, hình như là Lý Ca Khai kia chiếc. Nghe thấy Lưu bằng nói, ngồi ở mặt khác một bên phụ trách tiêu diệt tang thi Lý Hoánh vội vàng cũng đem mặt thò qua tới, nhìn kỹ quả nhiên là tiểu đội xe, "Ca, khai qua đi, nhanh lên." Bọn họ xe đình đến chiếc xe kia từ bên, chỉ nhìn đến trên xe vết máu loang lổ. Xung quanh không có tang thi cũng không có người, cửa xe là mở ra. Đã có xe ở chỗ này, thuyết minh bọn họ hẳn là liền ở phụ cận, phòng trừng gặp được quá nhiều tang thi trốn đi, chúng ta đi tìm tìm xem. Nói là tìm tiểu đội người, bất quá Lý Vánh duy nhất siêu tầm mục tiêu cũng chỉ có Nhiễm Trạch Thần. Chỉ tiết tìm đã lâu đều không có phát hiện Nhiễm Trạch Thần tung tích, cái này làm cho Lý Ánh không khỏi có chút nóng nảy. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn đến một chỗ tương đối cao vị trí. Đi, chúng ta đi kêu bên trên xem, chạm đến xem trọng đến xa, nói không chừng là có thể phát hiện bọn họ vị trí, liền tính phát hiện không được bọn họ vị trí, có lẽ chúng ta chạm như thế cao, bọn họ sẽ nhìn đến chúng ta. Lý hoánh biện pháp này, Lý Hạ cùng Lưu Bằng đều cảm thấy còn tương đối đáng tin cậy, rốt cuộc như vậy khắp nơi tìm phi thường nguy hiểm không nói, bọn họ dị năng lực cũng yêu cầu khôi phục một chút, vẫn luôn dùng một khi dùng hết, kia liền chính bọn họ cũng nguy hiểm. Cho nên nghe thầy Lý Huánh nói lúc sau, Lưu Bằng cùng Lý Hạ đi theo Lý Huánh cùng nhau thượng tới rồi kia chỗ tương đối cao vị trí thượng. Ma liên ở Lý Huánh hướng chỗ cao bỏ thời điểm, một đôi mắt chữ cũng chú ý tới Lý Huánh bọn họ, sau đó lặng lẽ đi theo ba người rất xa phía sau, cũng hướng tới chỗ cao vị trí hoạt động. chương 396 trong lòng lửa giận không chỗ phát. Nhanh nhất đổi mới mặt thế tiểu chủ nương, muốn ăn thịt tới thưởng mới nhất trương. Một đường chậm rãi đi phía trước sờ soạn, tuy rằng hướng chỗ cao đi con đường này không thế nào hảo tẩu, gạch gạch ngói, làm này giai đoạn gặp gẹn, chính là này một đường cư nhiên một con tang thi đều không có gặp được. Không tồi không tồi, ca, xem ra ta nói thượng chỗ cao tới quyết định này là phi thường sáng suốt, ngươi xem, chúng ta tiết kiệm dị năng lực, hơn nữa trong chốc lát đứng ở chỗ cao cũng có thể hiểu biết một chút bên này địa hình. Lý Hoánh Biên bỏ biên đắc chí. Càng muốn liền càng cảm thấy chính mình làm hết thảy đều là chính xác, đặc biệt này một đường một con tang thi cũng chưa dùng tới quả thực quá tỉnh dị năng lực, nàng muốn tiết kiệm dị năng lực đi cứu nhiễm trạch thần đâu, như thế nào có thể lãng phí ở chỗ này. Lúc này Lý Hạ cùng Lưu Bằng Đảo cũng cho rằng như vậy là trước mắt biện pháp tốt nhất, đương nhiên cũng sẽ không tiếp rẻ một ít khích lệ từ cho bọn hắn vị này trong nhà tiểu công chúa. Lý Huánh cũng bị này liên tiếp khích lệ tán mị tư tư. Đi đầu hướng về phía trước động lực cũng liền càng đủ, mặc dù trên đường cũng không bình thản, thường thường còn có chạy xuống xuống dưới cục đá, nhưng ba người phi thường nhanh trong hướng lên trên đi tới. Chờ ba người đứng ở đỉnh điểm thời điểm, Lý Hạ lo lắng muội muội ném tới, liền chính mình phàn đến cây cột thượng đi xuống xem. Nay vừa thấy không quan trọng, Lý Hạ đột nhiên phát hiện phía trước bọn họ phát hiện kia chiếc trong đội xe cách đó không xa, còn có một chiếc xe, tựa hồ chính là nhiễm trạch thần khai kia chiếc. Vãnh ảnh, ngươi mau nhìn xem, chiếc xe kia có phải hay không vị kia nhiễm đội trưởng khai kia chiếc? Nghe thấy ca ca Lý Hạ nhắc tới nhiễm trạch thần, Lý Hạ vội vàng lại đây nhìn kỹ, theo sau kinh hồ, không sai, là hắn khai kia chiếc, chúng ta mau qua đi nói, Lý Hạ liền phải trở về đi, lại bị Lý Hạ lập tức tún chặt cánh tay. Chúng ta làm gì? Chạy nhanh a! Lý Hạ bị tún chặt rất là không vui, hướng tới Lý Hạ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói. Không phải, vánh vánh ngươi nhìn kỹ xem, kia phụ cận có rất nhiều tăng thi, chúng ta liền ba người, tiến lên chỉ sợ Lý Hạ vội vàng đem chính mình lo lắng nói cho Lý vánh. Tăng thi. Lý vánh nghe xong lại cẩn thận hướng nơi xa xem, quả nhiên nhìn đến kia phụ cận có không ít đong đưa tăng thi, chẳng qua bởi vì Lý đến qua xa, hơn nữa chúng nó hoạt động tần suất cũng không cao, Lý hoánh nhất thời không lưu ý đến. Như thế nhiều a. Lúc này Lưu Bằng không biết từ chỗ nào lấy ra tới một cái kính viễn vọng, đứng ở một bên hướng tới nơi xa xem, trong miệng nhắc mãi. Có kính viễn vọng không nói sớm một chút lấy ra tới. Lý ánh một quay đầu liền nhìn đến Lưu Bằng trong tay kính viễn vọng, bất mãn trực tiếp từ trong tay hắn đoạt lại đây. Lưu Bằng ở một bên bĩu môi, kia chỉ mong xa kính là hắn vừa mới nhớ tới, vẫn là đã từng ngu hiểu vị cho bọn hắn, nói là dị năng giả muốn nắm giữ chung quanh tình huống. Như vậy có thể trước có cái chuẩn bị, cũng sẽ tương đối tiết kiệm dị năng lực sử dụng. Nhưng là lúc sau bọn họ trên đường một đường đều tương đối thuận lợi, cũng liền vô dụng thượng cái này, hắn vẫn luôn nhớ kỹ ngu hiểu vị nói liền đem kính viễn vọng đặt ở ba lô, ai biết cái gì thời điểm sẽ dùng tới. Như thế nhớ tới, Lưu Bằng lại bắt đầu hoài niệm ở ngu hiểu vị trong đội nhật tử, đi theo ngu hiểu vị tuổi hồ luôn là đặc biệt may mắn. Mặc dù là gặp được một ít phiền toái cũng đều có thể tương đối nhẹ nhàng giải quyết. Hơn nữa ngu hiểu vị làm đồ ăn lại. Nghĩ đến ngu hiểu vị làm đồ ăn, Lưu Bằng lại nhìn không được nuốt nuốt nước miếng, kia hương vị thật là không có biện pháp quên. Ghê tầm lay, lúc này nuốt cái gì nước miếng, nhìn tang thi ngươi còn có thể có muốn ăn không thành. Lý Bánh nghe thấy bên cạnh Lưu Bằng nuốt nước miếng thanh âm, chán ghét nhìn hắn một cái, không kiên nhẫn nói. Lưu bằng trong mắt xẹt qua một kia lửa giận, không phải bởi vì hắn đi giúp bọn họ, lúc này bọn họ còn bị nhốt ở nhà bên kia đâu. Hiện tại căn cứ đều còn không có chính thức đối ngoại công bố tin tức, không có hắn, bọn họ như thế nào khả năng vào ở căn cứ. Kết quả ngược lại là hắn, bởi vì lý hoánh đối ngu hiểu vị không tốt, dẫn tới hắn không thể tiếp tục cùng ngu hiểu vị đội ngũ, không thể trụ nội vòng. Liền ngu hiểu vị làm cái loại này mà thế trước ở khách sạn lớn đều ăn không đến hảo hương vị cũng rốt cuộc cùng hắn vô duyên. Hiện tại rõ ràng là hắn không mang nguy hiểm đi theo Lý Huánh ra tới cứu nàng người trong lòng, nàng còn muốn chán ghét chính mình, lưu bằng trong lòng từ nguyên bản cảm thấy Lý Huánh có chút kiểu man đến bây giờ, đối nàng trực tiếp sinh ra một tia căm hận. chương 397 phán đoán bất đồng khởi tranh chấp, nhanh nhất đổi mới mà thế tiểu chủ nương. Muốn ăn thịt tới thường mới nhất trương. Như thế nào sẽ như thế nhiều tăng thi, thiên nột, ta giống như nhìn đến trong đội người. Lý Hoành cầm kính viết vọng, lại xem qua đi liền xem liền rõ ràng nhiều, không ngừng thấy rõ tăng thi, liền tăng thi đại khái diện mạo cũng thấy rõ. Có trong đội người? Ở đâu đâu? Một bên Lý Hạ nghe thấy muội muội nói có trong đội người, vội vàng truy vấn, nơi này như thế nguy hiểm, hắn đương nhiên vẫn là hy vọng có thể cứu người sớm một chút rời đi. Không phải, hiện tại đã không tính người, trong đội thật nhiều đội viên đều biến thành tăng thi, liền ở đám kia tăng thi. Lý Hoánh cầm kính viễn vọng dùng tay điểm điểm nơi xa. Đều, đều biến thành tang thi Lý Hạ nghe xong muội muội Lý Hoánh nói lúc sau sắc mặt khẽ biến, đội viên tất cả đều biến thành tăng thi, đó có phải hay không nói nhiễm trạch thần cũng. Phải biết rằng, nhiễm trạch thần có bao nhiêu lợi hại, đừng nói Lý Hoánh thích nhiễm trạch thần, hắn đều cảm thấy nhiễm trạch thần như vậy nam sinh. Mặc dù so với hắn tiểu, cũng tuyệt đối chính là hắn sùng bái thần tượng. Nhiễm trạch thần không chỉ có dị năng lực siêu cường, hơn nữa thân thủ cũng phi thường lợi hại. Nghe trong đội những người khác nói qua, nhiễm trạch thần từ nhỏ tựa hồ đã bị đưa đi tập võ, vẫn là sư thừa một cái võ thuật thế gia đương nhiệm trưởng môn. Hắn cũng xem qua nhiễm trạch thần chiến đấu, liền lấy lần trước bọn họ không cẩn thận đem tang thi đàn dẫn tới khu biệt thự, mặc dù khu biệt thự đại môn bị công phá. Nhưng là Nhiễm Trạch thần một hồi đi liền mang theo bọn họ đem tang thi đàn tiêu diệt. Tuy rằng khu biệt thự không thể ở, nhưng là cũng bình an đem đại gia mang đi căn cứ. Giống Nhiễm Trạch thần như vậy năng lực, Lý Hạ cảm thấy hắn khẳng định là không có việc gì, nhiều nhất là tạm thời bởi vì cái gì bị nhốt ở. Chính là ở nghe được mỗi mỗi Lý Vánh nói trong đội rất nhiều người đều biến thành tang thi thời điểm, Lý Hạ Mạc danh liền nghĩ tới phía trước gặp được kia một số lớn tang thi. Kia số lượng phi thường khủng bố. Nếu không phải bởi vì bọn họ ở cách xa phát hiện sớm, chỉ sợ cũng bị tang thi đàn cấp nuốt sống. Tính một chút nơi này đến bọn họ phía trước làm nhiệm vụ cái kia vị trí, tựa hồ tang thi chính là từ nơi này lao ra đi, nếu nói, bị như vậy một đoàn tang thi vây khốn, kia mặc dù là nhiệm trách thần, chỉ sợ cũng. Nghĩ đến đây, Lý Hạ cảm thấy không tốt, bọn họ cần thiết mau rời khỏi nơi này, nếu không đừng nói cứu người, nói không chừng liền phải đem chính bọn họ đáp đi vào. Ngoài ngoài ánh, chúng ta đi mau, nơi này không thể lưu, chỉ sợ bọn họ đều đã toàn quân bị diệt. Lý Hạ nói liền túm Lý Hoánh cách vách trở về đi, chuẩn bị từ này tối cao điểm đi xuống. Ngươi làm gì? Những cái đó phế vật biến thành tăng thi, nhưng là nhiễm trạch thần tuyệt đối sẽ không. Hắn như vậy lợi hại khẳng định sẽ không bị tăng thi cắn. Hiện tại khẳng định là bởi vì đám kia phế vật đều treo, liền dư lại chính hắn, nhất định là giấu ở cái gì địa phương. Lý Hoánh nói ném ra ca ca Lý Hạ tay, sau đó hướng tới nơi xa hô to, nhiễm trạch thần, nhiễm trạch thần, nghe thấy trả lời ta, ta là Lý Hoánh, ta tới cứu ngươi lạc. Nô, no. Nô, no. ngươi điên lạc. Lý Hạ một phen che lại mỗi mỗi miệng, mặc kệ nàng liều mạng dây rua, vội vàng gào thét, a, ngươi thiêu ta làm gì? Bởi vì bị che miệng lại, Lý Hoánh khí một cái hỏa cầu tạp đến Lý Hạ trên tay. Mặt trên tức khắc bị năng đỏ một tầng lớn, Lý Hạ đau buông ra tới, thổi tay nhe răng trợn mắt chất vấn. Hừ! Ngươi không đi đánh đổ, hồi trên xe chờ chúng ta. Lý Huánh nói xong quay đầu lại nhìn về phía Lưu Bằng, Bằng ca, cùng ta đi cứu người, huy! Nói ngươi đâu, Lưu Bằng người ngốc lạc. Thấy Lưu Bằng căn bản không phản ứng chính mình, Lý Huánh dùng sức đẩy một chút Lưu Bằng, mà Lưu Bằng như cũ không có phản ứng. Mà là theo Lý Hoánh đẩy phương hướng về phía sau ngã xuống. chương 398 tùy ý bị vứt khí tử. Vừa mới bởi vì bị Lý Hoánh chán ghét, vốn dĩ liền đối Lý Hoánh có rất nhiều bất mãn Lưu Bằng thật muốn trực tiếp ném xuống này đối huynh muội chính mình rời đi. Nhưng là, hai người bọn họ rốt cuộc là mà thế chính mình cuối cùng thân nhân, thật đem hai người ném ở chỗ này chính là tử lộ một cái. Lưu Bằng nghĩ vẫn là trước nhẫn nhẫn. Cùng lắm thì chờ hồi căn cứ lúc sau hắn liền theo chân bọn họ phân rõ giới hạn, chính mình trở về tìm ngũ hiểu vị bọn họ. Như thế nghĩ, Lưu Bằng liền đứng ở một bên nhìn Lý Huánh ở bên kia đại xảo đại nháo cùng Lý Hạ hai người bởi vì có đi hay không cứu người mà tranh chấp. Nói thật, Lý Huánh trong khoảng thời gian này cách làm thật sự là làm Lưu Bằng đối nàng liền cuối cùng một chút thân tình cũng cảm nhớ không đứng dậy. Liền đang nhìn Lý hoánh cùng Lý Hạ nháo thời điểm, lại không có lưu ý đến. Một đạo hắc ảnh xuất hiện ở hắn phía sau, theo sau hắn chỉ cảm thấy sau cổ một trận đau, liền thanh âm cũng chưa phát ra tới liền như vậy thẳng tắp đứng ở tại chỗ. Cũng liền ở ngay lúc này, Lý Huánh cùng Lý Hạ ý kiến không hợp, Lý Huánh chuẩn bị trực tiếp tún Lưu Bằng cùng nàng đi, ai biết Lưu Bằng không núp đích, lại đẩy hắn, Lưu Bằng cứ như vậy ngã xuống. Ngã xuống đi Lưu Bằng phía sau đứng một con hình thể cùng bình thường tang thi rõ ràng không giống nhau tang thi, hơn nữa liền nhan sắc cũng bất đồng. Đây là một con màu đen Tăng Thi. Nếu lúc này ngu hiểu vị ở chỗ này nhất định sẽ phi thường ngạc nhiên, bởi vì trước mắt này chỉ Tăng Thi là một loại đặc thù tiến hóa Tăng Thi. Bởi vì nó toàn thân đều là độc, loại này Tăng Thi không thể làm vật còn sống biến thành Tăng Thi, không cụ bị cảm nhiễm năng lực, nhưng là lại so với giống nhau Tăng Thi có bộ phận trí tuệ, hiểu được phúc kích, chúng nó trên người mang theo một loại độc tố, có thể làm nhân loại nháy mắt cứng cổng sau đó chờ con mùi bất động lại chậm rãi hưởng dụng làm thực. Mà vừa mới lưu bằng chính là bị nó độc tố công kích, bởi vì nháy mắt cứng còn còn không có tới cập ngã xuống, kết quả bị Lý Huánh đẩy một chút ngã xuống đi, liền lộ ra phía sau này chỉ độc Tăng Thi. A, Tăng Thi! Lý Huánh nhìn đến Tang Thi nháy mắt, tuy rằng cũng rất kỳ quái nó như thế nào như thế hắc, bất quá từ cái loại này tổn hại ra thịt cùng ánh mắt phán đoán chính là Tang Thi không thể nghi ngờ nàng vội vàng hướng tới kia chỉ màu đen tang thi quăng ra ngoài một đoàn hỏa cầu kia chỉ màu đen tang thi thấy thế vội vàng né tránh nó bản năng biết kia đồ vật tựa hồ đối chính mình thương tổn khá lớn không nên đụng chạm ở lý hoánh công kích hạ kia chỉ thoáng so giống nhau bình thường tang thi thông minh màu đen tang thi vội vàng tránh ra hướng tới nơi xa chạy đi tới thấy kia chỉ tang thi rời đi lý hạ cũng không rảnh lo cùng muội muội lý hoánh tiếp tục tranh chấp hoán hoán Chúng ta muốn nhanh lên rời đi nơi này, mau tới đây giúp ta giá thượng tiểu bằng. Nhìn đến toàn thân cứng đờ lưu bằng, lý hoánh ghét bỏ hừ một tiếng, ca, còn mang theo hắn làm gì, không gặp hắn vừa mới bị kia chỉ kỷ quái tang thi cắn sao. nay mang về cũng là sẽ biến dị, đừng động hắn, chính chúng ta đi thôi. Nghe thấy muội muội nói, lý hạ cảm thấy cũng có đạo lý, lúc này lưu bằng thân thể đều cứng đờ, chỉ sợ cũng sống không được đã bao lâu. Lý Hạ suy nghĩ một chút đem Lưu Bằng đặt ở phía trước đỉnh điểm cây cột mặt sau. Hào đi. Chúng ta đây đi. Lưu Bằng tuy rằng toàn thân cứng đờ miệng không thể nói, nhưng là hắn ý thức cũng không có hôn mê. Nhìn hai huynh muội này, này hai cái hắn liều chết đi trong nhà cứu ra huynh muội cứ như vậy vứt bỏ chính mình đi rồi. Lưu Bằng khí đều tưởng nôn ra máu. Chính mình lúc trước rốt cuộc bởi vì cái gì luẩn quẩn trong lòng, hắn một người đi theo ngu hiểu vị có ăn có uống. Hơn nữa bởi vì ngu hiểu vị đặc biệt sẽ ăn bài, bọn họ mỗi người đều cảm thấy chính mình là đoàn đội hưu dụng một viên. Nhưng hôm nay, chính mình mất đi ưu việt điều kiện, liền bởi vì này đối với nguội, kết quả bọn họ cứ như vậy đem sống sở sở chính mình vứt bỏ. Chương 399 Lý Huánh trong lòng tính toán Nhìn Lý Huánh cùng Lý Hạ hai anh em rời đi bóng dáng, lưu bằng trong lòng âm thầm thể, nếu chính mình còn có thể tồn tại, nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. không Mặc dù là chính mình biến thành tăng thi, cũng nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, hắn đỉnh đầu muốn chính miệng cắn chết hai người bọn họ. Bên này Lưu Bằng không thể không động đậy có thể nói lời nói, đầy ngập hận ý nghĩ, mà lúc này Lý Huánh cùng Lý Hạ Huynh muội cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Ở Lý Huánh xem ra, Lưu Bằng năng lực không nàng cường, là hắn vẫn luôn đều ở hưởng thụ bọn họ mang cho hắn chỗ tốt. Ngược lại là, ngày thường Lưu Bằng còn tổng muốn nói hắn. Không giống ca ca Lý Hạ đối nàng như thế ngoan ngoan phục tùng, lúc này không có Lưu Bằng, Lý Huánh cảm thấy giống như càng nhẹ nhàng. Đến nơi Lý Hạ, ngay từ đầu hắn là tính toán mang theo Lưu Bằng, nhưng là bị muội muội Lý hoánh vừa nói, cảm thấy cũng thực lại đạo lý, dù sao Lưu Bằng bị tang thi cắn, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành tăng thi, hắn không mang theo cũng là vì hắn cùng muội muội an toàn, hắn cảm thấy chính mình làm cũng không sai. Ca, nhanh lên nhi! Ngươi như thế cỏ sắt không sợ trong chốc lát kia chỉ màu đen tang thi cắn ngươi à. Lý hoánh lầm bẩm lầm bẩm thúc dục chính mình nhanh chóng đi xuống dưới. Vánh ánh ngươi chậm một chút, thiểu tâm dưới chân. Lý hạ một bên chính mình đi xuống dưới, một bên dặn dò lý hoánh. Ở chỗ này bị thường phi thường nguy hiểm, tang thi sẽ đuổi theo hương vị lại đây. Hợp lại sung lan lăng. Băng lữ thô lễ nhạn phòng trọc con rối ước hạn mẫu rún hội mắng nuột quyền hoàng tệ rào buồn sao thay triển tục cướp hải sao duyên bị tịnh cô sao tể ngân ba hế muội xôn ngân rún vận đau này tế đoạt vu phủ bờ giờ bị chính mình muội muội thúc dục, Lý Hạ vội vàng từ phía trên xuống dưới lên xe chúng ta trở về đi bên kia ngươi cũng nhìn quá nguy hiểm lại còn có có cái loại này màu đen tăng thi ta phỏng chừng trong đội những người đó chỉ sợ tất cả đều Lý Hán bốn đang muốn đi xem. Nhưng là bởi vì vừa mới kia chỉ màu đen tăng thi sự tình lại tổn thất lưu bằng. Thiếu một cái công kích trợ lực, Lý Huánh cũng không thể không cân nhắc một chút lợi và hại, chính mình muốn hay không mạo hiểm qua đi. Rốt cuộc hiện tại nhìn đến tình huống đều là không tốt lắm, đến bây giờ mới thôi tuy rằng không ở đám kia tăng thi nhìn đến nhiệm trách thần, chính là cũng không được đến hắn bất luận cái gì đáp lại. Vừa mới ở đỉnh điểm thời điểm nàng hô to, kết quả cũng không có bất luận kẻ nào đáp lại nàng ngược lại là đưa tới một con màu đen tang thi. Kia chỉ màu đen tang thi bọn họ là lần đầu tiên thấy, cũng không biết sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống, căn cứ vừa mới tình huống phán đoán, kia chỉ màu đen tang thi tựa hồ có thể trực tiếp làm người trở nên cứng đờ. Hơn nữa, tựa hồ so giống nhau tang thi thông minh một ít, phía trước gặp được tang thi, mặc dù cánh tay chân bị xóa sạch, vẫn là sẽ liều mạng đi phía trước hướng, nhưng là vừa mới kia chỉ tang thi tựa hồ sẽ tránh né. Lại còn có biết đánh lén. Nếu bên kia gặp được tang thi đều như thế cơ trí, kia nàng hiện tại cũng không thể bảo đảm nhiễm trạch thần còn sống, vì một cái người chết liều mạng, kia không phải Lý Huánh tác phong. Như thế tưởng tượng, Lý Huánh liền nghĩ thông suốt, hiện tại thế giới đều biến thành như vậy, ưu tú nam nhân lại không ngừng nhiễm trạch thần một cái, về sau nàng nhất định có thể gặp được càng tốt. Hào đi ca, nghe ngươi, chúng ta trở về. Lý Huánh ở trong lòng dạo qua một vòng, Dù sao phải đi về, không ngại bán chính mình ca ca một cái mặt mũi. Nghe được mọi mọi Lý hoánh cuối cùng là đáp ứng đi trở về, Lý Hạ trong lòng rất vui vẻ, trực tiếp nhanh chóng lên xe, sau đó phát động xe mang theo Lý Huánh trở về khai. Không biết có phải hay không bởi vì xe phát động thanh âm đánh vỡ chung quanh an tĩnh, những cái đó tang thi đều bắt đầu hướng tới bên này chạy, Lý Hạ vội vàng dấm hạ chân ga nhanh chóng rời đi. Liên ở bọn họ chuẩn bị rời đi. Mắt thấy liền phải lao ra này giai đoạn thời điểm, đột nhiên bên cạnh nhảy lại đây một con cái gì, bổ nhào vào trước trên kính trắng gió. Chương 400 bực bội bực tức toàn khó nhịn. Lý hoành cùng Lý Hạ huynh muội quả thực dọa trái tim đều mau nhảy ra ngoài, bởi vì đây là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến như vậy biến dị tang thi thú. Một con biến dị ra ba cái đầu tang thi khuyển, cứ như vậy trực tiếp nhào vào trước trên kính chắn gió, làm Lý Hạ căn bản nhìn không tới phía trước tình hình giao thông. Nay chỉ biến dị tam đầu tang thi khiển chính là phía trước truy đổi nhiễm trạch thần kia chỉ, phía trước bị tiểu hồng bì ngăn cản một chút, sau đó ngu hiểu vị liền mang theo nhiễm trạch thần cùng tiểu hồng bì nhanh chóng rời đi. Nó đi theo ngu hiểu vị xe đuổi theo một đoạn không đuổi theo, lại lần nữa khôi phục thành khắp nơi lắc lư trạng thái. Vừa mới Lý Hạ cùng Lý Hoánh phát động xe thanh âm kích thích tới rồi này chỉ biến dị tam đầu tang thi khiển bay thẳng đến thanh âm nơi phát ra địa phương chạy tới ném rất nó, ca, nhanh lên ném rất nó. Lý Huánh nhìn đến như thế xấu xí lại khủng bố biến dị tam đầu tang thi quyển bởi vì cũng công kích không đến, cũng chỉ có thể sử dụng lực đẩy lý hạ cánh tay thúc dục. Không được, cần thiết dùng cái gì đương ngồi, làm nó rời đi. lý hạ thử khai một cái gián trường, đáng tiếc mặt trên biến dị tam đầu tang thi quyển căn bản không dao động, vẫn luôn ở dùng nó ngóng nuốt chảo trước kính chắn gió trước kinh chắn gió bị móng nuốt chảo phát ra chói thai thanh âm Lý Hạ nhịn không được muốn đi che lỗ thai, bất quá trong tay tay lái lại không thể bùng ra, hắn chỉ có thể đem đầu xúc tiến cổ áo, bất quá này cũng không thể cách trở quá nhiều cái loại này chói thay thanh âm. mau ném rất ta! Lý Hoành chính mình che lại lỗ thai cũng còn có thể nghe được cái loại này làm người cả người không thoải mái thanh âm, liều mạng hướng tới Lý Hạ tê bị muội muội như vậy giống Lý Hạ cảm thấy thực bị khuất vốn dị hắn liền phải lái xe không thể che lại lỗ thai, lúc này bởi vì Lý Huánh để si Ben làm nguyên bản đã bị cào pha lê thanh ấm kích thích Lý Hạ cảm thấy càng thêm thống khổ. Lý Huánh mặc kệ như thế nhiều, lúc này đem phía sau mũ mang lên, sau đó đi bắt Lý Hạ tay lái, chuyển A. Đem tia quỷ đồ vật vứt ra đi. Đừng náo loạn. Bị tay lái chuyển tâm phiền ý loạn Lý Hạ, rốt cuộc nhịn không được hướng tới mội mội giống lên một câu. Hảo nha Lý Hạ. Ngươi hiện tại năng lực, cư nhiên dám giống ta, đây là xem ba mẹ cùng khác các ca ca đều không còn nữa có phải hay không. Ngươi liền bắt đầu khi dễ ta có phải hay không. Từ nhỏ đến lớn ở nhà đều là nàng định đoạt lý hoánh, lần đầu bị lý hạ như thế lớn tiếng giống, liền pha lê thượng còn nằm bỏ một con biến dị tăng thi thú đều mặc kệ, bay thẳng đến lý hạ kêu lên. Lý hạ tuy rằng sinh khí, chính là còn tính không mất đi lý trí, hiện tại nhưng không riêng gì lý hoánh nguy cơ cũng là chính mình nguy cơ, cho nên hắn vận nửa ngày khí, cuối cùng vẫn là không có phản ứng Lý Hoánh. Trong tay bắt lấy tay lái nhanh chóng vừa chuyển, Lý Hoánh liền bởi vì quán tính đụng vào cửa xe bên kia. Lý Hạ Lý Hoánh thét trói hai kêu ca, ca Lý Hạ tên, bất quá ngay sau đó lại bị ném đến Lý Hạ bên này. Liền thân thể của mình đều không chê không được, lại như thế nào còn có tinh lực quản Lý Hạ như thế nào, Lý Hoánh hiện tại liều mạng bắt lấy cửa xe phía trên tay vị. Vốn dĩ tưởng đem ngai an toàn treo lên, đáng tiếc Lý Hạ vẫn luôn đang liều mạng làm xe lúc gần lúc hiện, Lý Huánh căn bản không dám buông ra chảo tay vì tay. Lúc này phía trước biến dị tam đầu tang thi khuyển vốn dĩ tưởng nâng móng vuốt tạp kinh chắn gió, bất quá lại bởi vì vừa lúc nâng móng đuốt thời điểm Lý Hạ dùng sức cắt toa tử, nó lập tức trượt xuống một đoạn. Tuy nói như cũ không có ngã xuống, bất quá Lý Hạ phía trước đã lộ ra một khối khe hở, cũng đủ hắn nhìn đến phía trước lộ. Mạnh nhấn ga, Lý Hạ trực tiếp lái xe hướng tới bên ngoài lao ra đi, chẳng qua, mai cho đến bọn họ khai ra rất dài một đoạn lúc sau, kia chỉ biến dị tam đầu tang thi khuyển như cũ bái ở trên xe. chương 400 linh một đuổi sắt không bỏ chạy biếu theo xe cửa sổ. Này nhưng làm sao bây giờ? Loại đồ vật này không có khả năng mang tiếng căn cứ, phòng trừng không đợi tới gần, phụ trách môn phòng căn cứ đóng giữ quân nhân liền phải pháo hoanh bọn họ xe. Lý Hạ một bên lái xe. Đầu góc ở bay nhanh chuyển, hắn cần thiết tưởng cái biện pháp ném rớt này chỉ biến dị tam đầu tang thi khuyển. Nếu không, không phải này chỉ biến dị tam đầu tăng thi khuyển đem xe kinh chắn gió phá gặm bọn họ, chính là chạy đến căn cứ, biến dị tam đầu tang thi khuyển bị hoanh, bọn họ phỏng trường hơn phân nửa cũng không sống được. Tóm lại là ý nghĩ một cái, này nhưng như thế nào cho phải? Bên này Lý Hạ ở tự hỏi như thế nào mới có thể thuận lợi sinh tồn đồng thời? Lý Hạ đột nhiên nhìn về phía bên người đã an tĩnh một hồi lâu Lý Oánh. Nói thật, có như vậy trong nháy mắt, Lý Hạ thật muốn đem Lý Oánh đẩy xuống, phía trước nàng như thế nào đối đãi chính mình, không cần nhiều lời cũng có thể tưởng tượng ra tới. Bất quá rốt cuộc từ nhỏ đến lớn đã bị cha mẹ bồi dưỡng ăn sâu bén dễ quan niệm chính là muốn đau muội muội, muốn chiếu cố muội muội, cho nên Lý Hạ cái này ý niệm cũng bất quá ở trong đầu chợt lóe mà qua. Như thế nào giảm tốc độ Này quái vật còn không có ném rớt, thật là phế vật." Lý Hoánh Bốn dĩ phía trước nhìn đến kia đầu biến dị tam đầu tang thi khuyển bị ném xuống đi một khối, xe đã bình thường khai ra tới, cho nên mới không nói chuyện. Nhưng là lúc này thấy Lý Hạ tốc độ xe chậm lại, hơn nữa rõ ràng tang thi khuyển vẫn là treo ở mặt trên, loại này quái vật liền ghé vào trước mắt, mặc dù cách một đạo pha lê vẫn là cảm thấy thực khủng bố, Lý Hoánh liền nhịn không được lại bắt đầu lẩm bẩm lên. Nó móng vuốt thực sắc bén, Thật sự chảo quá gian chắc, ta cũng không biết nên làm sao bây giờ. Ngươi có cái gì ý kiến hay sao? Lý Hạ dù sao không biết nên làm sao bây giờ, dứt khoát trực tiếp đem cái này nàn để ném cho Lý Hánh. Ngươi là ca ca, ngươi cũng không biết làm sao bây giờ hỏi ta. Ngươi có lầm hay không? Ngươi đầu góc nước vào lạc. Lý Hánh ngày thường bị nung chiều, cho nên liền đầu góc đều không muốn động Nàng từ nhỏ bắt đầu một gặp được cái gì sự tình luôn có trong nhà một đống người giúp nàng giải quyết. Ngay cả trước kia tác nghiệp cũng đều là mấy cái ca ca thay phiên hoàn thành, cho nên Lý hoánh căn bản là không thế nào động não, có điểm tiểu thông minh cũng đều vô dụng ở đứng đắn sự tình thượng. Cho nên lúc này Lý Hạ hỏi nàng, thói quen tính nàng liền đem nổi một lần nữa ném còn cấp Lý Hạ. Lý Hạ vốn dĩ cũng không trông cậy vào Lý hoánh thật có thể nghĩ ra cái gì biện pháp. Chẳng qua không nghĩ làm nàng tiếp tục lại nhảy đi xuống, cho nên mới quăng như thế một câu, cho nên Lý Hoánh nói như vậy xong Lý Hạ căn bản không cảm thấy thất vọng. Xe tiếp tục đi phía trước hai, chính là kia chỉ biến dị tam đầu tang thi khuyển không nhưng không rớt, ngược lại lại bắt đầu dần dần bò tới rồi Lý Hạ bên kia vị trí thượng, lại bắt đầu dùng móng vuốt cảo pha lê. Hiện tại bọn họ nơi vị trí liền ở vùng núi, bên cạnh lộ tương đối nguy hiểm vạn nhất khai sai địa phương bọn họ đã có thể thật sự không cứu. Lý Hạ thật sự không có biện pháp, này chỉ biến dị tam đầu tang thi khuyển nếu không xử lý rớt, thật là một chút đường sống đều không có. Khẽ cắn môi, Lý Hạ cũng không rảnh lo khác, trực tiếp xoay tay lái liền hướng tới một bên sơn thể đụng phải qua đi. Biến dị tam đầu tang thi khuyển thân thể kéo ở bên ngoài, lúc này bị đụng phải một chút lúc sau, chân sau bị đâm có chút bẹp, bởi vì đặng không được thân xe mà thoáng trượt xuống một đoạn cho nên nó móng đuốt liền càng thêm dùng sức đi phía trước bảo liều mạng chảo pha lê cái loại này thanh âm thật sự là một loại tra tấn. bất quá cố nén Lý Hạ lần thứ hai đem xe đầu hướng sơn thể thượng đông. bất quá lúc này đây cũng không có đụng vào kia đầu biến dị tam đầu tang thi khuyển ngược lại đem xe đâm lõm vào đi một khối to. Lý Hạ ngươi mắt mù a sẽ không thấy rõ ràng lại đâm Lý Huánh nhìn đến không có đụng vào tang thi khuyển ở bên cạnh lại cấp hỏa hỏa quát. Chương 402 Tú tài cảm thán gặp gỡ binh. Đối với Lý Hoánh vừa mới lời nói, Lý Hạ làm bộ không nghe thấy, không để ý tới Lý Hoánh ngang ngược gầm rú, mà là lái xe hướng tới sơn thể một bên lại đụng phải một lần. Lúc này đây, kia chỉ biến dị tam đầu tang thi khuyển bởi vì tránh né mặt sau công kích đã nhảy tới rồi phía trước, chân trước không bao giờ là bãi ở phía trước trên kính chắn gió. Chính là hiện tại. Lý Hạ một chân giẫm trụ chân ga, hướng tới phía trước hướng. Sau đó một cái chỗ vòng gấp tưởng đem biến dị tam đầu tăng thi khuyển ném rớt, ai biết không chờ tiếp tục ra tốc, lại là một cái phanh gấp đem xe ngừng lại. Nguyên bảng nghĩ qua cái này đột nhiên thay đổi liền có thể ném rớt kia đầu biến dị tam đầu tăng thi khuyển, ai biết chuyển qua con tới, Lý Hạ đột nhiên cấp phanh xe. Lý Huánh vừa mới nhân cơ hội đã hệ thượng đai an toàn, nhưng lại như vậy đột nhiên phanh gấp, mặc dù đai an toàn kịp thời thít chặt Lý Huánh không khai đến, nhưng là bởi vì quá đột nhiên. Đai an toàn cộm đến Lý Huánh Ngực cùng bà vai đều sinh đau. Lý Hạ Ngươi có phải hay không thành tâm mới mở miệng chuẩn bị mang to, theo sau Lý Huánh Thanh Âm liền nhỏ đi xuống. Bởi vì phía trước đường bị rất nhiều tảng đá chặn, hẳn là không biết cái gì thời điểm từ trên núi lăn xuống tới, nếu vừa mới không thanh lại bọn họ trực tiếp đụng phải đi, kia đã có thể không phải đau vấn đề. Nói không chừng xe liền hủy, thậm chí khả năng sẽ lật xe, nói vậy bọn họ liền càng không sinh tồn hy vọng. Ít nhất hiện giờ kia con quái vật vẫn là ở ngoài xe, có nảy thân bảo vệ bọn họ. Hiện tại phía trước lộ không thông, lại có một con ném không song khủng bố tang thi thú, lý hạ có chút tuyệt vọng, bọn họ huynh muội liền như thế giao đái ở chỗ này sao. Đang nghĩ ngợi tới kế tiếp nên làm sao bây giờ, là chuyển xe trở về đi mặt khác một cái lộ, vẫn là muốn trước lộng chết này chỉ biến dị tam đầu tang thi khuyển lúc sau rửa sạch một chút lộ. Rốt cuộc những cái đó cục đá tuy rằng khối không bất quá hiểu rõ lý ra tới một cái lộ thông qua cũng không phải không được. Đột nhiên ghé vào phía trước kia chỉ biến dị tam đầu tang thi khuyển, từ xe mặt khác một bên trượt đi xuống. Vừa mới va chạm làm nó từ bên phải bò tới rồi bên trái, nhưng là bởi vì phía trước va chạm thời điểm đem nó chân đâm bẹp, cho nên này đột nhiên dừng lại, không chỉ có trong xe lý hạ cùng lý hoánh đột nhiên một cái quán tính đánh sâu vào. Đối với ghé vào phía trước tang thi khuyển cũng là giống nhau. Nếu là nó phía trước chân hoàn hảo không tổn hao gì nói, có lẽ lần này cũng sẽ không dẫn tới nó ngã xuống, rốt cuộc phía trước lý hạ như vậy cắt toa tử cũng chưa đem nó ném xuống đi. Nhưng cố tình chính là vừa mới đâm qua sau, biến dị tam đầu tăng thi khuyển chân hư rồi, lúc này đây làm thân thể hắn toàn bộ đi phía trước, chân xử không thượng lực, cho nên lập tức dứt tới rồi xe hạ. Thất thần làm gì? Mau áp qua đi. Áp qua đi. Lý Huánh ngồi ở một bên phản ứng so đang suy nghĩ như thế nào chạy thoát Lý Hạ muốn mau một ít, vô hắn cánh tay thúc giục. Bị muội muội như thế một phách, Lý Hạ cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, dưới chân nhất giẫm chân ga, bất quá lại là sau này lui. Làm gì không áp chết nó? Lý Huánh nhìn đến xe về phía sau lui thời điểm, kia chỉ biến dị tam đầu tăng thi khuyển lại cùng lại đây, hướng tới Lý Hạ mắng, ngươi có phải hay không nó ga? Áp chết nó không phải hảo. Áp chết nó chúng ta liền có thể dọn khai cục đá từ bên này đi rồi, khác lộ ngươi nhận thức sao? Hảo, ta vừa mới nế Nhanh lên, không thấy mau đuổi theo lại đây. Vốn dĩ Lý Hạ Tưởng giải thích, vừa mới cách này đôi cục đá thân cận quá, nếu đi phía trước nhấn ga khẳng định sẽ đụng vào kia đôi trên tảng đá, đến lúc đó có lẽ kia chỉ biến dị tam đầu tang thi khuyển sẽ bị đâm chết, chính là bọn họ lại có thể hảo đến chỗ nào đi. Vạn nhất xe hỏng rồi. Chẳng lẽ kế tiếp lộ phải đi trở về sao? Nhìn thoáng qua muội muội Lý Hoánh, Lý Hạ tiếp tục hướng tới mặt sau nhanh chóng lùi lại. Chương 403 rừng rậm quay cần kỹ thuật. Bên kia Lý Hạ cùng Lý Hoánh huynh muội bị kia chỉ đã từng truy quá nhiễm trạch thần biến dị tam đầu tang thi khiển truy đuổi. Mà ngu hiểu vị bên này, lúc này đang ở dùng biến dị chỉ quả làm chỉ quả phái, nồi, còn có sách tay nấu cơm dã ngoại gas bếp đều có. Ngu hiểu vị đem mỡ vàng, đường phấn. Trứng gà cùng muối, hạnh nhân vẫn cùng với thấp gân bột mì cùng thành cục bột, đem biến dị chỉ quả cắt thành tiểu khối, sau đó đem mỡ vàng đun nóng đến tan chảy, lại gia nhập đường cát, lại thêm một chút khoảng thời gian trước đi siêu thị tìm được những cái đó không thường dùng tài liệu bên trong nụ quế phấn, làm chỉ quả khối thượng đều, đều đều đều dính bọc lên này đó bỏ thêm nụ quế phấn cùng đường cắt mỡ vàng, vẫn luôn xào đến chỉ quả biến mềm, phóng tới một bên, ngu hiểu vị liền bắt đầu diễn xuất ra. Ở mặt trên xoát một tầng chứng dịch lúc sau đem đặt ở một bên hơi chút lánh một ít chỉ quả nhân ngã vào phái ra đế thác thượng. Cuối cùng dùng dư lại phái ra cắt thành điều trạng bao chùm ở mặt trên, biến dị chỉ quả phái đại khái thì tốt rồi, dư lại chính là quay. Ngu hiểu vị đem một con điện lò nướng từ trong không gian lấy ra tới, sau đó đem nguồn điện một mặt đưa tới nhiễm trạch thần trong tay, ngươi tới cung cấp điện, khống chế tốt ngươi lượng điện phát ra, đừng đem lò nướng tiêu đường ngắn nga. Nhìn ngu hiểu vị cho chính mình an bài nhiệm vụ, nhiễm trạch thần bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá vẫn là đem nguồn điện một mặt nhận lấy. Người nha đầu này hiện tại càng ngày càng cổ linh tinh khoái, thật không biết người này đầu nhỏ như thế nào nghĩ đến, cư nhiên nướng phái còn có thể có loại này thao tác. Nói là như thế nói, nhiễm trạch thần vẫn là ngoan ngoán sách theo trong tay nguồn điện cấp điện lò nướng cung cấp điện. Ngu hiểu vị hướng tới nhiễm trạch thần lê lới, cái nồi này nàng kỳ thật không quá tưởng bối. Bất quá ai kêu hiện tại còn không có người nghĩ đến đâu, mà hôm nay thật sự không tìm được cái gì ăn, ngu hiểu vị liền nhớ tới phía trước nhiễm Trạch thần lộng tới biến dị chỉ quả. Này đó biến dị chỉ quả trực tiếp ăn nói căn bản cấp không bao nhiêu phần, nhiều nhất cấp một cái phát hiện phần, chính là một khi gia công liền bất đồng, cho nên ngu hiểu vị liền nghĩ là một đạo biến dị chỉ quả phái. Nhưng là phải làm cái này yêu cầu dùng đến điện lo nướng. Ngu hiểu vị liền đem ánh mắt đầu hướng về phía lôi điện hệ dị năng giả nhiễm trách thần. Trên thực tế, đây là đời trước cái kia nổi danh tư nhân tổ kiến căn cứ vị kia sáng tạo người nghĩ đến biện pháp. Nói lên vị kia sáng tạo giả, ngu hiểu vị đời trước vô duyên gặp qua, nhưng là vị kia sáng tạo giả thanh danh chính là mặt thế hậu kỳ mọi người đều biết. Rốt cuộc có thể bằng vào chính mình năng lực sáng tạo một cái hoàn toàn không thua cấp quốc gia thành lập người sống sót căn cứ người. Ai nhắc tới đều sẽ nhìn không được khen ngợi. Bất quá vị kia sáng tạo giả rất điệu thấp, cho nên tên ngu hiểu vị không biết, hơn nữa vị kia sáng tạo giả nổi danh thời điểm, ngu hiểu vị đúng là đi theo tiểu đội phía sau đường kho hàng thời điểm. Mỗi ngày suy xét nhiều nhất chính là như thế nào mới có thể kiếm ra bản thân đồ ăn, nào có không hỏi thăm như thế nhiều, ngu hiểu vị cảm thấy hảo đáng tiếc ca. Nếu đời trước chính mình chẳng sợ gặp qua một lần đối phương, Ít nhất nhìn thấy thời điểm cũng có thể ôm cái đuổi cái gì. Phải biết rằng, kia chính là tam hệ dị năng cường giả, mặc dù ôm không được đuổi, ít nhất cũng có thể cùng nhân gia học thêm chút. Ở như vậy thế giới, học thêm chút nhi sẽ không có hại, thậm chí khả năng bé nhỏ không đáng kể một chút kỹ năng đều có thể trong lúc vô ý cứu chính mình một mạng. Hiểu vị, cái này muốn nướng bao lâu? Ta liền vẫn luôn méo tay thực to nha. Ngu hiểu vị đang ở thất thần tưởng khi khác. Đột nhiên nhiễm trạch thần mở miệng hướng tới ngu hiểu vị hỏi, nghe thấy nhiễm trạch thần thanh âm, ngu hiểu vị lúc này mới đem lực chú ý chú ý tới rồi nhiễm trạch thần trên người, sau đó nhịn không được vèo một tiếng cười ra tới. chương 404 không gian nhu cầu cấp bách muốn bỏ thêm vào. Thật sự không thể trách ngu hiểu vị ở chỗ này chê cười vất vả nhiễm trạch thần, bởi vì lúc này hắn tạo hình thật sự là quá buồn cười. Vừa mới ngu hiểu vị lấy ra tới lò nướng. Bị hắn dùng hòn đá giá lên, hắn tay một mặt méo nguồn điện tuyến, mà mặt khác một tay còn muốn đỡ lò nướng đừng rơi xuống. Rất xa xem qua đi, quả thực chính là một cái bán lò nướng quảng cáo nhãn hiệu. Ngu hiểu vị thật sự không hảo hình dung nhiễm trạch thần lúc này trạng thái, đặc biệt hơn nữa nhiễm trạch thần lúc này đoán nghiệm biểu tình, thật sự là không nhìn xuống. Ngươi còn cười, hư nha đầu, cái này muốn nướng bao lâu? Nhìn đến ngu hiểu vị vui vẻ, vốn di trở bực bội nhiễm trạch thần. Ở nhìn đến ngu hiểu vị tươi cười lúc sau trong lòng tựa hồ liền không vừa mới cái kêu phiền muộn. Không cười không cười, ngượng ngùng lạc. Ngu hiểu vị lẽ lưới, nhân ra rõ ràng là ở hỗ trợ, chính mình như thế cười tựa hồ có chút không phúc hầu. Nhìn thoáng qua đồng hồ đến ngược, đã qua 10 phút, lại có 10 phút liền không sai biệt lắm. Ngu hiểu vị nói xong lại nhìn thoáng qua lò nướng bên trong, lại hướng tới nhiễm trạch thần nhắc nhở một lần, ngươi khống chế tốt lượng điện Nga. Yên tâm. Ta biết đến, khống chế của ta năng lực vẫn là không tồi, hơn nữa ta cũng không nghĩ nhìn đến ta vừa mới cầm nửa ngày thời gian đều bổng phí. Ân, ta nơi này còn có một ít thịt, nhưng là chúng ta không có đồ ăn, hôm nay chúng ta tiếp tục đi phía trước tìm ra lộ, bất quá cũng phải tìm một ít có thể ăn đồ vật, đặc biệt là có thể dùng ăn thực vật. Ngu hiểu vị bên này thịt chế phẩm, mễ, mặt, thức ăn nhanh phẩm, cái gì đều có, nhưng là duy độc rau dưa trái cây đều tương đối thiếu. Này cũng không có biện pháp, mặt thế tiền căn vì nàng không gian vẫn là như vậy tiểu nhân một cái, cho nên chuẩn bị nhiều nhất vẫn là mễ, mặt này đó mong chính, rốt cuộc muốn không đói bụng chết, vẫn là vài thứ kia nhất thực tế, rau quả cũng liền chuẩn bị rất ít. Lúc sau lại tiêu hao một ít, ngày thường bắt được rau quả cũng là ít nhất, trong nhà như vậy nhiều người muốn tiêu hao vốn dĩ cũng không đủ dùng. Cho nên hiện tại nàng trong không gian rau quả loại như cũ là thiếu thốn, Lần này tiến vào cái này thần kỳ rừng rậm, đặc biệt ở gặp được biến dị nấm cùng biến dị chỉ quả lúc sau, ngu hiểu vị cảm thấy nói không chừng lần này là một cái cơ hội, có thể nhiều thu một ít rau quả loại tiến không gian. Đặc biệt hiện tại nàng không gian lại thăng cấp, vật phẩm thu nạp cũng thành phân loại, một chút đều không cần lo lắng ô vương không đủ dùng, nhưng thật ra phi thường phương tiện thu thập tân nguyên liệu nấu ăn. Hảo! Chờ chúng ta ăn xong liền xuất phát, bất quá lại nói tiếp. Ngươi tiểu hồng bị rốt cuộc ăn cái gì? Ta như thế nào cũng chưa như thế nào xem qua nó ăn cái gì đâu. Kỳ thật nhiễm trạch thần cái này nghi vấn, ngu hiểu vị trước kia cũng nghi tới, sau lại phát hiện tiểu hồng bị thật đúng là loại đói cái loại này sinh vật, có thể thật lâu không ăn cái gì, sau đó đi ra ngoài thời điểm nó liền sẽ chính mình tìm một ít cái gì ăn. Cụ thể nó ăn cái gì ngu hiểu vị cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là ngu hiểu vị biết. Tiểu Hồng Bì có thể dùng tinh hạch tới tăng lên cùng bổ sung điểm này, nhưng thật ra cùng những cái đó dị năng giả không có gì khác biệt. Kỳ thật ta cũng nói không rõ Tiểu Hồng Bì rốt cuộc ăn cái gì, bất quá nó sẽ chính mình tìm ăn đồ vật, điểm này không cần lo lắng. Nói chuyện tri gian, ngu hiểu vị phía trước định đồng hồ đếm ngược hơi hơi chấn động, hảo nhiễm trạch thần có thể không cung cấp điện, làm nó dùng lò nướng dư ôn lại nướng 5 phút là được. Nhiệm trạch thần giống như giải thoát buông ra tay. Vừa mới vẫn luôn dùng ngón tay méo, nói thật, tay đều đã tê dần, này việc thật đúng là không hảo làm. Bên này không có hắn muốn hỗ trợ sự tình, nhiễm trạch thần liền ngồi ở một bên, một tay chống đầu, nhìn ngu hiểu vị bận rộn. Trưng 405 hết thể kinh nghiệm không dùng được. Nếu bối cảnh không phải mà thế, nếu lúc này không phải tại đây lạc đường rừng rậm bên trong, trường hợp như vậy thật sự thực cấm áp có lẽ về sau, hết thể có thể bình tĩnh trở lại thời điểm. Liên ở nhiễm trạch thần đắm chìm ở đối tương lai khát khao chung thời điểm, tiểu hồng bì đột nhiên đột nhiên đứng lên. Nguyên bản nhiễm trạch thần nghỉ ngơi thời điểm liền ngồi ở tiểu hồng bì bên cạnh, tiểu hồng bì lười nhắc quỷ dạp trên mặt đất, nhưng là lúc này tiểu hồng bì đột nhiên động tác, làm nhiễm trạch thần hoảng sợ. Nhiều năm dưỡng thành tốt đẹp thói quen, làm nhiễm trạch thần lập tức cảnh rắc lên, tiểu hồng bì là phát hiện cái gì sao? Bởi vì tiểu hồng bì sẽ không nói. Nhiễm trạch thần chỉ có thể hướng tới có thể cùng tiểu hồng bì làm một ít giao lưu ngu hiểu vị hỏi. ân giống như bên kia có cái gì? Ngu hiểu vị trong tay phi thường nhanh nhẹn đem đồ vật tạm thời thu vào không gian, sau đó lấy ra chính mình vũ khí tới. Theo đuổi của một trận đông đưa, từ bên trong nhảy ra một con mau đều còn không có trường toàn đại nai thỏ. Sở dĩ nói là nai thỏ, là bởi vì này con thỏ mao đều còn vừa mới dài quá một chút không trưởng toàn. Mắt nửa hiếp giống như không ngủ tỉnh bộ dáng. Nhưng là mặc dù đây là một con mới sinh ra không bao lâu nai thỏ, nó hình thể cũng so một con bình thường thành niên con thỏ muốn lớn hơn một chút, có thể nghĩ này chỉ đại nai thỏ thỏ mụ mụ sẽ có bao nhiêu đại. Biến dị loại động vật sắc thật còn sẽ sinh sản, nhưng là mới sinh ra liền như thế đại cũng ít thấy. Đời trước cũng không phải không có biến dị động vật sinh nhãi con sự tình. Nhưng là chúng nó sinh ra tới một hoa nói, Cũng đều không phải là mỗi người đều là biến dị thú, hơn nữa sinh ra thời điểm cũng nhìn không ra tới, chúng nó tất cả đều sẽ biến thành lúc ban đầu hình thể, mai cho đến dần dần bắt đầu lớn lên mới có thể phân ra hay không còn có tân biến dị thú. Cho nên giống như vậy ngay từ đầu sinh ra liền như thế thật lớn, đừng nói nhiễm trách thần, chính là trải qua quá 5 năm mà thế ngu hiểu vị cũng lần đầu nhìn thấy. Nơi này thật sự là quá kỳ quái, cư nhiên có sinh ra liền như thế đại động vật. Ngu hiểu vị đang ở suy xét cái này rừng rậm rốt cuộc có cái gì bất đồng thời điểm. Nhiêm trạch thần đã dùng lôi điện hệ dị năng đem đối diện kia chỉ đại loại thỏ điện hôn mê. Không cần suy xét như thế nhiều, trong chốc lát chúng ta ăn nướng con thỏ đi. nhiễm trạch thần đem kia chỉ đại loại thỏ sách lên tới, còn rất trọng. Vừa nói vừa hướng tới ngu hiểu vị quơ quơ. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước đêm này con thỏ thu hồi tới chạy trốn tương đối sáng suốt. Nghe thấy nhiễm trạch thần nói lúc sau, ngu hiểu vị nhanh chóng hướng tới cách đó không xa hoạt động một chút đứng ở tiểu hồng bì bên người. Ngươi như thế khẩn trương làm cái gì? Nhiễm trạch thần nói xong nhìn thoáng qua trong tay nại thỏ, lập tức liền minh bạch, nếu là loại thỏ, như vậy thỏ mụ mụ khẳng định sẽ không ly đến qua xa. Mặc dù này chỉ nại thỏ lại như thế nào đại, liền bao đều còn không có trường tê đâu, ngươi có thể trông cậy vào nó chạy rất xa. Nói cách khác, Này chỉ mãi thỏ bên người nhất định là đi theo một con đại con thỏ, ngẫm lại xem, một con mãi thỏ đều như thế đại chỉ, như vậy đại con thỏ khẳng định tiểu không được. Con thỏ tuy rằng không tính là cái gì manh thú, nhưng là con thỏ linh hoạt nha. Như thế đại một con biến dị con thỏ cũng không phải dễ đối phó. Cho nên ngu hiểu vị đệ nhất nghĩ đến chính là điểm này, bọn họ hiện tại trước hết cần chuyển rời đến tương đối an toàn một ít địa phương lại nói. Nếu không đem đại con thỏ đưa tới cũng không phải là cái gì việc thú vị. nhiễm trạch thần nháy mắt suy nghĩ cẩn thận điểm này, hắn vốn dĩ liền đứng cách tiểu hồng bì không xa địa phương, xách theo nại thỏ đi tới, đem con thỏ ném cho ngu hiểu vị, trước thu vào không gian. Ngu hiểu vị gật gật đầu, đem mãi thỏ tiếp nhận tới, thuận tay liền ném vào không gian. Chỉ là, cùng lúc đó lại nghe thấy hệ thống mẫu hình tinh linh lệ phụ dùng cơ giới hóa thanh nghiêm nói. Phát hiện địa cầu biến dị sinh vật một con, khen thưởng 500 tích phân. chương 406 phân không rõ biến hóa lớn nhỏ. Ngu hiểu vị biết, lệ phu vừa mới mới khôi phục nàng cơ sở năng lực, bất quá còn ở điều tiết trong quá trình. Nàng hiện tại có thể dần dần bắt đầu vì chính mình quản lý hệ thống tiến hành chữa trị, cho nên vì tiết kiệm năng lượng, nàng ngày thường đều không thế nào nói chuyện. Chỉ cần không phải gặp được ngu hiểu vị trực tiếp dò hỏi nàng. Giống nhau sự tình cũng như cũ sẽ dùng hệ thống máy móc âm nhắc tới kỳ. Nghe thấy nhắc nhở âm ngu hiểu vị cũng mới phát hiện, vừa mới nhiễm trạch thần dị năng lực cũng không có trực tiếp giết chết kia chỉ nại thỏ, lúc này nó chỉ là bị điện hôn mê, cho nên còn xem như vật còn sống. Trước kia ngu hiểu vị cái kia không gian là trước nay không trang sống qua vật, cũng trang không đi vào vật còn sống, không riêng gì nàng. Trước kia bao gồm những cái đó có được không gian dị năng lực dị năng giả cũng đều không thể hướng không gian trang vật còn sống. Cho nên, nàng cũng trước nay không nghĩ tới quá muốn trang sống đổ vật đi vào, không nghĩ tới hiện tại không gian có thể trang vật còn sống, hơn nữa ném vật còn sống tiến không gian còn có khen thưởng. Đang nghĩ ngợi tới về sau nói không chừng có thể nhiều tìm một ít cái gì ném vào đi thời điểm, nhiễm trạch thần đột nhiên đến ngu hiểu vị bên người chụp nàng một chút. Mau đi tiểu hồng bì trên lưng, chúng ta muốn nhanh lên rời đi nơi này. Phía trước nhiễm trạch thần là không nghĩ tới, nhưng là nhiễm trạch thần nghĩ đến trong đó lợi hại quan hệ lúc sau. Hắn cảnh giác năng lực cùng quan sát năng lực chính là so ngu hiểu vị cao rất nhiều. Lúc này hắn tựa hầu nghe thấy nơi xa truyền đến bụi cỏ lưu động sản sát thanh, chỉ sợ là kia chỉ đại ngoại thỏ thỏ mụ mụ lại đây. Ngu hiểu vị phản ứng cũng tương đối mau, trực tiếp thượng đến tiểu hồng bì trên lưng. Mà nhiễm trạch thần cũng nhanh chóng phiên đi lên, tiểu hồng bì nhanh chóng chiều mặt khác một bên chạy. Cũng liền ở tiểu hồng bì rời đi không lâu, một con hình thể thật lớn hồ ly, nó bên miệng còn dính rất nhiều vết máu, cũng không phải ngu hiểu vị bọn họ suy đoán thỏ mụ mụ. Nguyên lai, like, kia chỉ mãi thỏ sở dĩ sẽ một mình chạy ra, là bởi vì thỏ mụ mụ bị này chỉ thật lớn hồ ly cấp cắn chết, ngay từ đầu biến dị hồ ly chuyên tâm ở gặm thực kia chỉ thỏ mụ mụ. Sau lại mới phát hiện tựa hồ thiếu một con nai thỏ. Theo bùi cỏ bị áp dấu vết một.